Giang rắc. Úng Nguyên Đế để ở cửa điện thượng tay run lên, nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì màu son cửa chùa lại là trực tiếp nứt ra hơn phân nửa. Tiểu Sa Di chỉ cảm thấy chính mình dưới chân mà tựa hồ chấn động. Hắn nhất thời không ốm ổn, ống thẻ xin che run rảy mà lung lay cái ra tới, vừa vặn dừng ở thiếu nữ bên chân. Khương Thuế Miên thấy thế vẫn chưa nghĩ nhiều, trực tiếp cong lưng đem này chi thường thường vô kỳ thiêm nhặt lên, để trả lại cho Tiểu Sa Di, mới vừa rồi xoay người đi rồi. Cầu xong rồi cũng nên xuống núi. Ca ca bọn họ còn đang chờ nàng đâu. Trở lại đế vương bên cạnh người tiểu cô nương không nhìn thấy, ở nàng phía sau, tiểu xa di nhìn kia chi thiên thượng sở chuyện thiên văn, đôi mắt một chút trừng lớn, chủ trì. Sơn giai đấu lượng, ánh nắng tiệm lưu, nu, chiều hôm ở chân trời trầm dãi vượng nhiễm mở ra, đánh vào duyên dai mà xuống hai người trên người. thế nhưng hoàng hốt làm quần chúng sinh ra vài phần năm tháng bình yên tư vị tới. Kim sát tượng phía trước, màu đỏ thắm cửa điện kéo kẹt vài tiếng, chung quy là chống đỡ không được đổ mà. Đáng tiếc cũng không tăng nhân chú ý tới nó. Chùa miếu hậu viện, đã tính năm ngoái mại trụ trì gắt gao nắm chặt trong tay sự vật, bước đi như bay mà đi đến nào đó thiện phòng trước, vội vàng khấu vang lên môn. Sư Thúc Tổ L.E.O.S.I.N.G Phần 60 chương 60 Tứ Hôn Liên tiếp 3 tiếng, đều không trả lời, thiện phòng môn lại là bị trực tiếp khấu khai tới. Bên trong thiện phòng, Duy Dư một đệm hương bù lẳng lặng bãi ở chính ương. Chủ chỉ sửng sốt một cái trước mắt. Sau đó liền xoay người tìm khởi cái gì, non nửa khắc chung sau, hắn rốt cuộc ở một phương dưới mái hiên tìm được rồi cái kia hình bóng quen thuộc. Tăng nhân đứng ở kia, trong tay Phật Châu xuyến nhẹ nhàng lăn, một viên liền một viên, hình như có định số. Hắn mi sắc xương bạch, trước mắt cũng như cũ có tượng trưng năm tháng vệ hoa văn. Như nhau mấy chục năm trước, hắn bộ ráng, sư thúc tổ, thiêm vương. Chủ trì lời nói mới vừa khai cái đầu, rồi lại bỗng dưng dừng lại. Nếu không phải đã biết được. Bế quan tham Phật mấy năm người lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này đâu. trụ trí liếm lời nói việc làm cái Phật lễ, chỉ yên lặng mà đem trong tay chi vật đưa qua. Màu đen xin che thượng triện đều không phải là tầm thường thiêm văn, thậm chí không quan hệ nhân duyên. chúc cốt lạnh luận, cốt trường ba tức có thừa lại chỉ ở trung tâm chỗ đơn giản mà có khắc từ phạn văn sở thư thiêm vương hai chữ. Thịnh vân chùa 81 cái ống thẻ trung, chỉ có một chi, liền chua nội mọi người đều không biết nó rốt cuộc ở nơi nào. Tự hắn nhậm trụ trí kh Liên lại không thấy quá nảy thêm. Rất nhiều năm trước, thịnh vân chùa hương khói so lúc này cường thịnh đến nhiều, chỉ vì tiên đế tin Phật, lại có sư thúc tổ tọa chấn tại đây, nhưng sau lại? Tuổi già tăng nhân nhắm mắt, ở trong lòng mặc niệm vài câu Phật, mới vừa rồi trận mắt, nhìn về phía kia xương đang nhìn gì đó người. Sư thúc tổ. Đến tuột cùng đang xem cái gì? Hắn theo hắn tử bi ánh mắt nhìn lại, lại chỉ mơ hồ thấy được nhất dài loáng thoáng sơn thang. Đó là xuống núi lộ. Đang xem đại ung duyên. Chủ trí lúc này mới kinh giác, chính mình không biết khi nào đem trong lòng lên tiếng ra tới. Nhưng, duyên, dưới mái hiên, tăng nhân đem xin che từ trong tay hắn tiếp nhận, trước mắt toàn từ bi. Mấy lời nối tiếp nhau công đức, đổi đến một nghiệm duyên sinh. A-di Đà Phật. Chân núi, ở khác có Khương Thị huy ấn xe ngựa trước mặt, ngu thị thẳng tắp mà hướng tới giai thạch phương hướng nhìn, rốt cuộc. Mẫu thân, đại ca, nhị ca. Khương Thuế Miên bước nhanh đi xuống cuối cùng mấy dai núi đá. Sau đó lập tức bổ nhào vào người trong lòng lực, có chút trột dạ mà Nguyễn Thanh nói, mẹ có phải hay không chờ ta chờ thật lâu. Hiện nay bốn phía cũng chưa người nào, xe ngửa càng là lẻ loi chỉ còn lại thượng thư phủ. Ngu thư ôm lấy nàng, như mặt nước mắt đẹp cuối cùng trộn lẫn chút ý cười, chưa từng thật lâu, chỉ là các phủ nghe nói có trong cung quý nhân tới đây lễ Phật phong sơn, sợ quá yếu nhiếu nương nương, lúc này mới đi gấp chút, liền có vẻ nơi này có chút không. Nàng vừa nói, một bên lấy ra khăn. Cho người ta ở trên trán xoa xoa, tuổi tuổi ở thiện phòng nghỉ tạo, đại để thông truyền người cũng dễ dàng chú ý không đến chỗ đó, vạn chút cũng là hẳn là. Bất quá tiểu cô nương chú ý điểm hiển nhiên không ở nàng sau một câu thượng. Khương Thuế Miên chấp chấp mắt, hoang mang nói, nương nương. Vì sao là nương nương? Trong cung quý nhân? Không phải ung nguyên đế sao? Tiểu cô nương trên mặt ý tứ quá mức rõ ràng, ngu thư giật mình, lại nhìn mắt bốn phía, mới vừa rồi lắp đầu nói câu, không có khả năng là thánh thượng. Tổng bất quá là kia mấy cung thôi. Khương Phu Nhân chưa nói xuất khẩu chính là, nàng lúc trước sở đoán lễ Phật người đúng là Hiền Phi. Hiện giờ đại hoàng tử bệnh nặng không tỉnh, vừa vận tuổi tuổi lại lâu không xuống núi, như thế trùng hợp hạ, Hiền Phi nhưng thật ra có khả năng nhất cái kia. Nhưng xem tiểu cô nương bộ ráng này, nghĩ đến hẳn là không phải. Lại có lẽ hai người vẫn chưa gặp phải. Nói đến cũng kỳ quái, nếu nói lễ Phật, trong cung nguyên liền thiết có tiểu Phật đường, cần gì như thế mất công tới thịnh vân trong chùa. Nhưng nếu không phải bốn phi, lại có ai có cái kia cậy thế phong sân đâu. Đến nỗi hoàng tọa thượng vị kia. Ngu thị rối tay đi giải thiếu nữ nhị sau khăn che mặt, tựa rẻ rô giống nhau cùng mãn nhã nghi hoặc nhân nhi nhẹ giọng luôn nói, đương kim không tin Phật. Hùng chi hiện giờ tuấn huyện đại hạ, kim thượng chính vụ phôn đa, cha ngươi giờ phút này đều sợ là còn tại trong chiều cùng chúng thần nghị sự, thánh thượng lại như thế nào đích thân tới thỉnh vân trong chỗ đâu. Hắn đích thân tới, nàng còn cọ hắn kiệu liên đâu. Khương tuế miên lông mày và lông mi run dậy, trong đầu tựa hồ loáng thoáng mà hiện lên cái gì. Bất quá không chờ nàng đem kia một chút không thích hợp cái đuôi bắt lấy, kia xương ngu thư nhìn chính mình trong tay tuyến, không cấm mở miệng hỏi câu, tuổi tuổi khăn che mặt, khi nào hệ đến như thế chi khẩn. Khương Nam quân lúc này chính bung dù đứng ở một bên, nghe tiếng đang muốn nhìn lại, ngu thư lại đã bóp chặt sợi tơ cuối cùng, hơi dùng một chút lực, đem lũi trắng cấp xả chặt đứt. Nam quân lần sau không cần lại hệ này kết, như thế phức tạp. Ngươi mội mội nếu tưởng chính mình cởi bỏ đều có chút khó. Duy nhất chỗ tốt khả năng chính là lại như thế nào lăn lộn khăn che mặt đều sẽ không rớt. Nhưng này rất khăn che mặt lại không phải cái gì khó lường sự, rơi xuống liền rơi xuống, có khi lại nào biết không phải một chuyện tốt đâu. Kiến thức rộng rãi ngu thì ám đạo. Nàng đem trong tay xa tùy tay đưa tới con thứ hai trong tầm tay, lại dắt suy nghĩ xuất thần tiểu cô nương, cùng hướng xe ngửa kia đi, xuống núi một phen, tuổi tuổi định là mệt mỏi, chúng ta hồi phủ. Khương chắc khanh yên lặng vừa tay, xúc lên xe ngựa mạnh mặt, mà hắn bên cạnh người ga sai vặt tẩy mặt cũng nhạy bén mà dọn quá viên nột, làm cho người dâm lên đi. Duy đọc Khương Nam quân nhìn khăn che mặt sau hoàn hảo không tổn hao gì phốn kết, có chút ngây người. Hắn lúc trước là như vậy hệ sao? Hắn còn chưa suy nghĩ sâu xa, đang muốn ngồi trên xe ngựa Khương Tuế Miên nhìn trước thất phóng mấy phương hộp gỗ, ra tiếng hỏi, như thế nào đột nhiên nhiều nhiều thế này chắc. Nàng nhớ rõ tới khi này còn trống trơn. Phó gia đưa tới nhận lỗi. Biết được nàng khó hiểu, ngu thư liền riêng nhiều giải thích vài câu, phó gia cô nương vị hôn phu không biết sao ở trên núi bị thường bị phó cô nương tìm người nâng xuống dưới. Việc này nguyên cũng cùng chúng ta không quan hệ, nhưng đối phương không biết sao, thế nhưng luôn miệng nói là ca ca người đánh hắn. Sau lại sự tình náo đại, phó phủ liền tặng này đó cháp lại đây. Từ mấy năm trước phó đại nhân không biết vì sao bị thánh thượng gian dạy sau, phó phủ liền ngày càng lụ bại, tất nhiên là không dám cùng các nàng kết toán. Ngũ thư hơi mi Tựa hồn là nhớ tới cái gì ly kỳ việc, mà tẩy mặc đỡ càng xe, nghe vậy cũng không cấm lắm miệng nói. Công tử xuống núi trước vẫn luôn ở trong điện thủ, mà khác ra cũng là nhìn thấy, chúng ta cùng hắn không oán không thủ không nói, chính là có thủ hoán, lại nào có cái gì thời cơ đối hắn động thủ. Liên như vậy hoang đường nói, phó cô nương lại cứ thật đúng là tin, phi nói muốn thảo cái công đạo. Gã sai vật trên mặt dần dần mang theo chút căm giận chi sắc, cũng không biết lại nhớ lại cái gì tới, hắn biểu tình dần dần trở nên có chút không kể. Oán giận ý vị không như vậy trọng, ngược lại thêm vài phần buồn cười, giống giảng việc vui giống nhau giảng cấp Khương Tuế miên nghe. Cô nương là không biết, người nọ bị nâng xuống núi khi vẫn luôn đau gạo, cùng bị bao lớn thương dường như, tóm được ta trong phủ không bỏ, ai thành tưởng sau lại nhị công tử tìm tới đại phu nhìn lên, trên người hắn nửa điểm thương đều không có, tất cả đều là trang. Cuối cùng phó gia phu nhân nhìn không được, làm người đem hắn nâng đi rồi, không bao lâu này đó chắp liền tặng tới. Tiểu cô nương nghe xong, thênh nuận con ngươi chớp hai hạ, Trầm rãi cắm câu, cái kia bị thương người, hắn cứ gọi là gì? Hình như là kêu phương cái gì tẩy mặc không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, dừng một chút, mới vừa rồi trả lời nói, tựa hồ vẫn là vị tiến sĩ tới. Bất quá vị này lang quân trăng nhưng thật ra rất giống, đau đến như là ngũ tạng lục phủ đều gọi người bóp nát giống nhau. Đó là bởi vì hắn là thật đau. Khương Thuế Miên trầm mặc mà ngồi trở lại trong xe ngựa, nhất thời không biết nên làm ra cái cái gì biểu tình tới tầm mắt vẫn luôn ở trên người nàng Khương chắc khanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn buông màn xe, làm như trong lúc lơ đáng hỏi câu, tuổi tuổi ở trên núi, có từng gặp được quá phương gia làng quân. Ấn! tiểu cô nương nhấp môi, hàm hàm hồ hồ mà ứng cái ân tự. Tấu đều đánh xong, này nếu là lại làm ca ca biết. May mà Khương đại công tử vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ gắt đầu, xoay người dẫn ngựa đi. Chỉ là ở trải qua nhà mình nhị đệ bên cạnh người khi, vị này tâm tư kín đáo tiểu Khương đại nhân lược r Nắm chặt trong tay dây cương. Nam quân, nếu võ công cũng đủ, đã thương người không lưu ngân ứng cũng cũng không phải gì đó việc khó đúng không. Bị hắn hỏi đến người ngẩn ra, đại ca ý tứ là. Khương Nam quân cầm khăn che mặt tay đốn hạ, chậm tư mấy nháy mắt sau lúc này mới đáp nói, thật cũng không phải toàn vô khả năng. Nhưng nội công tới rồi như vậy nông nỗi, toàn bộ đại ung đều số không ra mấy cái, còn đại để đều ở cấm trung, kia phương gia tử từ đâu đắc tội loại người này đâu. Lại là vì sao đối phương một hai phải vu hoan đến bọn họ trong phủ. Khương chắc khanh biểu tình như suy tư gì, hắn ngoái đầu nhìn lại đã quên mắt phía sau xe ngựa, nhẹ giọng nói, ta chỉ tùy ý vừa hỏi thôi, nam quân không cần lo lắng. Ngay sau đó liền xoay người lên ngựa, không hề như vậy việc nhiều ngôn. Khương nhị công tử không nghĩ ra cái kết quả, thấy thế liền cũng đi theo lên ngựa, nhẹ kẹp bụng ngựa, tạm thời đem việc này vứt ở sau đầu đi. Hai người như tới khi giống nhau một tả một hữu mà hộ ở xe ngựa hai sườn mà bị bọn họ sở bảo vệ bên trong xe ngựa, ngu thư tùy tay mở ra cái hộp gỗ, bên trong là chút thoa hoàng trang sức, tuy không tính là cỡ nào hiếm quý, tỷ lệ đảo cũng không tồi. Ngu thị nhặt khởi trong đó một cái lang ti tua tiểu trâm, hướng tiểu cô nương phát thượng so đo. Hơi đánh giá vài lần sau, ngu thư hơi vừa lòng gật gật đầu. Nàng nhi như thế nào nhìn đều là đẹp. Nàng đêm này đơn độc phóng tới một bên, đang muốn tiếp tục chọn lửa khi, ngu thị ánh mắt đột nhiên đốn ở tiểu cô Nương mảnh khảnh vòng eo thượng Tuổi tuổi trên eo cái kiếm màu đỏ san hô cấm bước đầu. Khương Thuế Miên ỉ ở nhà mình mẹ trên bay, mơ màng sắp ngủ, nghe vậy lại gian nan mở mắt ra, hướng chính mình trên eo liếc liếc mắt một cái. Chống giống, cái gì cũng đã không có. Có lẽ là lại không cẩn thận bị nhánh cây câu đi, rất ở đâu bãi. Nàng ngáp một cái, lười nhắc mà lẩm bẩm câu. Ngu thị gật đầu, không nhiều để ở trong lòng, rất liền rớt, hồi phủ lại làm tú nương cho ngươi làm cái tân. Xe ngựa theo con đường từng đi qua chậm rãi mà đi. Ấm màu vàng ánh nắng tới xuống lọt vào vết bánh xe lưu lại một đường quang ảnh Sơn gian rừng rậm trùng đỉnh đầu kiệu liên cho đến lúc này mới vừa rồi lặng yên không một tiếng động mà hướng tới tương phản phương hướng mà đi ông Nguyên đế ngồi vào kiệu nội, nộiùng đế lại đột nhiên là cái gì đế Vương du mắt nhìn lên san hô đỏ chế thành eo sức l lặng, lặng nằm ở kia thủy nhuận trong sáng cực kỳ giống nó chủ nhân cặp mắt kia nhìn quanh rực rỡ thánh thượng cung nhân túi người với kiệu bên thâm giọng bẩm Trong cung truyền tin, nói là đại hoàng tử tỉnh. Một canh giờ sau, cần chính điện trước. Canh giữ ở ngoài điện người trông thấy chậm rãi mà đến tuyết thanh chi sắc, đầu tiên là giật mình, mới tức khắc phục hồi tinh thần lại, hành lễ nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Đây là từ hắn bị thương hồi kinh sau, Ngô Nguyên đế lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Kỳ. Bình thân bãi. Hắn nhàn nhạt phân chút ánh mắt đi ra ngoài, người đã bệnh nặng mới khỏi, an tâm chữa thương đó là, không cần lại đến thành An. Tiêu Kỳ biết được Có thể từ hắn phụ hoàng trong miệng đến này một câu ân thưởng chi ngữ, đã là cực hảo. Nhưng, ở Ung Nguyên Đế xoay người rời đi hết sức, hắn phía sau người lập tức quỳ xuống, thiếu niên đầu gối nện ở điện tiền gạch thạch phía trên, phát ra phịch một tiếng trầm đủ, đủ rồi có thể thấy được này dùng sức chi kịch. Nhi thần tự biết sĩ si tâm, nhưng cầu phụ hoàng xem ở Nhi thần tuấn huyện chi công thượng, thường Nhi thần một đạo tứ hồn thánh chỉ. Hắn trên trán thương hảo hơn phân nửa, giờ phút này rồi lại cúi đầu khấu trên mặt đất, một lần chảy ra huyết tới. Nhi thần cùng hộ bộ thượng Thư Khương Hoài Chi Nữ Ngoại Thanh Mai Trúc Mã Chi Nghị, Nhi thần tâm mộ với nàng, vọng lấy chính phi Chi Lễ Nên Chi, cầu phụ hoàng Ân dẫn. Úng Nguyên Đế bước chân bóng chốc ngừng. l L.E.O.S.I.N.G. Phần 61. Chương 61 Tư Quá. Đại hoàng tử nhưng biết được, ban đêm xông vào cửa cung cho là tội gì. Ở đêm tứ hôn một chuyện nói ra trước, Tiêu Kỳ từng nghĩ tới hắn phụ hoàng cấp ra rất nhiều loại đáp lại, nhưng lại trước sau không nghĩ tới chính mình được đến, sẽ là như thế này một câu Hắn hổ trung một sát, làm như nhớ tới cái gì, nhắm mắt, túi đầu nói giọng khàn khàn, "Trượng 80, cực giả." Ý đồng lưu lịch. Tô Nguyên Đế nhìn hắn, thần sắc như cũ bình đạm, đại ung luật, đại hoàng tử học được không tồi. Tô Nguyên Đế nghiêng đi thân, tiếp tục hướng trong điện đi đến, nhậm Tiêu Kỳ bên ngoài quỷ. Thẳng đến hắn thân ảnh sắp biến mất ở trong điện Bình Phong lúc sau, Tiêu Kỳ mới nghe được một câu nhợ nhạt. "Niệm ngươi lúc ấy bị thương nặng, lại có tuấn huyện một chuyện khổ lao, chẳng không hề tế cứu việc này." Ngươi tự trở về tư quá bãi, đế vương nhẹ nhàng băng cơ mấy tự, tiêu kỳ lúc trước sở làm những cái đó chủ tính tính kế dễ bể trong khoảnh khắc hóa thành mây khói, lại vô dụng chỗ. Đại hoàng tử trơ mắt nhìn hắn phụ hoàng dần dần đi xa, chỉ cảm thấy dường như một tòa kiếm phong, cao trong mây tế. Phản phất giống như chung quanh cung tưởng đều luôn đi, hoàn toàn không thể phản. 3 năm trước đây, hắn cũng là như vậy quỷ gối cần chính điện ngoại. Hiện giờ cảnh đời đổi rời, hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia chính mình. Nhưng một khi tới rồi hắn phụ hoàng trước mặt, thật giống như cái gì đều quay về nguyên điểm, đều là hưởng công. Chẳng sợ lại qua mấy năm, hắn đấy lòng cũng như cũng là sợ hãi. Tiêu kỳ lưng hơi hơi cong đi xuống, như là bị rút ra cốt, vì cũng quỷ không được. Nhi thần, tạ phụ hoàng khai ân. Nếu muốn đổi lấy một đạo tứ hôn thánh chỉ, hiện tại hắn còn chưa đủ. Hắn cần đến làm ra lớn hơn nữa công tích, mới vừa rồi có thể cưới hổi chính mình tưởng cưới người. Đại hoàng tử trầm mặc mà cuối đầu nằm ở kia không biết qua bao lâu, có lẽ là nửa khác, lại có lẽ là một khác. Hắn gần người nội thị một tức tức quỳ dịch đến hắn bên người, kinh hồn táng đảm mà gọi câu, điện hạ. Chủ tử lúc này mới tỉnh lại, nếu là lại như vậy lăn lộn đi xuống, chỉ sợ. Điện hạ tiểu thái giám trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng, vắt hết góc mà nghĩ khuyên người biện pháp, cuối cùng kêu hắn nghĩ ra cái không phải biện pháp biện pháp, nô, no, nâu no nghe nói lần này Tết Trung Nguyên đem mở tiệc trong cung, đến lúc đó điện hạ liền có cơ hội nhìn thấy Khương cô Nương Tổng so ngày nay ở cần chính điện ngoại quỷ phải có hy vọng. Trâm mắt không nói người cuối cùng là động Hắn đỡ lấy đầu gối, từ lạnh băng trên mặt đất đứng lên. Tiểu thai dám rỗi tay muốn đỡ, tiêu kỳ lại tránh đi tới, nhàn nhạt, nhạt phân phó câu, người đi đem ta mang về vài thứ kia, đều đưa đến phủ. Là, bọn họ điện hạ, thật sự là ái thảm khương cô nương. Tiểu thai dám lĩnh mệnh nghiêng ngả lào đảo mà đi rồi, tiêu kỳ ở cần chính điện tấm biển hạ tĩnh đứng một lát, xoay người đi vĩnh ninh cùng thượng còn có chút sự Yêu cầu kinh hắn mẫu phi tay. Vĩnh ninh cung nội, hiền phi lòng nóng như lửa đốt mà qua lại đi tới, thẳng đến nhìn đến tiêu kỳ an an ổn ổn trở về tới, lúc này mới vội nhẹ nhàng thở ra, nhưng đãi thoáng nhìn hắn trên trán thương khi, hiền phi lại hái mà ra thành kỳ nhi, ngươi trên đầu thương. Không phải cho hắn phụ hoàng thỉnh an đi sao, sao không ngờ lại có huyết. Hắn vô cớ hôn mê nhiều ngày, hiền phi là thật sự sợ. Lại dày nặng trang dung đều giấu không đi nàng mắt hạ thanh hắt chi sắc. Thấy nàng hỏi ý. Tiêu kỳ chỉ đơn giản mà đem bị phạt tư quá một chuyện giảng dư nàng nghe, lại đem chính mình sở cầu tứ hôn thánh chỉ hành vi che cái sạch sẽ, một chữ chưa để. Ban đêm xông vào cửa cung. Hiền phi tự nhiên còn nhớ rõ. Chỉ là hiền phi khở dại cho rằng thánh thượng sẽ không lại truy cứu việc này, đây cũng là vì cái gì tiêu kỳ mới vừa tỉnh liền phải đi cần chính điện ngoại thỉnh án khi, nàng không có cản hắn nguyên nhân. Nếu có thể mượn này cầu được hắn phụ hoàng một tia yêu quý, tiêu hắn này đó thời gian sở chịu thương liền cũng không hề xem như chuyện xấu. Từ cặp này, Hiền Phi trên mặt hiện lên một mặt hối hận chi sắc, sớm biết như thế, buồn cung liền không ứng làm ngươi hướng ngươi phụ hoàng trước mặt đi. Hiền Phi gần đây chịu kinh thật sự quá nhiều, sợ chỉ trước mắt, chính mình nhi tử liền như vậy không có, kia nàng mới là thật sự không có trông cậy vào. Trước mắt người hảo hảo mà đứng ở nàng đằng trước, nàng đó là một bụng nói cũng nói không xong. Nàng đầu tiên là liêu cập còn lại tam phi, lại nói nhị hoàng tử, cuối cùng vòng đi vòng lại, lại là về tới khương tuế miên trên người. Người bị thương nặng, mấy ngày nay nàng lại là liền xem cũng chưa từng tới xem qua liếc mắt một cái. Ta biết nàng sợ nặng nóng, ngày ấy ta bị băng sữa đặt gọi người tiếp nàng tới, nàng lại cũng không từng nhập ta này vĩnh ninh cung chung. Mẫu phi tự nàng mở miệng liền vẫn luôn trầm mặc đến nay tiêu kỳ tay bống chốc run lên, trong tay ly suýt nữa rơi xuống. Dùng băng thương thân, tuổi tuổi thể nhược lại bị thương nguyên khí, thừa không được băng uống. Thể nhược. Nhiều năm như vậy, nàng sao không nhìn ra Khương Thuế Miên nơi nào thể yếu đi. Khi sát so nàng còn tốt hơn không ít, này còn có thể tính được sao. Liên tiêu khi đến liền cái băng đều dùng không được. Bị bắt một chuyến hiển phi nắm lấy trong tay khăn, miễn cưỡng lộ cái cười. Nàng không nói, tiêu kỳ lại đột nhiên mở miệng, hỏi câu, tiết trung nguyên ngày muốn ở trong cung mở tiệc, việc này cũng thật. Hiển phi ngẩn người, mới ba phải nói, hình như có việc này. Thái hậu lễ Phật, kỷ tĩnh, năm rồi trong cung tiểu tiết đều là giả lược cho nên lần này đống chốc chuyển ra tin tức tới, đảo có vài phần không chân thật cảm. Hiền phi này trận lại chỉ lo nhớ tiêu kỳ sinh tử, cung vụ phương diện này khó tránh khỏi sơ sót chút, cho nên cũng cấp không ra cái tin chính xác. Tiêu kỳ gật gật đầu, nhi tử biết được. Trung Nguyên tức đến, nếu thật muốn mở tiệc, Khương Phủ đứng ở mở tiệc chiêu đãi danh sách chi liệt, nhưng chưa chừng sẽ không ra chút cái gì sai sót. hắn buông trung trà, thanh âm nhẹ thật sự, rồi lại có vài phần không dung có sửa kiên quyết, lúc cần thiết mong rằng mẫu phi lo lắng, ra mặt đem tuổi tuổi tiếp tiến cung tới. Hiền phi nghe vậy suýt nữa duy trì không được chính mình sắc mặt. Tuổi tuổi, tuổi tuổi, tuổi tuổi. Phía trước Tiêu Kỳ cũng không thích Khương Tuế Miên, nàng khuyên hắn phải đối người tốt hơn một ít, chỉ có ổn định cương ra, bọn họ mới có tranh đến nghiệp lớn tư bản. Nhưng hiện tại Tiêu Kỳ mãn tâm mãn nhãn đều là Khương Tuế Miên, hiền phi trong lòng rồi lại có loại nói không nên lời không mau Ngân ấy năm tới, hắn đối Khương Tuế Miên thiên sủng, thậm chí dường như liền nàng cái này mẫu phi vị trí đều bị che lại qua đi. Kỳ nhi, ngư Hiền phi cau mày, yên lặng nhìn chính mình nhi tử, lúc này mới kinh giấc trước mắt thiếu niên lang đã là không còn nữa lúc trước bộ dáng, càng sâu với làm nàng cảm thấy có chút xa lạ. Tiêu Kỳ không chờ nàng nói xong, liền quy củ mà hành lễ, mẫu phi nếu vô hắn sự, nhi thần liền đi trước trở về tư quá. Ở đại hoàng tử vừa đi đến ngoài điện là lúc, hiền phi chợt lẫn kinh nghi chất vấn đông chốc từ hắn sau lưng chuyển tới. Nàng nói, ngươi ngày ấy ban đêm xông vào cửa cung, chính là đi khương phủ. Tiêu Kỳ vượt qua cửa điện bước chân hơi lớn hạ Dây lát rồi lại khôi phục như thường. Hiền Phi nhìn hắn một chút đi xa bóng dáng, chỉ thượng sắc nhọn đá quý hộ giáp không tự giác rơi vào lòng bàn tay. Kia Mẫu Phi, lại có thể là thật sự đau tuổi tuổi. Sắp tới đem biến mất ở nàng trong tầm mắt kia sát, Tiêu Kỳ nói cách môn, nhẹ nhàng mà chuyển tới, nhẹ đến phảng phất là Hiền Phi chính mình ảo giác. Nhưng nàng biết, này cũng không phải gì đó ảo giác. Hiền Phi dưới chân mềm nhũn, ngã ở chính điện gạch thạch phía trên. Vì cái gì? Sẽ biến thành như vậy? Việc hôn nhân này, phía trước rõ ràng không phải hắn mong muốn. Vĩnh Ninh cung nội một mảnh yên tĩnh, nhưng không ra nửa khác, nó sở từng phát sinh hết thảy lại tất cả hiện ra ở đế vương ngự án phía trên. Phía dưới cung hầu rũ đầu, liền ngữ khi đều học không kém mảy may. Cao tỏa người trên lẳng lặng nghe xong thần sát chưa biến. Tao mạch phụng dưỡng ở hắn bên cạnh người, do dự mà nói một câu, tết trung nguyên việc là từ an cung bản thân truyền ra tới, nói là Cảm thấy ngày ấy quỷ khí quá nặng, muốn náo nhất chút Thái hậu hai chữ bị thuận thế giấu đi, tào công công liễm mi, không dám lại nói nhiều. Lâu chưa cử yến người lần này đột nhiên sửa lại chủ ý, vẫn là không lớn không nhỏ trung nguyên, như thế nào nhìn đều là phong rũng dấu dếm. Nàng muốn náo nhiệt, vậy cho nàng ung nguyên đế chấp bút tay chưa đốn, ở dân sớ thượng viết xuống một cái gió tự, nhưng đã ôm bệnh nhẹ, dạy yến ngày ấy nàng cũng không cần tới rồi, ở từ an cung hảo sinh dưỡng bãi. Mở tiệc lại không đích thân tới, này, tàu mạch có mấy tức chính lăng, mới vừa rồi đáp cái đúng tự Không đợi Tào Mạch nhiều tư, Ung Nguyên Đế liền lại đã mở miệng, lại là kiện cùng với hoàn toàn không quan hệ sự. Khương Hoài còn tại trong cung. "Tào công công lẫm lâm thần, cung kính đáp, tự hạ chiều sau, Khương thượng thư cùng tể phụ đại nhân mấy người liền chiếu thánh thượng lúc trước phân phó, lưu tại Thái Cực Điện thương thảo dự châu tình hình thai nạn ứng đối chi sách, đến nay vẫn chưa ly cung. Đế vương ngẩng đầu hơi cảm, người đi đem hắn đưa tới." "Tào Mạch cung hạ thân tử." Theo tiếng lui xuống. Nhưng ở hắn bước ra cần chính điện thời khắc đó, Hắn cả người run lên, như là đột nhiên hiểu rõ cái gì. Kim Thượng đồng ý này hiến. Hay là chỉ là tưởng thuận lý thành trương mà đem Khương cô nương tiếp tiến cùng một chuyến. Kêu lúc này tuyên Khương Thượng Thư. Hắn trong lòng ngạc nhiên, lại không dám xuống chút nữa thâm tưởng đi xuống. Non nửa chú hương sau, Thượng Thư đại nhân lòng mang tân tính ra tới sổ sách, trong lòng mặc niệm hoặc nhưng giảm bất tình hình thai nạn một hai ba kế, thận chi lại thận mà bước vào cẩn chính điện đại môn. Khương Khanh. Dạ như thế gian này, nhất quý hiếm chi phát ngọc rơi vào người tay, người cẩn thận tạo hình, chung làm nàng trưởng thành tốt đẹp nhất bộ dáng. Nhưng nàng quang mang quá thịnh, đưa tới tứ phương mơ ước, bầy sói hoàn hầu. Như nên giải thích thế nào? chương 62 đáp án Đang muốn thỉnh an Khương Hoài Bang một chút liền quỳ xuống. Làm quan nhiều năm, đã am hiểu sâu thánh tâm Khương Thượng Thư nỗi lòng bay lột, mấy nháy mắt chi gian liền đèm quân vương ngắn ngủn số ngự hóa giải cái hoàn toàn. Nhất quý hiếm Kim Thượng giàu có Tứ Hải Thử hỏi thế gian này vật gì, là có thể làm thánh thượng đều cảm thấy quý hiếm. Lại có cái gì, đương đến hắn một cái nhất tự. Là ngôi vị hoàng đế. Ngọc, tỷ cũng Là cái kia chí cao vô thượng vị trí. Tứ phương mơ ước, bầy sói hoàn hầu. Hiện giờ vài vị hoàng tử từ từ trưởng thành, người tranh ta đoạn, sở mơ ước nhưng còn không phải là thánh thượng phía sau Long ý sao. Đặc biệt là cái này bốn tử Đương kim rồi gối, chỉ có bốn tử. Hùng chi hắn tới khi cũng đã nghe được đại điện hạ tử trong lúc hôn mê thức tỉnh tin tức. Đến nỗi ung nguyên đế trong lời nói những cái đó cẩn thận tạo hình, làm nó trưởng thành tốt đẹp nhất bộ dáng chi tử, thu thuật nhìn sắc thật cùng ngôi vị hoàng đế có điều không đáp, rốt cuộc ngôi vị hoàng đế, lại sao hảo xứng với tạo hình hai chữ hình dung. Khương Hoài cũng là ngần người, người, mới vừa rồi tìm được đối ứng chỗ. Này đó đại để đó là chỉ đương kim chi công tích. Đối thượng, đều đối thượng. từ Minh Thánh Y Khương Đại Nhân lập tức liền cưới xuống thân Đem đầu hướng trên mặt đất một khấu, thần, thần sợ hãi. Bực này hoàng quyền chi tranh, nơi nào là hắn có thể vọng tự mở miệng. Một cái vô ý chính là chín tộc giết hết. Khương hoài trong lòng kinh hãi, thâm túi đầu, suýt nữa không thở nổi. Cho nên, thượng thư đại nhân cũng liền không thể nhìn đến, hắn phía sau vị kia đem hắn đưa tới thiên tử gần hầu, gần như thất thố mà quăng ngã chính mình trong tay phát trần. Nguyên là như thế. Hắn biết kim thượng ý này vì sao? Khương cô nương cũng không biết thượng thư hắn đến tuột cùng có thể hay không sáng tỏ thánh thượng trong lời nói chi ý. tao mạch cổ họng hơi lăn, không giấu vết mà thấp hèn mi tới, tận lực giấu đi sở hữu tổn tại cảm, giống cái đầu gỗ cọc dường như đứng ở bên sườn. Đợi lát nữa sợ là còn muốn đi sam khương đại nhân, hán đảo cũng không cần vội vã hồi kim thượng bên người. tao mạch chính như vậy nghĩ, ghế trên người buông trong tay tấu trường, khẽ mở môi nói. Trâm thứ ngươi vô tội, khương khanh cứ nói đừng ngại. Úng Nguyên đế rũ xuống mắt, bình tĩnh nhìn quỷ dạp trên đất thần tử. Cần chính mà lệnh, Ái Khanh vẫn là ngồi đáp lời bãi. Hầu ở trong điện cung nhân nghe vậy ngẩn ra. Ở bọn họ chưa hoàn hồn hết sức, tao công công đã là thượng thủ đem người đỡ lên, đối với sững sờ tiểu thái dám nhóm giao hấn, còn không mau đi cấp đại nhân dọn cái ghế giữa tới. Một lát sau, Khương Hoài thẳng tắp mà ngồi ở ghế, trong tay phụng cung tỳ tần pha trà ngon, biểu tình còn có chút hoàng hốt. Hán tiểu tâm nâng lên mắt, ý đồ liếc liếc mắt một cái đế vương thần sắc, lại đúng lúc cùng Ung Nguyên đế đạm nhiên ánh mắt đụng phải vừa vặn. Khương Hoài biết, thánh thượng đang đợi hắn cấp ra một đáp án, một cái về chữ vị chi tranh đáp án. Ung Nguyên Đế cũng không thúc giục hắn, dường như có hoàn toàn kiên nhẫn, chẳng sợ Khương Hoài lại tưởng cái nhất thời nửa khắc như cũ không ngại. Nhưng thân là thần tử, lại nơi nào có làm chủ thượng chờ đạo lý. Nay để, thượng thư đại nhân Minh Bạch chính mình trốn không thoát. Khương Hoài run xuống tay, ly trả tràn ra một chút, đánh vào hắn màu đỏ tía quan phục phía trên, hắn lại không hề sở giác. Hắn tăng cường thần, vốn gói lại quỳ gối địa tiền. Ách thanh đáp, nếu, nếu là thần, tất nhiên là muốn che trở này cái ngọc thạch, đem này chặt chẽ nằm với trong tay, không dung người khác nhìn trộm nửa phần. Quản hắn cái gì đại hoàng tử nhị hoàng tử tam hoàng tử, ngôi vị hoàng đế ở thánh thượng trong tay, thánh thượng muốn như thế nào, kia đó là như thế nào, nào có người khác xen vào đạo lý. Vô luận tình thế như thế nào phát triển, bọn họ này đó làm thần tử, chỉ dư nghe lệnh với thượng vị này một cái lộ có thể đi. hắn khấu trên mặt đất, đạm mộ ánh nắng tiệm ẩn. Đồ đựng đá băng chậm rãi để đi giữa hẹn nhật ý nhưng hương hoài trên trán vẫn là không được chảy ra hắn tới từng dọn tạp rừng ở cứng rắn gạch thạch phía trên nếu hắn lời này cũng không thể xử đường kim vừa lòng hay là cũng không đủ để phẩu minh chân thành kia bọn họ một phủ rất tốt hắn nghe ung Nguyên đấy nói thượng thư đại nhân hoa non nửa khắc, mới từ này tựa hồ cực kỳ ôn hòa rất tốt hai chữ trung phục hồi tinh thần lại hắn ngạc nhiên bằng đầu lựa có vượt qua mà nhìn thẳng thanh An một hồi lâu mới vừa rồi lắp bắp nóitạ Tạ thánh thượng khen ngợi. Tao mạch chạm hắn cách đó không xa, biểu tình nói không nên lời phức tạp. Khương thượng thương. Sợ không phải hiểu lầm cái gì bãi. Thượng đầu người khép cười một tiếng, liền bắt đầu cùng hắn nói lên tình hình thai nạn một chuyện, nhưng thật ra lại không đề cập tới cập cái kia làm hắn sợ hai đề tài. Dễ dàng đến phảng phất vừa mới hỏi chuyện chỉ là hắn hứng khởi dưới thuận miệng vừa hỏi. Khương hoài phủng sổ ghi chép, âm thầm thở vào một hơi. Thằng đến nhật mộ Tây Sơn. Khương thượng thư bị đại thái giám đỡ hảo sinh đưa ra cần chính điện khi, hắn chân như cũ có chút đúng ra. Đưa đến nơi này liền có thể, đa tạ công công. Tào mạch hơi cung thân mình, mang theo cởi trên mặt thậm chí có vài phần cung kính kiếm tốn, đại nhân khách khí. Vẫn luôn nhìn theo đến người biến mất ở cần chính điện điện danh ngoại, tao công công lúc này mới xoay người, trở về trong điện. Úng Nguyên đế vướt ve trên tay thiển hồng tiểu bội, đầu cũng chưa nâng, chỉ phân phó câu. Lần này kêu Khương khanh bị sợ hãi. Người dẫn người đi chấm tư khố trọn thượng một ít, đưa dư hắn an ủi. Đại thái giám cười ứng thanh là. Đến nỗi thượng thư đại nhân đến thưởng khi đến tuột cùng là an ủi, vẫn là lại bị kinh, vậy không được biết rồi. Nhưng ở đại thái giám đang muốn rời đi là lúc, hắn phút chốc mà lại nghe được câu nhạt nhạt, lại nói cho khương khanh, khoa cử nãi quốc tri trọng sự, vì tuyển thiên hạ anh tài, chớ có tưởng chút bên. Tiểu đông tử đi theo tàu mạch phía sau đi tới, chờ xa chút, tiểu nội thị nhìn người nghĩ tốt đơn tử, không khỏi lắm miệng hỏi Mấy thứ này, hay không quá mức quý trọng, sư phụ thật sự sẽ không ăn liên lụy sao? Tào công công liếc cái này không nên thân đồ đệ liếc mắt một cái, Gõ nói, sau này nhìn thấy Khương gia bất luận kẻ nào, nhớ lấy đem ngươi tâm cho ta để lao lâu. Đặc biệt là cô nương. Tuy nói Khương đại nhân là hiểu lầm dưới mới có thể như vậy đáp, nhưng thánh thượng chẳng lẽ coi như thật không hiểu, thượng thư lời này là lầm hắn ý sao? Tào công công cười cười, đem đơn thượng lễ lại thêm hậu vài phần. Sợ là chưa chắc. Tiểu đông tử nhìn hắn động tác, nhạ nhạ hẳn là. Hai người mang theo một chỉnh xe đồ vật, lạng yên không một tiếng động mà ra cung. Mà cách xa nhau vài trăm thức từ an cung chung, lại là có nô buộc không lưng đi vào. Cung điện huy hoàng, điện tiền gạch thạch thượng lại có ám vàng sắc lá dụng phủ kín trên mặt đất, phía trên sắm xịt, tựa nhiêm trần. Đại hoàng tử. Tỉnh. Từ bi tượng phật trước, một người nhắm mắt quỷ, tràn đầy khe danh mặt bị nếp nhăn bỏ mãn, siêu ý ghi lại là đại khí tôn vinh chỉ là nàng ra cốt tương liên, không thừa nhiều ít thì giá, đảo có chút căng không đứng dậy này hoa thường. Cung nữ thấp thấp quỷ gối một bên, trên tay cầm cây quạt, thật cẩn thận mà thay người quạt phong. Thật lâu sau, Phật trước nhân tài nắn nuốt trong tay phiếm quang bảo châu, tựa hồ tiếc nuối mà nói câu, nhưng thật ra mệnh nhạnh, đáng tiếc. Người hầu nhóm làm như thói quen như thế, chỉ đều rũ đầu, cũng không cái gì khác biểu tình. Số không rõ hương đốt vài lần, chống vắng trong điện mới lại nghe được một câu. Thẩm thị kia tập đến như thế nào? Làm người nhìn chầm chầm tăng cường chút. Nàng nhìn trước người tượng Phật, chầm rãi khép lại mắt, nếu không phải kêu nhẹ đến mức tận cùng tiếng hít thở, sợ là muốn cho người cho rằng đây là một khối xương khô. Là lúc, chớ có kêu ta thất vọng mới là. Khương Phủ. nay xương đại hoàng tử lễ mới vừa vào nhà kho, bên kia thánh thượng ban thưởng liền cũng tới rồi. tao mạch trong lòng biết đây là tiểu cô nương vẫn thường dùng bữa canh giờ, liền nhiều hai câu hàn huyền tri ngữ cũng không từng có. Lưu lại ung nguyên đế dặn dò nói liền mang theo người bận rộn lo lắng bỏ chạy. Duy độc lưu lại một con ngựa xe chân bảo. Ngu thị nhìn chắp nửa người cao dạ Minh Châu, trẻ con lớn nhỏ thiên sơn tuyết liên, hầu nghi hỏi, phu quân. Người làm gì vậy? Còn có tàu công công thuật lại câu nói kia. Cơ hồ là rõ ràng cáo cùng bọn họ, nam quân không cần giấu rốt. Cho dù là cứu giá chi công cũng bất quá như thế bãi. Kia xương khương đại nhân cũng còn ở giật mình đâu, hắn hít sâu mấy hơi thở, có chút không xác định. Có lẽ là ta trả lời được Kim Thượng vừa lòng. Hắn càng tưởng, càng cảm thấy đúng là như thế. Thánh Thượng, đến tuột cùng hỏi phu quân cái gì. Ban thưởng cư nhiên như thế phong phú, thậm chí còn đề cập tới rồi Nam Quân. Ngu thư khó hiểu. Khương Hoài ra bên ngoài nhìn mắt, đã là không thấy cung nhân mặt hơi bóng dáng. Hắn lúc này mới dắt quá ngu thư tay, nhỏ giọng nói ngôi vị hoàng đế hai chữ. Hiện giờ vài vị hoàng tử tiệm thành, đại hoàng tử cũng tỉnh, này chữ vị chi tranh từ xưa đó là quân vương tối kỵ. Nếu không phải vi phu cơ trí hơn người, thiện thể thành ý, chớ nói long tâm đại duyệt, sợ là đều khó có thể hồi phủ nhìn thấy phu nhân ngươi. Hắn nắm lấy người tay, lòng có cất mà thở dài. Tiểu cô nương cầm tần mụ mụ đưa qua tố tạc ngó sen, một bên xoa cái cấp bên cạnh người nhị ca, một bên kiểu thành phụ hoa câu, cha nhất lợi hại. Nàng cũng không nghe toàn đâu, nhưng khen khen thì tốt rồi. Nàng a cha vốn là cơ trí. Khương thuế miên túi đầu, lại ăn khối thanh đường trong tay lang phấn mềm sữa đặc. bị nữ nhi khen Thượng thư đại nhân trong lòng lại ngọt lại mềm, dường như đều phải bay lên dường như. Nhưng không sao, còn hảo hắn làm quan nhiều năm, một chút liền hiểu rõ đương kim ý tứ trong lời nói. Ngu thư như suy tư gì gật gật đầu, tuy rằng nàng vẫn là cảm thấy này lễ quá mức dày nặng chút, nhưng tự hồ cũng không có bên giải thích. Chờ hạ nhân lo lắng để phòng mà đem đồ vật từng cái phủng về nhà kho, bọn họ toàn ra liền lộn trở lại nhà chính, tiếp tục sử dụng thiện tới. Phu quân làm người thân tử, tất nhiên là phải làm cái thuần thần. Ngu thị thịnh chén chè đặt ở tiểu cô nương trong tầm tay, vừa lúc hiện giờ tuổi tuổi lại đối đại điện hạ vô tình, hoàng tử quan hệ thông ra nhưng thật ra không cần lại suy xét. Khương Hoài, nói lên đại điện. Đại hoàng tử sai người đưa tới những cái đó sự vật sao lại thế này. Lúc này mới vừa tỉnh, sao liền ba ba làm người tặng đồ vật tới. Khương Đại Nhân cảm thấy không lớn thích hợp. Trong bữa tiệc mấy người động đúa động tác không khỏi hơi đốn, đồng loạt chiều cùng cái phương hướng nhìn qua đi. Bị nhìn chăm chú vào tiểu cô nương cắn thịt cá giảo đánh chế thành giòn bánh, quay hàm phình phình, nói chuyện cũng hàm hồ vài phần. Có lẽ là tiêu, đại hoàng tử khai đến cùng, đem đầu góc quăng ngã hỏng rồi. Nàng không lắm để ý mà đoán nói. Hắn tố là không thích nàng. Nhìn rõ mọi việc Khương Thượng Thư vẫn có nghi ngờ. kia mấy năm trước đưa tới đâu? Đại điện sai người tặng tuổi tuổi nhiều ít hồi đồ vật. Hắn nhìn tiểu nha hoàn lấy nhà kho chia khóa bộ dáng chính là quen thuộc thực A. Khương Thuế Miên chấp mắt Uống lên khẩu trẻ áp xuống một áp, lúc này mới cẩn thận tự hỏi lên. Một, nhị, tam. Ở Khương Nam quân bọn họ sáng quét trong ánh mắt, tiểu cô nương dừng một chút, đánh giá nói. Mười một hai, tam hồi bãi, ta nhớ không rõ, hắn phái tới người không thu liền ở cửa đổ. Ta liền đều làm thanh đường cầm sau đó đưa đi hữu anh đường. Hữu anh đường, ngại đại ung vì không chỗ nào ỷ hài đồng thiết lập về chỗ. Nghe được tam tử vừa định tùng đọc thuộc lòng khí vợ chồng hai người. Hai vị huynh trưởng. Nàng ngày xưa cũng không chủ động đề cập việc này, tiêu kỷ thường bên ngoài bàn sai, khương hoài bọn họ lại từng người vội vàng, trời xuôi đất khiến đảo cũng thật không chú ý tới này đó, mà duy độc có điều hiểu biết ngu thư cũng như như mày. Nàng là biết ngẫu nhiên sẽ có cái gì đưa tới, nhưng đối chướng khi nhà kho đổ vật không nhiều ra cái gì, nàng liền cũng không nhiều để ở trong lòng, chưa thành tưởng tính xuống dưới cư nhiên có như vậy nhiều lần. Hiền phi cũng luôn là tiếp người vào cung. Đại hoàng tử, chẳng lẽ là đối nhà nàng tuổi tuổi cố ý? Ngu thị trong tay bạc đũa bông chốc dừng lại. Tuổi tuổi từ nhỏ liền truy ở đại hoàng tử phía sau, sau lại đột nhiên không có hứng thú. Bọn họ nhẹ nhàng thở ra, lại chưa từng lại để ý quá lớn hoàng tử bên kia sẽ như thế nào. Nhưng thật ra dưới đèn đen. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhẹ têu, tuổi tuổi. Ấn. Đang ở nắm cá quế trên xù thiếu nữ nâng lên mắt. Người quý gì tặng chút danh sách tập tranh tới. Ngu thư bông đúa, phất tay triệu tới nha hoàn, đem đổ vật một chữ bài khai. Chẳng sợ đại hoàng tử thật sự cố ý lại có gì sử dụng đâu. Tiều dưỡng thỏ con đi gặm nhà khác củ cải, nàng có thể buông tay làm nàng đi làm, thậm chí giúp đỡ nàng đem củ cải đào đi. Nhưng nếu kia củ cải không biết tốt xấu, chờ đem con thỏ khi dễ tàn nhẫn, người đi rồi, hắn lại có một ngày phương giác chính mình là thích thỏ thỏ, cho nên đổi ý đem chính mình ý lý lớn lên du quang thủy hoạt, vọng tưởng hấp dẫn hồi nàng chú ý, kia liền không phải kiện cái gì dễ dàng sự. Trong lòng đã có so đo Khương Phu nhân chỉ vào những cái đó đan thanh tập tranh, ôn nhu nói, đây là thịnh gia tam tử, đương nhiệm cẩm y hề phó xử, đây là đồng gia, cùng đại ca ngươi có cùng trường chi nghị. Cắn chiếc đua không biết làm sao tiểu cô nương. ân Tiểu cô nương phụ huynh. Mẫu thân Khương Nam quân tay một trọng, thiếu chút nữa không cầm trong tay chén cấp bóp nát, tiểu mội tuổi thượng tiểu. Chương 63 kén rể. Mẫu thân như thế nào đột nhiên nhớ khởi cái này, bọn họ vừa mới không phải đang nói đại điện hạ sao. Ngu thư nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ thật chờ ngươi mội mội cập kê lại đi tương xem. Đến lúc đó người trong sạch nhi lang đều bị chọn đi rồi, tuổi tuổi còn có thể chọn đến cái hợp nàng tâm ý hôn phu sao. Ngu thị lúc trước đích sắc cảm thấy lại chậm rãi cũng không ngại, nhưng hôm nay nàng lại không như vậy cho rằng. Vẫn là sớm chút định ra hảo. Khương phu nhân mới không bận tâm khiếp sợ đến thất ngữ phụ tử mấy người đâu, chỉ đối với càng thêm tiểu tiếu nữ nhi hương nói. Tuổi tuổi nhìn một cái, nhưng có nhà ai lang quân cảm thấy không tồi Tiểu cô nương còn chưa mở miệng nói cái gì đó, bên kia phụ thân huynh trưởng đã là ngồi không yên. Khương thượng thư trầm khuôn mặt, nhắm ngay bãi ở trước nhất cái kia bức họa ngôn nói, thịnh ra trong phủ quan hệ phức tạp, trước đó vài ngày còn từng nháo ra ngoại thất tử tranh chấp tới, thấy mầm biết ơi, chẳng sợ thịnh ra tam tử lại đắc lực, cũng thật phi tuổi tuổi lương xứng. Nay Trần thị tử diện mạo tuy còn tạm được, nhưng thân là nam tử thể trạng như thế gầy yếu, như thế nào hộ trụ tuổi tuổi, còn có này công tôn ra khương nam quân bị hắn đánh thức, cũng tiếp nhận lời nói tới. Từng cái bình vài câu, tóm lại có thể tìm chút làm lỗi chỗ. Cho dù là thân là trường huynh, xưa nay khắc kỷ phục lễ khương chắc khanh đầu, cũng đông dưng cấp ấu mỗi trong chén gắp đua rượu như vịt, đạm thanh cắm câu, đồng dực học thức thượng thiếu, tạm không kịp ta. Liên hắn đều không kịp, tuổi tuổi lại như thế nào cả. Ngu thị nhìn trong bữa tiệc ngươi một lời ta ngôn ngữ phụ tử ba người, chầm mặc mà lấy qua đặt đua gối thượng một đôi bạc đua. Giang rắc, nhà chính bên trong liền như vậy trở tan tính lại gọi một tiếng, phu nhân. Ngu thị bình tĩnh mà đem đã biến thành bốn tiệt chiếc đua di trong đó một bộ phận đến trước mặt hắn, trên quan trường thành tựu muốn so đến quá phu quân. Đệ nhị tiệt bị nàng tinh chuẩn đặt ở đại nhi tử chỗ. Văn thí muốn cao hơn chắc khanh. Kế tiếp là đệ tam tiệt. Võ công muốn thắng qua nàng quân. Ngu thư cầm dư lại cuối cùng một đoạn, cười nhạt nói, các ngươi là tự cấp tuổi tuổi trọn chồng vẫn là tự cấp thánh thượng tuyển thần tử. Này trong thiên hạ, thật sự có như vậy nhân vật sao? Nàng ngón tay vừa động, lại là lại chết hai nửa. Khương hoài mấy người nhìn nàng trong tay chi đúa, tiến lặng ngầm miệng. Hảo sinh tương xem, nay đó không thành liền lại đổi một đám là được, tổng có thể có một cái vừa lòng. Ngu thị đem thoái đúa phất đến một bên, lại lấy qua mua tới, cấp suy nghĩ xuất thần tiểu cô nương tục chén ngọt lê. Khương thuế miên bung chén, túi người qua đi ôm nàng, nhỏ giọng chiều người làm nũng, mộ thân, ta còn không nghĩ cả. Nhỏ rộng từ nha hoàng trong tay lấy tới song tân đua Khương Đại Nhân không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Ngu thị nhíu lại khởi mi, rào hảo khuôn mặt thượng là nói không rõ buồn rầu. Con ta mạc quản bọn họ, nếu là có vừa ý tiểu Lan Quân, trực tiếp tới cùng mẹ nói đó là. Khương Hoài bọn họ tâm tư nàng nơi nào sẽ không hiểu được, nhưng có khi lưu lâu rồi, nhưng không thấy chính là chuyện tốt. Nữ nhi lớn, tổng nên phải gà người. Nhưng tiểu cô nương hiển nhiên có khác ý tưởng. Nàng nắm lấy người cổ tay áo có vài phần trắng da nói. Vì sao thế nào cũng phải gà chồng, ta liền không thể chiêu cái cam tâm tình nguyện ở rể lang quân, bồi ta cùng lưu tại cha mẹ bên người sao. Ngu thị ngơ ngẩn. Phụ tử mấy cái cũng đồng thời ngơ ngẩn. Kén rể. Bọn họ nguyên lai chưa bao giờ nghĩ tới, còn có như vậy một cái lộ có thể đi. Thượng thư đại nhân ho nhẹ vài tiếng, che lại theo bản năng gợi lên khỏi môi. Ngu thư trở về hoàn hồn, lắc đầu bác nói, không thành. Khương đại nhân trên mặt ý cười biến mất. Mà kia xương ngu thư nhấp khởi môi. Đối với chính mình bảo bối nữ nhi nhẹ giọng hừ nói, gả cưới việc liên quan đến tuổi tuổi nửa đời, mẹ tất nhiên là muốn tìm cái đỉnh đỉnh người tốt che chở ngươi mới được, kén rể đưa tới lang quân lại có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Hùng chi tuổi tuổi có thể thấy được này kinh thành bên trong, có nhà ai nữ nương là kén rể sao? Nếu đúng như này làm, sợ là phải vì tuổi tuổi triệu tới không ít tin đồn nhảm nhí. Phu nhân băn khoan, nhưng thật ra rất có đạo lý. Khương Hoài khẽ thở dài một cái. Ở bọn họ từng người trầm tư là lúc, Lần này chính chủ hàng mi dài run rẩy thấp giọng nói thầm. Kim thượng xưa nay hộ ta, chờ nào ngày phi gả không thể, ta liền cầu thánh thượng ban cái ân điển cho ta kẻ lĩnh rể, như vậy ta liền có thể vĩnh vĩnh viên viên mà lưu tại trong phủ bồi mâu thân. Là thánh thượng chính miệng nói, nàng nếu có muốn chi vật, là không cần cầu thần Phật. Quân vô hình ôn, cái này nói vậy cũng có thể hành. Khương tuế miên nhấp môi dưới, nghĩ thầm. Khương gia chính viện nội bống chốc một tính, thượng thư đại nhân ho khan vài tiếng. Lại kẹp một đũa phượng thủy mang phong tới ngu thư địa chung. Này việc hôn nhân cũng không phải một chốc một lát liền có thể định ra. Dung sau lại nghị, dung sau lại nghị. Này măng dưỡng nhan, phu nhân nếm thử. Phòng trong yên tĩnh bầu không khí bị lạng yên đánh bỡ, khương nam quân dừng một chút, không giấu vết mà đem dơ tập tranh tiểu nha hoàn đều đuổi rồi đi xuống. Xem đến hắn tay đau. Màn đêm tiệm thăng, bầu trời sao trời từng viên sáng lên, tây sườn sao trước nữ reo rắc nhàn nhạt tinh ảnh Một chút Ngân Bạch Quang Huy xuyên thấu qua nửa khởi cửa sổ cứu, thiên vị mà rơi tại tư dung thắng tuyết thiếu nữ trên người. Hôm nay thất tịch. Khương Đại Nhân này một dung sau, liền dung vài cái ngày đêm, người được chọn không lấy ra một cái nửa cái tới, nhưng thật ra trước chờ tới ngày rằm trung nguyên. Trong cung mở tiệc tin tức sớm tại mấy ngày trước đây liền truyền khai, cho nên giờ phút này Thượng Thư Phủ cũng vẫn chưa có bao nhiêu hấp tấp. Bất quá tuy nói là dạ yến, nhưng ngày vừa mới tàng sáng. Ngu thư liền mang theo nha hoàn bà tử đi tới tiểu cô nương trong viện. Khương thuế miên bị người từ trên giường hống khởi khi còn có chút khổng đốn, nửa hiếp mắt liền nhào vào nhà mình mẹ trong lòng ngực. Muốn đi dự tiệc sao? Ngày thường lúc này ngu thị đều là nhậm nàng ngủ. ân Ngu thư biên thay người kéo phát, biến đáp, tuổi tuổi nếu là vây liền nhắm hai mắt ngủ tiếp một lát nhi, thượng còn có lăn lộn đâu. Khương thuế miên hàm hồ mà ứng cái ân tự, liền quen thuộc mà làm khởi nàng bút bê sứ vật trang trí tới. Đã nhiều ngày ngu thị thường xuyên hống nàng đi các gia trong phủ, hôm nay ngắm hoa ngày mai dạo chơi công viên, tiểu cô nương những cái đó đẻ ở gương lược đế Thoa A Ngọc ra cuối cùng có dùng võ nơi. Giữa mày hoa điển cũng thay đổi giống nhau lại giống nhau. Nhưng nhầm cái gì dừng ở trên người nàng, đều luôn là đẹp. Trung Nguyên không nên rêu rao, ngu thư tuyển lại tuyển, cuối cùng cầm kiện hồ nước Lam Vân cẩm váy dài cho người ta đổi. Vô cùng đơn giản váy trên mặt chỉ có vài chỗ theo cùng sắc cám văn trang điểm, có thể nói là điệu thấp một mạc Đỉnh điểm cũng hiện không ra mắt tới. Liên như vậy vẫn luôn vội đến chiều hôm sơ hiện, sớm bị bị hạ xe ngựa mới vừa rồi bị rát ra. Hiên phi tuy cũng phái người lại đây, nhưng khương phủ tam phòng đều được thiệp, cả nhà thân thích cùng dự thiệp, tổng không hảo cường hủy đi nhân ra, Hiên phi tay đế người nhưng thật ra bạch bạch đi rồi này một chuyến. Khương Thuế Miên ngồi ở xe ngựa giường nền thượng, đãi nàng nửa dựa ngủ gật, hoàng cung liền gần ngay trước mắt. Trung nguyên tiêu hiến, đám đông như rệt, cửa cung lại là chỉ khai một nửa. Đại thị vệ cẩn thận kiểm tra thực hư quá mới có thể cho đi. Đương nhiên, qua cửa cung xe ngựa tất nhiên là không thể đi thêm, chúng thần chỉ có thể đi tới đi kia dạ đến nơi. Thái hậu mở tiệc, đảo cũng là rất là náo nhiệt việc. Khương Thuế Miên ỷ ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài số không ra số xe ngựa, bên hai còn hoảng có nơi xa nhàn nhạt đàn sao âm. Nàng chính nghe, mai ngoại liền truyền đến nói cực kỳ cung kính hỏi ý thành, xin hỏi chính là hộ bộ thượng thư Khương Hoài Khương đại nhân trong phủ xe ngựa sao? Là cái tiểu thái giám? Khương gia phụ trách lái xe gã sai vật nghe tiếng tất nhiên là vội vàng ứng hạ, chính, đúng là. Cung nhân ý đổ đến không rõ, gã sai vật trong lòng cũng là khẩn trương đâu, sợ là gặp phải sự tình gì. Nhưng ở hắn đắp xong tiếp theo nháy mắt, lại thấy vị kêu công công trên mặt lộ cái cười, cùng hắn nói, chủ thượng luôn tối nay người nhiều, sợ là kêu cô nương chờ lâu rồi, riêng làm nô tới đón thượng một tiếp. Chủ thượng, cái nào chủ thượng? Gã sai vật ngơ ngác không dám trả lời, bên trong khương phu nhân lại hình như có sở nộ Đối với nhà mình nữ nhi hỏi câu, là hiền phi. Vẫn là đại hoàng tử. Bất quá này xưng hô. Có phải hay không có chút không hợp nghi. Ngu thị trong đầu không khỏi hiện lên này niệm. Tiểu cô nương chưa từng nói chuyện. Kỳ thật nàng chính hoang mang đâu. Nay tiểu thái dám sau lưng người như thế nào hình như là. Thánh thượng. Khương Thuế Miên sở dĩ hoang mang. Thật cũng không phải nói này. Phân săn sóc có bao nhiêu khác người. Úng Nguyên Đế từ trước đến nay là tú nàng. Này cũng không cực kỳ. Nhưng thánh thượng dung túng liền như khi đó lưu nàng ở cẩn chính điện giống nhau, bên ngoài có thị vệ tầng tầng thủ, bên trong có ảnh vệ ngăn đón, đem nàng chặt chẽ mà hợp lại ở bên trong. Mặc dù hắn chưa bao giờ câu nàng, nhưng người khác giống như chính là nhìn không đến nửa điểm. Như mây khói qua sương mù, vô ngân. Nếu không phải phải dùng thượng một cái câu tử kia cũng là thánh thượng đem bên ngoài người cấp câu lên. Nhưng hôm nay, tầng này cái chắn phản phất bóng chốc bị người cấp đánh vỡ. Giống như muốn đem chỗ tối những cái đó dung túng bảo vệ đều cấp làm rõ, trần chùi mà bãi ở bên ngoài. Thấy nàng không mở miệng, ngu thị còn tưởng rằng nữ nhi là cam chịu chính mình loại này cách nói, xoay người phân phó bên ngoài gã sai vật làm hắn chiếu công nhân nói hành sự liền có thể. Cũng là, hiền phi trưởng có cung quyền, làm ra này đó lại cũng không phải cái gì về khó. Đến nỗi sưng hô. Có lẽ là nội thị nhất thời sơ sẩy thôi, ngu thư tư đến. Nàng vương tay. Đầu tiên là cấp bên người ngoan nghiếp sửa sửa hơi nhíu váy mặt, lúc này mới có tâm tư bận tâm đến chính mình trang dung. Có người tiếp dẫn, nói vậy thực mau nên xuống xe ngựa. Nhưng làm ngu thư không nghĩ tới chính là, nàng rốt cuộc chưa từng hoạt động quá nửa phần. Vâng, nguyên bản chỉ khai một bên cửa cung, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chầm dãi khai. Cửa cung trong vòng, đường đi phía trên, đầy trời ngọn đèn dầu từ hướng ra phía ngoài nghiêng mà ra, chiếu sáng con đường phía trước. Khương phủ xe ngựa liền như vậy lướt qua tầng tầng nhân ra, làm cho mọi người mặt công khai mà vào cửa cung. Lại là liền cố kiệu đều không dùng được. Hiền phi nương nương. Như thế thịnh sủng sao. Chờ xe màn xa dần, ở cửa cung xuống ngựa các trong phủ nhân tài từ kinh rất cảm khiếp sợ một chút phục hồi tinh thần lại, thất nghi địa đạo như vậy một câu. Ngay cả đi trước bước chân đều giống như có chút hư. Bất quá bọn họ còn chưa rời đi cửa cung vài bước. Lại thấy một cái đồng dạng ăn mặc trong cung phục sức tiểu thái giám bội vàng chiều nơi này đi tới, sau đó theo xe ngựa từng cái nhìn qua đi, tựa đang tìm chút cái gì. Mấy người ly đến không xa, đúng lúc nghe kia thái giám nôn nóng mà đối với kia thủ cửa cung thị vệ hỏi, nhưng có nhìn thấy Khương ra xe ngựa. Công công tới chậm chút, thượng thư phủ xe ngựa vừa mới liền có người tới đón đi rồi. Thị vệ đáp nói, nội thị nhữ như mày, ngay sau đó lại tưởng sáng tỏ cái gì, tùng hoán mở ra. Đại để là nương nương người đuổi ở bọn họ đằng trước, nhưng thật ra không khéo. hắn bận rộn lo lắng cảm tạ một câu, ngay sau đó liền lại vội vàng phản hồi phục mệnh đi. Tiểu thai giám này xương vừa ly khai, thị vệ cũng không từng tới kịp tiếp dẫn cửa cung ngoại tiếp theo chiếc xe ngựa, liền lại bị người gọi lại. Thị vệ nhìn đối phương trên người quen thuộc trong cung phục sức, cùng với phía sau đi theo nhuận tiệu, đi trước mở miệng đáp, mama ma nhưng cũng là tới tìm khưng ra. Thượng thư phủ ra quyến lúc trước đã gọi người tiếp đi rồi đâu. Còn cái gì cũng không nói lăng ma, ma Không hẹn mà cùng dừng lại bước chân mọi người Như thế nào Hiền phi nương nương tiếp cá nhân Đều phải dùng tam sóng sao Có phải hay không nhiều ít có điểm qua Ta như thế nào cảm thấy Này khương gia nữ không giống nghe đồn như vậy Không chịu đại hoàng tử yêu thích Nay còn chưa nhập phủ đâu Đại hoàng tử phi thể diện đã là ước chừng Có ai lại có thể càng đến quá nàng đi đâu Lâm ra xe ngựa trước Vẫn luôn rũ đầu nữ tử chợt nâng lên mắt tới Xa xa nhìn phía bên trong Hoàng Thành Lây, xe ngựa đi xa phương hướng. L.E.O.S.I.N.G. Phần 64 chương 64 Trung Nguyên Tiêu Hiến, Thượng, Cô Nương, Thỉnh, Tập Anh trong điện, cung nhân hoặc bưng chén trả, hoặc dẫn đường đi theo, điện chủ nguy nga, sĩ tốt lui tới thủ lập, đoàn đến nhất phái ngay ngắn trật tự chi tư. Đại Khương Thuế Miên cùng ngu thị bọn họ cùng vào tòa, ban đầu dẫn đường tiểu thái giám liền mặc hầu ở nàng bên cạnh người, là một lát cũng chưa từng ly. Theo mọi người lần lượt từ cung nhân dẫn vào trong điện, nguyên bản có chút không rộng cung điện cũng nhiều vài phần dân cư khí. Tiểu cô nương ngồi ngay ngắn với vị thượng, đằng trước không xa chính là cao cao địa dài, vọng đến cùng, chính là kia chí cao vô thượng chi vị. Chỉ là cùng ngày xưa bất đồng, lần này kia Long ỉ bên nhiều ra một phen đồng dạng đẹp đẹp quý giá ghế dựa, ghế ngoại có xa mỏng treo. Nghĩ đến đó chính là thái hậu ngồi địa phương. Cung nhạc vang ở bên hai, phiêu phiêu, làm Khương Thuế Miên suy nghĩ cũng phiêu lên. Này đều không phải là nàng lần đầu tiên tới này dạ yến phía trên, lần trước vạn thọ tiết, nàng cấp hung nguyên đế sủy tới tân sinh nhật lễ. Chính là có điểm ngạnh, còn không bằng đường quả tử đâu, tốt xấu còn có thể ăn. tiểu cô nương nhấp nhấp môi, đông chốc có chút đói bụng. Vừa vặn lúc này cung Nga đoàn chản tiến lên, đầu tiên là thả chút trà bánh, sau đó theo thứ tự bày hảo chút men gốm đĩa, bên trong đồ ăn bộ ráng tinh xảo, thịt cá đều là theo hoa văn phiến thành mẫu đơn hình thức. Ngu thư nhìn đĩa thượng bay sương đĩ Không tự giác nhữ nhữ mày. Dạ yến sự trọng, này đó thức ăn theo lý thuyết ngữ thiện phòng sớm liền muốn bị hảo, trình lên tới khi đã sớm lạnh, đây là các phủ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự. Nhưng trước mắt này đó thoạt nhìn. Như thế nào đảo như là mới vừa làm tốt. Hơn nữa, đào hoa mềm tô, rượu nếp than bánh trôi. Thế nhưng đều là nhất hợp tuổi tuổi ăn uống. Ngu thị mày nhăn càng khẩn. Nàng tự hồ sai đánh giá hiền phi coi trọng tuổi tuổi trình độ. Một bên tiểu cô nương cũng không biết chính mình mẫu thân ở suy nghĩ cái gì, nàng cầm lấy ly chính mình gần nhất một khối sữa bò lang phân bánh, đưa cho ngu thư. Úng nguyên đế chưa đến, mọi người tất nhiên là không dám động đũa lén rùng rùng điểm tâm nhưng thật ra không ngại. Chính là luận ở đây thần tử, các nữ quyến, lại nơi nào có người có cái này can đảm, đều hận không thể đem chính mình biến thành cái đầu gỗ cọc mới hảo. Bị đầu Huy ngu thị bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, cũng không câu nàng, chỉ là đem thân mình hơi sườn sườn đem nàng chắn bên trong. Chờ thiếu nữ hơn một nửa điểm tâm dùng xong, tập anh trong điện đã mất hư tịch. Khương Thuế Miên răng rắc cắn tiếp theo khẩu bạc tô nắm, chính ăn đâu? Đống Chốc cảm thấy có người đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Nàng khẽ nâng gầy mắt, theo kia tầm mắt nhìn qua đi. Nga, nguyên là Tiêu Kỳ. Nàng dễ dàng liếc mở mắt, bình tĩnh mà lại ăn một ngụm trong tay điểm tâm. Hoàng tử Tịch Trung, Tiêu Kỳ yên lặng nhìn một phương hướng, thật lâu sau cũng không từng chớp xem qua. Thẳng đến thiếu nữ chiều hắn vọng lại đây tiên sát. Hắn cổ họng lăn lăn lại là liền hô hấp đều dừng lại. Hắn đã không đếm được có bao nhiêu cái ngày đêm, chưa từng gặp qua nàng. Phản phất giống như cách một thế hệ, từ biệt quanh năm. Hắn đặt ở trên đầu gối tay run dậy, đang định đứng dậy đi đến, bên trái lại đột nhiên chuyển đến chút động tĩnh Đại hoàng huynh thương hảo. Nhị hoàng tử tiêu cung nhân dẫn, ở tiêu kỳ bên cạnh ngồi xuống. Tiêu kỳ động tác kêu hắn một trở thoáng chốc dừng lại, đã mất trở ngại. Hắn tư qua mấy ngày, tới phía trước còn riêng thay đổi chiều cao thưởng Trên mặt sắc thật chọn không ra cái gì sai. Giờ phút này tuy đáp Tiêu Lộc nói, hắn ánh mắt lại còn đốn ở chỗ cũ, không bỏ được rời đi nửa tấc. Nhị hoàng tử theo hướng bên nhìn nhìn, trên mặt hứng thú cười chợt ngưng lại. Đốn hảo sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng nói câu, cũng may hoàng huynh không mừng kia khương ra nữ nhi. Tiêu Lộc trong lòng khó được lỗi thời mà sinh ra một chút đồng tình cảm xúc, nhưng hắn vừa dứt lời, lại thấy bên kia người đem tầm mắt chuyển tới, cùng hắn nói, nhị để nói cẩn thận. Nhị tử hô hấp hơi trợn, Hắn nhìn nhìn tiêu kỳ, lại nhìn nhìn bên kia không xa Khương Tuế Miên, không biết nhớ tới cái gì, thần sắc càng thêm phức tạp. Hắn còn đãi mở miệng nói cái gì đó, lại chỉ nghe đến bên ngoài thông truyền thái giám gân cổ lên, cao giọng bẩm câu. Trong lúc nhất thời mãn điện người đều quỳ xuống, đồng thời thỉnh an thanh ở trong điện quanh quần khai. Khương Thuế Miên ẩn ở trong đám người, hàm chứa khối chưa từng nuốt xuống điểm tâm, phấn má hơi cổ. Hầu ở đế sườn đại thái giám phản phất nghe được câu nhật nhạt đến cực điểm đi Nhưng chờ hắn tiểu tâm dương mắt nhìn lên khi, rồi lại cái gì cũng chưa nhìn thấy. Ung Nguyên Đế ngồi trên cao tòa phía trên, lại là cùng lúc trước Thịnh vần chùa trước cái kia dường như châm anh thế tộc quý công tử hoàn toàn bất đồng. Đế vương uy nghi trấn hiện, chẳng sợ chỉ lược một nhíu mắt, đều tồn khó có thể miêu tả bức nhân uy hiếp. Thái hậu thân mình không khỏe, không cần lại đãi. Hắn nhàn nhạt nói. Ở Ung Nguyên Đế dứt lời kia một sát, tạm dừng cung nhạc lại một lần tấu khởi, mở mịn tiếng đàn bị trầm nghiêm chuông trống tiếng động thay thế được. Cùng mẫu thân cùng ngồi trở lại đi tiểu cô nương múc một viên rượu nếp than bánh trôi, mềm mại ra cất dấu mềm mại đầu đỏ nhân, ôn ôn, lại bạn hơi hơi cảm giác say ngọt nước, nhất thích hợp nhân dùng quá nhiều điểm tâm mà có chút nghẹn thời điểm dùng. Khương Thuế Miên một bên dùng, ánh mắt trong lúc lơ đáng rừng ở nơi xa kia có xa mỏng che lấp hoa ghế. Thái hậu mở tiệc, thái hậu lại không tới, thật giống như là kim thượng thiết đến dường như. Tuổi tuổi, tuổi tuổi, tiểu cô nương đang xuất thần, bên cạnh vị trí lại đột nhiên ấm áp Không biết là khi nào chèn qua tới châu châu thật cẩn thận mà từ bên cạnh giò ra đầu. Hai người nương tiếng nhạc che lấp, liền như vậy cắn khởi lô thai tới. Tâm mắt bị người chắn hơn phân nửa, tiêu kỳ ánh mắt chợt lué, nhỏ đến khó phát hiện mà nhữ như mày. Hắn không giấu vết mà chật hạ thân tử. Nhưng không đến nửa khác, lại thấy nguyên bản chính nhỏ giọng nói chuyện thiếu nữ đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía an thân vương ghế. Đại hoàng tử tùy theo nhìn lại. Chỉ thấy kia phương ngồi ngay ngắn thân vương thế tử cũng là thẳng tóc mà nhìn phía tiểu cô nương phương hướng. liếc mắt đưa tình. Tiêu kỳ mi suýt nữa ninh tới rồi cùng nhau. Mà lúc này Khương tuyế miên. Quà hồng hắn thật sự nhưng thảm. Thầm dương quận chúa phủ ở người bên hai, liên tục toái toái niệm. Bình vương phủ người trên cách mấy ngày liền phải tới chúng ta trong phủ một chuyến, còn nghĩ biện pháp muốn gặp quà hồng. Mẫu phi nói bình vương phủ có một cái cô nương, nói là ngoại gả nữ sở sinh, sau không biết vì sao quá kê cho huynh dưỡng Tuổi tắc vừa lúc, kêu tình, cầm. Cầm cái gì ta nhớ không rõ châu châu lung tung lay động đầu, rán ở tiểu cô nương trên vai, dù sao mẫu phi nói quả hồng đại để là bị bọn họ coi trọng, muốn kết thân, thân càng thêm thân. Khương Thuế miên ánh mắt hoảng hốt ngay mắt, không biết sao lại hồi tưởng khởi thất tịch đêm đó bại ở nàng trước mắt rất nhiều bức hòa tới. Đương nhiên này đó đều không phải quan trọng nhất. Quần chúa rán nàng, đem kế tiếp cấp phiên cái rõ ràng. Nàng nói, sau lại việc này kêu phụ vương biết được. Hắn đem quả hồng nắm đến thư phòng tiêu quả Hồng cẩn thận hồi ức là khi nào trêu trọc bình Vương phủ tiểu Nương tử quả hồng suy nghĩ nửa ngày mới đối với phụ Vương trong tay dây mây nói có lẽ là còn ở trong cung thời điểm bị ti tiểu Nương tử nhìn thấy ham hắn sắc đẹp Phụ Vương nghe xong suốt đêm tìm thợ thủ công đem Vương phủ tường xây cao 3 tốc nói liền tính thiên sập xuống hắn đều không thể cùng bình Vương phủ kết thành thân ra ngay cả lần này tới tham gia cung Yến phụ Vương đều làm mẫu phi cấp quả hồng trọn kiện bọc đến nhất ký mít Rõ ràng là kiện có điểm thê thảm sự tình, nhưng cùng Khương Thuế Miên kể tại cùng nhau sau, Châu Châu nói chuyện ngự khí đều vui sướng vài phần, cũng liền có vẻ nàng này đoạn bi tình ý vị không như vậy trọng, ngược lại là có chút buồn cười. Chính là không biết này ý cười có hay không lúc trước nàng không cẩn thận ra kinh, mà thế tử lại chính vừa lúc lưu tại tuổi tuổi bên người, thậm chí so nàng ăn nhiều mấy viên đào nhi duyên cớ. Đại để vui sướng khi người gặp họa bất quá như thế. Tịch bữa tiệc đã chậm rãi đẩy ra mùi rượu Những cái đó thôi bôi hoán trạm việc đều cùng hai người không quan hệ. Nghe xong một bụng Vương phủ bí văn tiểu cô nương nhìn Tiêu nhiều An trên người trưởng thường, chỉ cảm thấy có chút nhiệt. Nàng xoa khởi trong chén băng băng lương lương dương mai liền nhét vào trong miệng, còn thuận tay cấp Châu Châu vi viên. Tiểu thế tử trong mắt lệ ý càng đậm. Châu Châu hàm chứa thủy nhuận nhiều nước dương mai, thân mình dịch đã dịch, cùng Khương Thúy Miên trên người kia mạt hồ nước màu lam càng giãn càng gần. Bị liên tiếp đầu uy vài viên sau, Tầm Dương quận chúa nhìn trên bàn bãi đầy áp tiểu địa Đỗng Nhiên nói câu, tuổi tuổi trên bàn đồ vật, cùng ta trên bàn không lớn giống nhau. Khương Thuế Miên chọc hướng Dương Mai tay một đốn. Châu Châu hơi há mồm, còn tưởng lại nói chút cái gì, trong điện tiếng nhạc lại bỗng chốc dừng lại. Vũ khí nhóm thủy tụ nhẹ triển, vài thước lửa đỏ chậm rãi dệt thành một phương tức lung. Đầy trời đào hoa rơi xuống, trang bị trong điện minh diệt ngọn đèn dầu, dẫn đi ánh mắt mọi người. Thanh Dương tranh thanh sầu khởi, trong lòng người chậm rãi nhẹ nhàng, trên mặt che mặt dùng khăn che mặt mỏng như cánh ve. Muốn rơi lại chưa rơi, phảng phất chỉ cần người nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái là có thể hoàn toàn khuy đến kia xa đế sở che lấp mỹ sắc. Nàng dấm lên lụa thượng phấn đào hoa cánh một chút tiến lên, eo nhỏ nhẹ lay động, bộ bộ sinh liên. Tiểu quận chúa nhìn suýt nữa bay tới tuổi tuổi trên người đào hoa, ghét bỏ mà phất khai chút, như thế nào đột nhiên thay đổi người, này nhảy còn không bằng phía trước cái kia đâu, ta phụ vương Tân Nạp tiểu thiếp kia vòng eo đều so nàng hảo. Châu châu thanh âm của tiểu, Khương Thúy Miên lại là nghe được lại rõ ràng bất quá. Nguyên bản có chút xuất thần tiểu cô nương dỗng nhiên gợi lên môi tới, cười đến tươi đẹp sáng lạ. Như là tối tăm ban đêm pháng chốc đốt sáng lên đầy trời ngọn đèn dầu, mắt sáng chằm chuyển, nguyệt hoa phương xấu hổ. Lại là gọi người xem đến có chút say. Một màn này cũng không cô đơn châu châu một người nhìn thấy. Sớm tại thấy rõ kia khăn che mặt hạ sở dấu bộ dạng là lúc, Tiêu Kỳ đồng tử trận co rú lại, rũ tại bên người mu bàn tay thượng bạo khởi gân xanh. Lo lắng, sợ hãi, tự trách, còn có chút hứa may mắn. Không đếm được cảm xúc trộn lẫn ở hắn đen tối ánh mắt, lại chưa từ khương tuế miên trên người rời đi quá. Đã dài hơn vài tuổi tiểu quần chúa sắc mặt đông dưng trở nên đỏ bừng, đều có chút nóng lên. Nàng như nhau lúc trước nắm khi phùng mặt, thấp rộng nhậm nhẹm, tuổi tuổi cười rộ lên. Cũng thật đẹp. Giờ phút này kia ngồi ngay ngắn với cao tòa phía trên người, trong lòng cũng là đồng dạng ý niệm. Hắn nhẹ đáp với ghế tay khẽ run run, tựa hồ ở áp chế cái gì. Tiếng nhạc tiệm ẩn. Thân ở trung vị nữ tử an mặc xa mỏng chế thành màu đỏ váy lụa, hướng về phía trước đầu chới nhu nhu nhất bái, hạm đạm cung trúc thánh thượng, thái hậu thánh thể vinh an, phúc thọ lâu dài. Hờ khép khăn che mặt gái đúng chỗ ngứa mà bị gió thổi đi, chỉ dư một câu sợ hãi chọc người thương tiếc. Thân nữ học nghệ không tin, vọng thánh thượng khoan thứ. Hầu ở u nguyên đế bên người tảo mạch cho đến lúc này, mới vừa rồi thấy gió kia hiến vũ người bộ dạng. Hắn đôi mắt một viên, suýt nữa cầm không được trong tay phát trấn. Có đại thần nghiêng nghiêng thân mình Câu mồm mà chiều Quen biết Đồng Liêu hỏi thượng một câu, "Đây là nhà ai nữ nhi?" Phía dưới Khương phủ mọi người sắc mặt đông lạnh, Khương Hoài tiếp ly tay căng thẳng, chạn trung rượu sinh sôi sái hơn phân nửa. Lưu Châu lúc sau, đế vương ánh mắt nhàn nhạt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay sứ men xanh trung trà. Đã biết không tin, còn muốn hiến đến chấm trước mặt tới. "Phanh!" Sứ khôi vang khắp nơi. Bãi ở dưới bậc người đầu gối cốt tê dần, thẳng tắp khấu ở đầy đất toé sứ phía trên. Cử điện toàn tĩnh. Nhưng bất quá giây lát, Mãn điện người liền đồng thời vùi đầu quỳ dạp trên đất, tựa hồ tưởng đem đầu ấn đến gạch thật đi, sợ chầm một tức liền sẽ đưa tới thai họa Này hết thể phát sinh quá nhanh, Khương Tuế miên ngẩn người, mới đứng dậy muốn cùng bái đi xuống, vẫn luôn mặc không lên tiếng canh dự ở nàng phía sau tiểu thái dám lại vào lúc này vương tay, hư hư chặt nàng. Tiểu cô nương theo bản năng ngẩng đầu lên, chiều điện thượng nhìn lại. Chỉ thấy kia cao cao điện dai phía trên, đế vương môi hơi hơi vừa động. Hoàng hốt niệm đến một câu, tuổi tuổi, đi lên l -E Phần 65 Chương 65 Trung Nguyên Tiêu Hiến Hạ Thượng Thượng nào Khương Thuế Miên giờ phút này là thật sự ngây nốc Trong đầu tựa hồ là gọi người dùng đường xương rào rào Nào dính dính Phân cũng phân không khai Canh giữ ở nàng bên cạnh tiểu thái giám cung không lưng Ở phía trước lánh lộ Khương Thuế Miên búi tóc biên bộ rêu quơ quơ Lại là ngừng ở tại chỗ không có nhúc đích Nàng vừa động Sợ là liền sẽ bị người nghe được văn bãi Đầu đã đãng cơ tiểu cô nương không tự giác nghĩ. Tranh, tranh không tiếng đàn chật khởi, kỹ người túi đầu ôm tì bà, năm ngón tay tung bay. Trong điện chúng thần biện không rõ tình thế, lo sợ mà đem vùi đầu đến càng thấp. Khương Thuế Miên nghe được tiếng đàn, ngước mắt bình tĩnh nhìn điện thượng. Úng Nguyên đế liền như vậy nhầm nàng nhìn, lại một lần động ngôi. Tội tội! Hắn gọi nàng! Đi lên! Khương Thuế Miên lông mày và lông mi run rảy, cuối cùng là ấn hắn nói động Tập anh điện gạch thạch thượng còn tán đào hoa cánh hoa, thẩm hạm đạm bị hủy diệt đau ý thổi quét, đã là hôn mê qua đi. Khương Thuế Miên lướt qua nàng, ở tiếng nhạc một chút hướng tới kim dai đến gần. Người chung quanh đều quỳ, tiểu cô nương bước lên dai, ly nhà mình mẫu thân càng ngày càng xa, lại ly u nguyên đế càng lúc càng gần. Chín vị cực số. Thánh thượng cớ gì gọi nàng? Khương Thuế Miên ngừng ở cuối cùng nhất giai trước, chần chờ mà gọi hắn một tiếng. Tựa hồn là sợ quấy nhiều phía dưới người, nàng thanh âm cực nhẹ cực nhẹ. Cơ hồ là dùng khí thanh nói. U Nguyên Đế nhìn tiểu tiểu nhân nhi, dấu ở mũ miệng sau mặt mày có ôn hòa ý cười. Long ỷ to rộng, đế vương đầu ngón tay vừa động, rơi xuống chính mình bên cạnh, nhẹ khấu hai hạ, ngồi này tới. Tào Mạch lúc này đã thành cái hồn đá, là Điếc cũng ngủ. Khương thuế Miên thủy doanh doanh con người bỗng chốc co rú lại, U Nguyên Đế phảng phất đều thấy được kia chấn kinh dựng thẳng lên chứng nhĩ. Tiểu cô nương nhấp môi chưa động. Hôm nay đế vương tựa hồ cực kỳ có nhẫn nại, một khúc nhạc tắt. Hán tay như cũ ngừng ở chỗ cũ, chưa từng rời đi. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ phồng lên quay hàm, thấp thấp nói. Này ghế rửa nhìn liền nạnh, sẽ cùng ta. Nín thở nghẹn đến mức gần như ngất xỉu đại thái giám đột nhiên phá công, suýt nữa khụ ra tiếng tới. Úng Nguyên Đế cũng là ngẩn ra nháy mắt. Ngay sau đó hắn từ trước đến nay lánh mỏng bên môi lại đẩy ra một mặt nhật nhạt cười. Hắn đứng lên, chủ động hướng trước sau thấp nhất dài tiểu cô nương kia đi qua. Không biết sao, nhìn dần dần tới gần Úng Nguyên Đế. Sớm bị hắn túng hỏng rồi tiểu cô nương đầu một hồi sinh ra lui bức ý niệm, chân không tự giắc mà liền sau này lui nhất dai. Sau đó là đệ nhị dai. Đệ tam dai. Đã có thể ở nhân nhi vừa muốn rời khỏi kim dai trong phạm vi kia sát, cổ tay của nàng lại gọi người trực tiếp chế trụ. Mềm nhẹ lại cường thế. Cao cao tại thượng đế vương không biết đi khi nào hạ đan bệ, cùng người dâm lên cùng giai thượng. Tiểu cô nương thủ đoạn tinh tế đến giống như ngọc thạch giống nhau, lại mảnh khảnh khẩn, ung nguyên đế hư hư vòng nàng hơi phủ túi người tử. Trên ở Khương Thúy Miên trên cổ tay xanh đậm xích nhoáng lên, tạo nên một trận thanh thúy kim linh thanh, nhưng tùy theo cùng, còn có một câu tựa hồ trộn lẫn ý cười nói: "Tuổi tuổi không thử thử một lần, lại như thế nào biết được." Miện thượng vũ treo 12 lưu phoda, lại một chút dấu không được đế vương dung sắc. Nhìn gần trong gang tức lưu trâu, tiểu cô nương thanh lăng con ngươi vượng khai một mạt vô thố. Nàng trong lòng tựa hồ có thứ gì càng ngày càng gấp, phản phất muội hô hấp một lần, liền muốn càng khẩn thượng nửa phần. Nàng theo bản năng nắm lấy người cổ tay háo. Một tiếng, huyền chợt đức. Cung nhạc đột nhiên im bật. Phía dưới quy sát người bị này biến cố làm cho giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên tiếp tục dụ vẫn là ngước mắt liếc thượng liếc mắt một cái. Áp đi xuống bãi. Áp đi xuống, ai áp đi xuống. Trầm thấp tiếng nói ở trống vắng trong điện văng lên, các chiều thần kinh nghi gian đột nhiên ngẩng đầu, chỉ xem đến thị vệ trên người nhuyễn giáp chết xạ ra tới ngân quang. Hoành ôm tỉ bà kí đuổi người mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Mà kia khúc cổ bốn huyền tỷ bà thượng chỉ độc thừa đàn tam huyền. Nhất tế sợi tử huyền đã là đức gãy. Nhạc Kỷ ngồi quỳ, nhìn hướng nàng đi tới sĩ tốt, tiết hầu giống đổ cái gì, liền xin tha lời nói cũng nói không nên lời. Ở nàng chết sợ dưới ánh mắt, thị vệ càng nàng mà đi, đem lụa đỏ thượng hôn mê người kéo đi rồi. Giống sách cái gì đổ vật dường như. Tiêu Kỳ tầm mắt lại chưa cùng mọi người cùng. Đại hoàng tử nhìn cao tòa phía trên, hắn phụ hoàng Tuấn Mỹ rồi lại cực phụ uy nghiêm khuôn mặt, Ninh Mi nỗi lòng Là hắn xinh ốc, cư nhiên dường như nghe thấy có người gọi tuổi tuổi hai chữ. Ban đêm phong nhẹ lay động mà qua. Đế vương bên cạnh kia đem hoa ghế tự thủy đều là trống rỗng. Chỉ là phía trên lụa mỏng cũng không biết khi nào bị gió thổi, rũ xuống dưới. Tiếng nhạc tái khởi, theo đế vương bình thân một ngữ, phản phất giống như cái gì cũng không từng phát sinh quá. Nhưng ở đây thần tử nữ quyến lại không tự giác mà đảo hít vào một hơi. Các nàng xác thật là xem thường bực này á rua người, nhưng bất quá là chàng hiến vũ. Các nàng thân mình run lên, phản phất liền xương cốt phùng đều lạnh lên. Duy độc ngu thị mấy người sắc mặt hơi tễ. Ngu thư đau lòng về phía bên cạnh người vừa nhìn, ánh mắt lại đống chốc dừng lại. Quân, quân chúa, châu châu mê mang mà tả hữu nhìn nhìn, trong lòng ý tưởng cùng lúc này khương phu nhân độ cao trùng hợp. Nàng như vậy đại một cái tuổi tuổi đâu. Mà lúc này tiểu tâm quỳ dấu ở mọi người phía sau tiểu cô nương nhấp nhấp môi, đầu gối còn chỉ mới vừa chạm đến mặt đất, liền lại theo đại gia cùng đứng lên chỉ phải nhân cơ hội lặng lẽ trốn đến gần cây cột phía sau. Hoàng tử Tích thượng, Tiêu Kỳ nhìn bị thị vệ kéo đi thân thể, thần sắc cám ám, lòng bàn tay một chút hồi nắm thành quyền. Ở tất cả mọi người chưa từng dự đoán được hết sức, hắn lập tức quỳ đến điện tiền, trầm rộng mở miệng, "Thẩm thị này cử quả thật đại bất kính chi tội, nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu, còn thỉnh phụ hoàng khai ân, đem thẩm thị ban cho nhi thần xử trí." Thật vất vả hoan hoàn hồn chúng thần lại bị một đợt đánh sâu vào, nhưng lần này mọi người trên mặt biểu tình lại là khắc hẳn Triệu Tương ánh mắt hơi lóe, đáy lòng có so đo, cười nói câu: "Đại điện hạ từ trước đến nay thuần hiếu, này tâm khó được." Tiêu Kỳ thằng eo lẳng lặng quỳ, thần sắc đạm nhiên, tể phụ đại nhân quá khen. "Cái gì đồ bỏ thuần hiếu, bất quá là bảo hắn người trong lòng lấy cớ thôi." Chính quan sát thời cơ ra bên ngoài dịch tiểu cô nương ở trong lòng thì thầm. "Chính là nhất thời vô ý, đừng phải cây cột một chỗ." Ung Nguyên Đế giãn ra khai mi, bỗng chốc hơi thêm vài phần nhắn ý, hắn nhìn quỷ gối dưới bậc đại hoàng tử, nói: "Ngươi muốn nàng?" Hắn ngựa khí vững vàng không gận sóng, chút nào biện không ra hỉ nộ. Trong điện thoáng hỏa hoán không khí lại là một ngưng. Bất quá này hỏi chuyện. Như thế nào giống như lộ ra một chút cổ quái. Tiêu kỷ vô thần nhiều tư, túi đầu ứng thanh là. Úng Nguyên Đế không lại cùng hắn nói cái gì đó, chỉ là đặt ở bên cạnh người tay hơi xuống phía dưới để ép nửa phần, thì vệ hướng ra phía ngoài đi động tác trợt dừng lại. Hắn đem người hướng bên một ném, hợp tay hướng về phía trước vị không không người, ngay sau đó liền nhỏ giọng trở về đi Chính là vị trí kia, so lúc trước thoáng muốn gần thượng như vậy một chút. Phía sau lưu ra không gian tự nhiên cũng liền lớn chút. Thầm Hạm Đạm cuối cùng là kêu Tiêu Kỳ phía sau gần hầu cấp kéo đi. Xem xong này chết diễn, các đại thần trong lòng tưởng cái gì không thể hiểu hết, bên ngoài thượng lại là khôi phục lúc ban đầu yên ổn tường hòa. Vũ Ký lo lắng để phòng trên mặt đất đài, mũi chân làm như đạp lên mũi dao phía trên, không tự giác run rẩy, trên tay động tác lại không dám có đinh điểm sai lầm. Tập anh trong điện, An Uống Linh Đỉnh Thượng đầu người ánh mắt lại chưa từng dừng lại tại đây. Ung Nguyên đế nghiêng mắt nhìn phía cung điện một bên, lãnh lệ giữa mày là nói không rõ nhu hòa chi sắc. Chỉ ở nào đó chạy trốn thỏ con sắp trở lại chính mình chỗ ngồi thượng khi, đế vương chiều bên kia hầu lập quân tốt kia nhàn nhạt liếc mắt. Mặt chỗ mấy cái thị vệ lạng yên sau này một lui, nguyên bản bình thẳng đội ngũ thoáng chốc thay đổi cái trận trượng. Nếu lúc này có người từ chỗ cao túi người nhìn lại, liền sẽ phát hiện trụ sau nguyên bản bốn phương thông suốt con đường với trong phút chốc bị đổ cái sạch sẽ. Chỉ còn lại cô đơn một cái. Đi thông kia ngôi kiểu ngũ ghế. Lại dịu ngoan nhân nhi cũng là sẽ tức giận. Ở vòng tới vòng lui lại phát hiện chính mình trước sau đi không ra đi sau. Tiểu cô nương nhìn phía cuối kia mặt Minh hoàng sắc, cổ cổ má, trực tiếp bôi thân qua đi, ở cây cột phía sau ngồi xuống. giống chỉ dựng thẳng lên gai nhọn tiểu con nhím. Úng nguyên đế đảo chưa từng nhìn thấy quá này cảnh tượng. Đế vương nhìn liền xem đều không nghĩ nhìn qua nhân nhi, mặt mày ý cười một chút dày đặc. Têu hắn chọc nóng này đâu. Hắn hơi nghiêng đi mắt, gọi một câu tà mạch. Một cái tam chỉ hậu đẹp mềm nột mà xuất hiện ở thiếu nữ trước mắt. Này đến thượng lâu, cô nương như vậy cất giấu cũng không phải cái biện pháp, không bằng ngồi trên trong chốc lát bãi. Nói xong, nói chuyện người còn vươn tay, chỉ phía xa chỉ. Đầu ngón tay sở hướng, bãi một phương hoa ghế. Khương Tuế Miên. Có điểm không ổn. Quả nhiên, ở làm xong này hết thảy sau, không lâu trước đây còn cương đến cùng cái cục đá dường như tảo công công như là tưởng sáng tỏ cái gì. Ôm trước người sự vật mỉm cười thấp giọng nói, hiện nay kia ghế rửa định sẽ không cuộn cô nương. Nhìn không dao động nhân nhi, tào mạch dừng một chút, lại bổ sung câu, này xa tính chất đặc thủ, có nó chống đỡ, là cái gì cũng nhìn không ra. Hắn lúc trước còn sinh nghi, rõ ràng Thái Hậu chính cư từ An Cung Trung, Kim Thượng vì sao còn cố ý dặn dò này một câu. Hiện nay nhưng thật ra minh bạch. Đáng tiếc cảnh giác tiểu con nhím cũng không phải dễ dô dành như vậy. Nàng giấu ở trụ sau. Trắng nón như chi tay liền như vậy sấn người chưa chuẩn bị về phía trước rôi ra, tàu công công trong lòng ngực cái đệm cứ như vậy bị nàng nắm xuống dưới, sau đó lập tức đẻ ở dưới thân. Không nghe không nghe, đừng nghiệm, không có khả năng. tao mạch ngẩn ra, theo bản năng hướng ung nguyên đế phương hướng nhìn qua đi, lại thấy đế vương mặt mày mỉm cười, trước mắt rung túng. hắn hầu ở quân vương bên cạnh người mấy năm, hiếm khi nhìn thấy thánh thượng có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Đại thái giám liễm mi rôi ra. Đây là xưa nay trong cung giả yến nhất lâu một lần, lâu đến ánh trăng dần tối, lâu đến ly tận không, rượu nùng người say. Lâu đến kỹ nhân lực có không bằng, thay đổi một bát lại một bát. Nhưng chúng chiều thần nhìn chính mình trên bàn đã khó khăn lắm đông lạnh trụ đồ ăn, nói cái gì cũng không dám nói. Không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc nghe được một câu thanh âm lược hiện sắc nhọn, quỷ. Này đó là thánh thượng muốn ly tịch. Sắp say chết quá khứ mọi người vội không ngừng dập đầu nhất bái. Vừa mới tỉnh ngủ tiểu cô nương đánh ác. Kia phạm vi trụ lúc sau, do do dự dự mà cọ ra một đóa hoa nhung cảnh. Còn không chờ thấy rõ cái gì đâu, Khương Thuế Miên trên eo bỗng nhiên một trọng, tiểu cô nương chưa hoàn hồn, cả người tựa như mấy năm trước như vậy bị người một tay chặn ngang ốm gần. Như nhau năm đó, nàng tránh ở kia tròn vo tuyết cầu lúc sau. Bất quá khi đó, nàng trốn chính là tiêu kỳ. Hiện giờ lại không phải. Hắn không biết là khi nào đi đến ngày tới. Kia trụ tuy quảng, giờ phút này lại hờ khép nửa tảng tựa hồ cái gì cũng che không được. Kinh ngạc một cái chớp mắt sau, thiếu nữ theo bản năng nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Cách đó không xa thị vệ túi đầu bốn gối quỷ phản phất cùng cái cục đá dường như, đội ngũ lại một lần nữa trở nên bình thẳng. Mà kia điện ra dưới, chúng thần phục thân dập đầu với mà, hợp quy nghi củ, cũng đúng là nhân như thế, cũng là không có ai có thể phát giác này hết thảy Khương Thuế Miên lúc này mới sau này một lui, từ nhân thủ chung tránh ra. Theo lý thuyết nàng là tránh không khai hắn, nhưng lần này lại dễ như trở bàn tay mà thối lui. Ung Nguyên Đế nhìn mắt nàng trên trán tiệm tiêu hứng ý, sắc mặt như thường mà bên đường hướng ngoài điện đi đến. Chỉ là ở trải qua hoàng tử Tịch Khi, có như vậy trong nháy mắt tạm dừng. Tiểu cô nương vẫn chưa để ý đến này một việc nhỏ không đáng kể chỗ, chỉ thật cẩn thận mà đi theo hắn phía sau, sợ nhiều nháo ra nửa điểm động tính. Thằng đến trải qua khương gia ghế khi, thỏ thỏ đột nhiên một dịch, lại lần nữa đem chính mình giấu ở trong đám người. Đế vương động tác hơi trẻ trẻ, lại chỉ cười khẽ hạ, ly điện. Mọi người lại quỳ một hồi lâu. Mới vừa rồi khởi thân. Mà này sương ngu thị phủ vừa nhấc đầu, liền phát giác chính mình lâu tìm không được tiểu cô nương, nàng đẹ nặng thanh nói. Tuổi tuổi vừa rồi đi đâu? Nói đến mâu thân khả năng không tin, nàng vừa mới thiếu chút nữa liền phải đi ngồi kim thượng ghế dựa. Khương Thuế Miên nhấp nhấp môi, chiều người làm nụng nói, mẹ ta đau đầu. Ngu thư bận rộn lo lắng đem tay hướng tiểu cô nương trên chán dán đi, ôn, còn có chút hứa lạnh lẽo Đại để là trong bữa tiệc cảm giác say quá nặng hơn chứ nàng Ngu thị hơi há mổm, đang muốn nói cái gì đó, lại thấy đại hoàng tử lập tức hướng các nàng đã đi tới. Nàng tâm tư dùng mình, giấu ở bàn hạ chân nhẹ nhàng dẫm lên khương đại nhân đủng thượng. Thượng có chút men say thượng thư đại nhân một cái giật mình, ngay sau đó liền nhìn thấy nhà mình phu nhân truyền đạt ánh mắt. Hắn khuôn mặt hơi túc, ngầm hiểu địa chủ động chiều tiêu kỳ kia đi rồi vài bước, đại điện hạ. Ngu thị liền như vậy sấn bọn họ hòa giải công phu, mang theo tiểu cô nương trực tiếp ly tập anh điện. Tiêu Kỳ nhìn ly chính mình càng lúc càng xa kia mặt hồ nước lam, trong mắt thần sắc giữ kín như băng. Thượng thư không cần đa lễ hắn nghiêng người tránh đi Khương Hoài lễ, lại trở về một cái, đoan đến là nhất phái ôn nhuận như ngọc, buồn điện lúc trước tìm được chút cố trữ tử dẫn, thượng thư gần đây vì dự Châu một chuyện thức khuya dậy sớm ưu cần, thật sự vất vả. Lá trà dưỡng thần, ta ngày khác đưa đến đại nhân trong phủ. Khương Hoài vừa nghe tức khắc lĩnh ngộ hắn ý tứ, vội lại quải quông, cho người ta chối từ trở về. Trong điện trước không Hai người này phiên lời nói cử chỉ tất nhiên là rừng ở người có tâm trong mắt. Chờ mọi việc lạc định, Tiêu Kỳ lại đi ra tập anh điện khi, đã làng nửa nén hương qua đi. Hắn nhìn bên ngoài nùng liệt bóng đêm, bình tĩnh đứng thật lâu sau. Nội thị thấy hắn chạm kia, liền gọi câu, điện hạ. Còn lại hai vị điện hạ đều đã rời đi, chủ tử đây là. Tiêu Kỳ quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, lại là một câu không đầu không đuôi hỏi chuyện. Người phía trước nói, Khương Phủ Xe ngựa ở người đi khi đã bị mâu phi người tiếp đi rồi. Tiểu thai dám không do hắn ý, trinh lang gật gật đầu. Sau đó liền thấy chính mình chủ tử sơn xoay người, phân phó câu cái gì. Hắn không lưng hẳn là, hoang mang rối loạn vội vội mà chạy đi rồi. Bất quá nửa chén cha nhỏ, vĩnh ninh cung một cái tiểu cung nữ liền bị đưa tới người trước mặt. Tiểu cung Nga trong cổ họng hình như có lửa đốt, lại vẫn không dám lớn tiếng thở dốc Điện hạ, ngài. tiêu kỳ môi nhấp thành một cái thẳng tắp, không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền lạnh giọng ngắt lời nói. Mẫu phi tối nay phải đi tiếp Khương cô nương người là ai? Là, là lăng ma ma tiểu cung nữ ngẩn người, nghi hoặc nói câu. Nhưng Khương cô nương không phải bị điện hạ người cấp trước tiếp đi sao? Tiêu kỳ rũ tại bên người tay trợn căng thẳng. Không phải mẫu phi, tiêu tiếp đi tuổi tuổi. Hắn im lặng thật lâu sau, đồng nhiên ra tay đánh vào bên cạnh lập trụ thượng. Máu tươi theo hắn nắm chặt xương ngón tay chỗ ào hạt lưu lại, các cung nhân đều là cả kinh, tiểu thái dám muốn tiến lên. Lại bị hắn kia tựa như cất giấu hung thú ánh mắt sợ tới mức chân cẳng mềm nũng. Hồi thánh thượng, vừa rồi đại điện hạ phái người lánh đi rồi vĩnh ninh cùng một vị cung nữ, giờ hợi canh ba mới vừa rồi ra cung. Dưỡng tâm điện nội, cung nhân cưới đầu, nhỏ giọng đáp. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được thượng đầu chỗ một câu nhạt nhạt, đi xuống bãi. Phân không ra hỉ nộ. L-E-O-S-I-N-G Phần 66 chương 66 Hoảng loạn Từ ngày ấy tiết trung nguyên đến sau. Ngu thị phát hiện nhà mình tiểu cô nương lại bắt đầu hoa ở trong tiểu viện không yêu nhúc nhích. Bất qua nói đến cũng khéo, này đó thời gian đưa tới nàng trong tay mời thiếp cùng phía trước so sánh với bóng chốc muốn mỏng thượng rất nhiều, đại để chỉ ban đầu 11 chi số. Nhìn nữ nhi kia phó hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, lại thêm chi mời thiếp một chuyện, ngu thư liền cũng không nổi mà mang nàng dự tiệc gì đó, chỉ là cô nương, hiền phi trong cung người lại ở bên ngoài. Thanh đường vẻ mặt đau khổ đến gần trong viện, chỉ thấy khắc hoa bên cửa sổ. Thiếu nữ nửa ỉ chỗ đó, trong tay chính nắm một cái tiểu xảo đoàn cổ cánh hoa sen văn như ý bạch men gốm hoa tới, cấp trước người một tiểu buồn thổ tới thủy. Liền nói ta ngủ hạ. Nghe nàng nói xong, tiểu cô nương liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, liền như vậy quen thuộc mà đáp một câu. Tiểu nha hoàn nhìn đỉnh đầu lại tươi đẹp bất quá ngày sắc, tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Này một tháng tới nay, hiền phi nương nương trong cung người tới 2, 30 hồi, cô nương hồi hồi đều nói chính mình ngủ hạ." Nói, nàng thật dài than thượng một hơi, nói Cô nương lúc trước tốt xấu còn biên cái cớ, hôm nay phong hẳn ngày mai nắng nóng, nhưng trước mắt lại là liền có lệ đều lười đến có lệ, lại nói như thế nào hiển phi nương nương nàng cũng là cung phi đâu. Nếu là thật trọc giận người nhưng như thế nào hảo. Thấy tới hoa thiếu nữ không dao động, thanh đường lo lắng suốt ruột mà nhăn lại mi. Hôm qua cái các nàng chủ chân trước mới vừa bước ra phủ môn, trong cung ma ma liền đến, hai người liền như vậy ở khương phủ trước cửa đụng phải vừa vặn. Kết quả các nàng cô nương khét ngược. Làm cho người ma ma mặt nói bản thân ngủ rồi. Liên cái mạc ly cũng chưa mang. Có như vậy trong ngáy mắt, tiểu nha hoàn thật sự sợ kêu ma ma trực tiếp khí ngất xịu đi. Châu hoa nhỏ thổ dần dần bị tẩm thành nâu thấm, chờ đem hoa tới thủy hoàn toàn dùng xong rồi, ỉ ở bên cửa sổ thiếu nữ mới đưa hoa tới tùy ý phong tới một bên, không nhanh không chậm mà đã mở miệng, lại bên cái cơ cho hắn, làm cho thai ý ý lại đến một lần sau. Ngươi chỉ lo như vậy hồi đó là Khương Tuế Miên ra bên ngoài khẽ khẽ trước người mỏng lục sứ men xanh phương buồn, hảo kêu nó tẩm không ở kim sắc ánh nắng, các nàng sẽ không thế nào. Thanh đường khuyên bảo không có kết quả, đành phải xin giúp đỡ mà nhìn mắt bên cạnh bưng điểm tâm tần mụ mụ. Tần mụ mụ tiếp thu đến nàng ánh mắt, đi lên trước cầm ức khăn cho người ta tịnh rửa tay, chờ tiểu cô nương chậm gì gì mà vệ khởi khối tạc cuốn nhi ăn, lúc này mới nhẹ giọng nói. Cô nương ban đầu cũng là thường xuyên đi huyền phi trong cung đầu Như thế nào hiện giờ lại đột nhiên không muốn. Nô tỷ nhìn nương nương này đó thời gian phái người phái cần, có lẽ là có chuyện gì muốn nói cùng cô nương đâu. Nếu không vẫn là đi một chuyến bãi. Khương Thuế Miên không chút do dự cơ cơ đầu. Mụ mụ ngươi không biết, nàng nếu là đi, liền phải bị trộm tới ngồi long ủy. Tiểu cô nương cắn mới vừa tạc ra tới tô da tiểu quấn, bên trong bọc thịt 4,6 gầy, một cắn tất cả đều là nước nhi, lại không thế nào dầu mỡ. Nàng một tay căng má. Vẻ mặt thỏa mãn mà nhìn bên ngoài chi thượng khai ra vàng nhạt đoá hoa, hoàn toàn không có muốn nhích người dấu hiệu. Tân mụ mụ cùng thanh đường nhìn nhau, non nửa khắc sau, tiểu nha hoàn sắc mặt sầu khổ đi rồi. Nàng nay sầu đảo cũng không được đầy đủ là vì hiền phi, cô nương chẳng lẽ là đã quên, nàng mỗi lần tiến cung cuối cùng đều là đi nào. nay Sương đã phát sinh việc thực mau liền trình tới rồi ung nguyên đế đằng trước, tào mạch nghe đều không khỏi có chút lòng có lo sợ, cô nương vẫn là không muốn bảo cùng ngay cả khoa khảo ngày ấy cũng. Khương nhị công tử thi đình cũng chưa có thể đem người hống lại đây, này nếu là gác dị vãng khẳng định sớm liền đồng ý. Hoàng tọa người trên nhưng thật ra không ngoài ý muốn, chung quy là làm sợ nàng. Trung Nguyên ngày ấy tình hình bỗng chốc ở tàu công công trong đầu trợt lué mà qua, hắn há miệng thở dốc lại hầm hực mà cấp nhắm lại. Này mặc cho ai có thể không làm sợ đâu. Tàu mạch liễm hạ mi, cổ họng gian nan lăn lộn hạ, kia cô nương nếu là vẫn luôn như vậy trốn tránh thánh thượng. Không sao. Trung Nguyên đế nhàn nhạt khép lại trong tay tấu trương. Thần sắc không hiện. Thỏ nhi dọa sợ, tóm lại là muốn chậm dãi không mới được. Hắn còn thiếu một thời cơ. Lánh hương ở hân lò một chút châm, tươi đẹp ngày sắc chiếu vào cung tường phía trên, từng sợi kim sắc phúc ở đá xanh ngói thượng, mặt trời lặn trăng mọc lên, tinh quang tùy ý mà chút xuống xuống dưới. May mà cái này thời cơ tới cũng không tính quá chế. Ngày này, Khương Đại Nhân hạ chiều về phủ, biểu tình lại vẻ mặt túc mục, trên mặt sầu ý đều mau nùng đến ra thủy. Dự châu giới nội, trăm vạn cứu tế bạc bị kiếp không biết tung tích, chiều dã toàn chấn. Lúc này tiểu cô nương đang bị nhà mình mẹ đẻ ở gương lược trước, đối với kia mặt không giống bình thường tiểu kính dán lên màu nguyệt bạch hoa lê hoa điền. Này nguyệt kinh thành trung tân khai cái đa bảo các, bên trong sở bán chi vật hết sức mới lạ, tinh xánh dịch đấu, so nguyên bản lưu ly muốn sáng người nhiều, hơn xa gương đồng có khả năng bằng được, nhảy thành kinh thành nhất náo nhiệt các phô đứng đầu, pha chịu đông đảo nữ quyến sở hỷ. Khương thuế miên trước người tiểu kính cũng là từ kia được đến. Ngưu thư tay một cái không xong đem nhất trung tâm kia điểm nhụy hoa gián ngoài tiểu phân hai bạc bị kiếp, kia ven đường hộ tống quan binh đâu? Tiểu cô nương đồng dạng ngẩng đầu, chiều chính mình phụ thân nhìn lại. Khương thượng thư sắc mặt hơi trầm xuống, vẫn chưa nói thẳng, im lặng thật lâu sau sau, hắn mới chậm rãi nói câu, việc này là dự Châu chi phủ 800 dặm kịch liệt báo đến ngựa tiền. Nếu không phải toàn quân thân chết, cũng không phải là từ dự Châu địa giới phụ trách tiếp ứng quan viên tấu bẩm việc này, chỉ có thể là kia chi phủ đợi lâu hai bạc chưa đến. Dẫn người Duyên Lai like lịch tìm, lúc này mới Thượng Thư bên trong phủ không khí một túc Khương Hoài ngồi ngay ngắn ở ghế Thở dài, nói Việc này rất trọng đại, Kim Thượng sợ là sẽ khiển Hoàng tử lánh binh đi dự châu Ngu Thư nhìn hắn, tựa hồ minh bạch cái gì Đại Hoàng tử Tuấn huyện liền ở dự châu giới nội Lại là đại hạ, tứ Hoàng tử tuổi tác không đủ Đằng trước ba cái Hoàng tử bên trong Như thế nào nhìn đều như là Đại Hoàng tử nhất thích hợp chút Khương Thượng Thư gật đầu, đúng vậy Ngu thư thu hồi đặt ở nhà mình phu quân trên người ánh mắt, nhắc tới kiện bên sự, nhưng không lâu phía trước đại hoàng tử mới bị thương suýt nữa hôn mê bất tỉnh, hiện giờ lại đi sợ là không tốt. Hùng chi, việc này nếu làm tốt đó là công lớn một kiện nàng nâng lên tay, xoa xoa tiểu cô nương giữa mày hoa điển, chẳng sợ đại hoàng tử chính mình vui, còn lại hai vị cũng chưa chắc nguyện ý liền như vậy chắp tay nhường lại. nay cha rõ việc cuối cùng dừng ở ai trên đầu, nhưng không nhất định đâu. Khương Hoài nghe người ta nói xong. Biểu tình ngược lại là càng vì ngưng chọc chút Đây cũng là vi phu không nghĩ ra chỗ hắn bưng lên bên cạnh trung trà hơi hơi nhấp một ngụm Thanh u lâu dài khổ ý còn sót lại với đầu lươi Phản phất có thể làm người hốn độn suy nghĩ có thể thoáng thanh tỉnh một lát Hôm nay nghe nói việc này sau Trong chiều tựa hồ đồng luật cố ý để cử đại điện hạ Ngay cả triệu tương cũng là như thế Còn lại trước tạm thời bất luận Chẳng lẽ triệu ra liền không nghĩ mượn việc này làm nhị hoàng tử ôm công sao Không phải nói đại hoàng tử không tốt Chỉ là này triều thần ý kiến không khỏi quá mức chỉnh tề chút. Vợ chồng hai đồng thời lâm vào trầm tư bên trong, Khương Thuế Miên hơi phân biệt rõ môi giới, đống chốc cắm câu, tiêu kỳ muốn truy hồi hai bạn, khó khăn không nhỏ bãi. Khương Thượng Thư, đó là tự nhiên, dự trâu tình hình hạn hắn nổi lên bốn phía, ruộng tốt không thu hoạch. Theo bản năng đáp thượng nhà mình ngoan nghiếp câu chuyện Thượng Thư Đại Nhân đang nói, lại bỗng nhiên một đốn. Nhìn như suy tư gì tiểu cô nương, hắn không biết nhớ tới cái gì, tìm từ có ý thức mà tăng thêm rất nhiều Ba cánh vô lấy sinh kế, lại thiếu lương bạc, trước mắt là thổ phỉ hành hành, sắc chết đói khắp nơi, đại điện hạ nếu là lúc này đi kia, sợ sẽ cuốn vào dung chuyển bên trong. Khương thượng thư một bên nói, một bên quan sát đến nữ nhi phản ứng. Chỉ thấy tiểu cô nương nhịu như mày, làm như có chút lo lắng. Thượng thư đại nhân giờ phút này tâm tình có chút phức tạp. Tuổi tuổi trong lòng. Chẳng lẽ là còn nhớ thương đại hoàng tử. Niệm khởi tiểu cô nương khi còn bé truy ở tiêu kỳ phía sau đủ loại ký ức. Hán trong miệng kia vị tên là cố trử tử ruẩn trà càng thêm khổ. Nếu là thật sự như thế. Kinh này một tiếp dự châu tử thương bá cánh lại muốn nhiều thượng rất nhiều. Khương Thuế miên du xuống mắt, đem cách đó không xa dưỡng hoa tiểu buồn ôm vào trong lòng lực, tiến lặng rót thứ thủy. Khương Thượng thư không còn có khác sao. Đồng dạng đang nghe Mỹ mạo phu nhân nhớ mày, phản phất giống như lơ đãng mà tiếp câu. Hai bạc một chuyện liên lụy cực quảng, đại hoàng tử cuốn vào trong đó, một vô ý có lẽ sẽ mất đi tính mạng vừa định lại khuyết đại vài phần khương đại nhân, phu nhân nói rất đúng. Trả lời xong, vợ chồng hai người ánh mắt liền bất động thanh sắc mà dừng ở chính tới hoa tiểu cô nương trên người. Lại thấy thiếu nữ thật cẩn thận mà đem chậu hoa đặt ở bên cửa sổ, là ngày mổ ánh mặt trời tùy ý thái lạc. Kia chậu thổ khương hoài nhận biết, nói đúng ra kia cũng cũng không phải gì đó thổ. Thánh thượng lần trước ban tặng tuyết liên chắp trộn lẫn chút tây vực hoa loại, cũng không biết là gì, đã bị tiểu cô nương cầm cấp gieo, này đó thời gian tựa hồ rất là yêu thích. Bất quá tuổi tuổi như vậy bộ dáng, liền phẳng phất đại hoàng tử sinh tử ở nàng trong mắt, còn so bất quá trước mắt này buồn thổ. Khương Hoài bị trong đầu toát ra ý niệm làm cho ngần ra, hắn cùng nhà mình phu nhân lướt nhau, thử thăm giò nói, tuổi tuổi, đại điện hạ chuyến này hung hiểm, khủng có tánh mạng chi ưu đâu. Con ta liền một chút phản ứng cũng không có sao. Có. Tiểu cô nương ngày đó buổi tối một cái cao hứng, thiện khi đa dụng nửa chén, làm cho nhưng thật ra có chút ngủ không được tiêu kỳ nên nhiều tao chút khó mới hảo đâu. Rõ ràng là vẫn thường đi vào giấc ngủ canh giờ, Khương Thuế miên lại từ thành đường bồi ở phòng trong qua lại đi tới, giường biên trên bàn nhỏ bãi nửa tràn sơn trà thủy. Tiểu nha hoàn sợ nàng không thú vị, đang muốn đi lấy chút thoại bản tử tới, ngoài phòng lại đột nhiên truyền đến chút ồn ào động tĩnh. Còn trộn lẫn chút hốn độn tiếng bước chân. Trong tiểu cô nương cũng không kém người đi hỏi thăm, trực tiếp liền chính mình đi ra sân, vừa lúc nghe được một câu. Kim thượng cấp chiếu Thỉnh Thượng Thư Đại Nhân tức khắc vào cung ý kiến. Hẳn là ra chuyện gì? Chờ Khương Hoành lại về phủ khi, đã là giờ tí. đập ánh trăng hồi phủ Khương Thượng Thư nhìn đang ở trong viện chờ chính mình phu nhân, chậm dại đi qua đi dắt lấy nàng, nhẹ giọng nói. Chắc khanh cùng nàng quân. Toàn đem đi theo dự trâu. Ngu Thư tuy có chút kinh ngạc, nhưng sớm tại cung nhân khấu vang phủ môn là lúc, nàng trong lòng liền mơ hồ có suy đoán, đều không phải là toàn vô chuẩn bị. Cho nên trước mắt cũng chỉ là nhẹ điểm phía dưới, hỏi câu là vị nào hoàng tử? Nhưng ra ngoài nàng đo trước, Khương Hoài trầm mặc sau một lúc lâu, mới khải mở miệng. Hắn thanh êm khô khốc, nói chuyện tựa hồ cực kỳ gian nan, đều không phải là hoàng tử, lần này Lãnh binh đi dự châu là thánh thượng. Ai? Khương Hoài Minh Bạch Phu nhân giờ phút này kinh ngạc, hắn mới vừa biết được khi cũng là suýt nữa điện tiền thân nghi, gian nan mà lại lặp lại thứ. Thánh thượng quyết ý, thân đi dự châu, ngựa giá ngày mai liền xuất phát. Đã là không dùng có sửa. Hắn nhắm mắt Lại bỗng nhiên ý thức được có chút không thích hợp chỗ, vừa mới cái kia ai tự. Vợ chồng hai người đồng loạt quay đầu, hướng ngoài cửa nhìn lại. Ngạch cửa chỗ, tiểu cô nương đưa lưng về phía ánh trăng đứng ở chỗ nào, rào hảo khuôn mặt thượng, biểu tình nói không nên lời hoảng loạn. Bọn họ đang muốn tiến lên, lại thấy nhân nhi đột nhiên xoay người, để váy hướng ra phía ngoài chạy đi. Ta rơi xuống cái đồ vật ở châu châu chỗ đó, tối nay liền nghỉ ở an thân vương phủ, mẫu thân chớ có lo lắng. Tiểu cô nương tiểu Kiều nhu nhu thanh ấm xa xa mà truyền vào hai người trong thai, nhìn nữ nhi không được đi xa thân ảnh, khương ra vợ chồng trong lòng đống chốc trào ra chút cổ quay tới. Tuổi tuổi cái này phản ứng. Sao có điểm quen thuộc? Phần 67 Chương 67 Bủa Bình An Thánh thượng, điểm binh đã tất, chính là muốn tức khắc nổ trại. Một chiếc thường thường vô kỳ đạm màu đen xe ngựa ngoại, đi theo tướng lãnh hành đến xe ngựa một bên, cung thanh hỏi. hắn bên cạnh người tay không tự giác hơi hơi dơ lên phản phất chỉ cần người phủ một mở miệng, kia tay liền sẽ lập tức huy hạ, chuyến ra khởi giái nổ trại quân lệnh, nửa khác cũng không mang theo trì hoãn. Rốt cuộc từ bọn họ tuân lệnh nam tuần cho tới bây giờ cũng bất quá một đêm quan cảnh, vài đạo thánh chỉ suốt đêm chuyển xuống, với trong một đêm mọi việc đã thành, có thể thấy được việc này chi gấp gáp, nghĩ đến là đinh điểm cũng không có thể đã mượn. Hắn đang nghĩ người tới, lại nghe đến bên trong truyền đến câu nhạt nhạt, không nổi. Đúng vậy tướng lánh huy hạ tay áp đến một nửa lại lại chốc dừng lại. từ từ Không, không đổi. hắn trần chờ mà há miệng thở dốc suýt nữa tưởng chính mình ngay lầm. Giật mình tại chỗ đợi một lát, thấy xe ngựa sắc thật không có muốn nhích người dấu hiệu, mới vừa rồi lại hầm hực mà đem tay cấp thả xuống dưới. Xe ngựa trong vòng, U Nguyên Đế ngồi ngay ngắn với giường nệm thượng, án thượng điệp báo bãi, lại không phân đến người nhiều ít ánh mắt. Đại thái dám canh giữ ở bên sườn, sợ nhiều phát ra nửa điểm động tĩnh. Đặt từ giác băng một chút tan rã thành thủy, bên ngoài ánh nắng dần dần dày Đã là lại đi qua hơn phân nửa canh giờ có thừa Tuân lệnh hai lần không được cung tướng quân ngây người một chút Nhất thời không biết hay không còn muốn trở lên trước một lần Kim thượng này, sao như là đang chờ cái gì Này ý niệm mới vừa khởi, cung tướng quân liền không tự giác mà lắc lắc đầu Đêm này càng nghĩ càng vỡ vẩn niệm tưởng từ trong đầu quăng đi ra ngoài Dưới bầu trời này, lại nơi nào có người nào có thể làm kim thượng chờ đâu Tào công công nhìn yên lặng đi xa tướng lãnh Lại nhìn mắt xe ngựa ngoại càng liệt ngày sắc Thật vất vả cổ đủ kính, thử mà hướng tới án sau người kêu một tiếng, "Thánh thượng." Canh giờ này đã chậm như thế lâu, chỉ sợ lại chờ đợi, cô nương cũng. Tao mạch thất thanh, không dám làm rõ. Đế vương ngồi ngay ngắn ở đằng kia, thần xác trầm tĩnh cực kỳ, như là bình đạm không gợn sóng mặt biển, mặt mày chung không một ti gợn sóng. Không biết lại qua bao lâu, hắn khẽ nâng khởi cổ tay, ngón tay thon dài xúc thượng bên cạnh người xe rèm, ảnh linh. Lúc sau tự còn chưa từng rơi xuống, kia phương môi mỏng lại ngột mà dừng lại. Một lát sau, đang chờ hắn sau một câu tảo công công theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, lại thấy thiên tử hơi nghiêng đi mắt, nhìn về phía ngoài xe một phương. Thanh lanh trong tầm mắt hoảng có ý cười. Không đợi đình yên ổn cuốn quýt xuống xe ngựa tiểu cô nương quơ quơ, mới vừa rồi ổn định thân mình. Nhìn chiều chính mình vây lại đây con tốt, Khương Thuế Miên ánh mắt ở trong đó đánh cái chuyển, cuối cùng tìm được rồi cái quen mắt gương mặt. Nàng nhấc chân liền chiều chỉ huy sứ phương hướng đi đến mà mới vừa đem người nhận ra tới trịnh chỉ huy chính vội vàng đem bên người binh vệ ra khỏi vỏ đao cấp nhất nhất ấn trở về. Đau, đau, vương người đau. Hắn còn không có tới kịp nhiều lời hai câu, tiểu cô nương đã là đi đến hắn bên người, đem trong tay một vật đệ đi ra ngoài. Đây là cấp kim thượng, phiên chỉ huy sứ đại nhân chuyển giao một vài. Chỉ huy sứ nhìn đưa tới chính mình trước mắt sự vật, phản xạ tính mà liền tưởng đáp ứng xuống dưới. Khương cô nương cầu, hắn tự nhiên là muốn đồng ý. Nhưng hắn mới vừa ruôi ra tay. Đầu ngón tay còn chưa đụng tới kia mặt vàng nhạt chi sắc, sau cổ chỗ liền trợt đau xót. Trịnh ánh mắt lạnh lùng trước tối sầm, khoảnh khắc sau liền cái gì cũng không biết. Ảnh vệ dường như không có việc gì mà đem tay từ hắn cổ lui về phía sau khai, giống khiêng hàng hóa giống nhau đỡ người vai, thanh sắc cá mách chấm thấp, chỉ huy sứ thân mình không khỏe, cô nương có cái gì phải cho, còn lao cô nương nhiều đi vài bước, thánh thượng liền ở kia xe ngựa bên trong. Hắn khẽ gật đầu, cho người ta chỉ con đường, Ngay sau đó dê bể trong khoảnh khắc biến mất không thấy Liên ngắt xịu người cũng không lưu lại Năm chặt đồ vật ngơ ngẩn không phản ứng lại đây tiểu cô nương Nàng nhấp khởi môi, đang nguồn hướng bốn phía quân tốt chỗ đó đi Lại thấy tiếp thu đến nàng ánh mắt thị vệ đồng thời bối quá thân Nhường ra một cái rất là rộng lớn lộ Mà con đường này phía cuối, lẳng lặng dừng lại một chiếc to như vậy xe ngựa Khương Thuế Miên mà người, quay đầu lại nhìn phía chính mình tới khi xe ngựa Xe ngựa trước thất phía trên Phụ trách đánh xe ảnh vệ sớm đã không thấy tung tích. Gió nhẹ nhẹ phẩy, chú binh cửa thành mọi nơi rộng lớn, thiếu nữ nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng như là quyết định cái gì dường như, một chút đi phía trước dịch đi. Chính là có chút cọ sát. Nàng đi vào xe ngựa biên, vốn định xuyên thấu qua cửa sổ đem đồ vật cấp tiến dần lên đi, không thành tưởng kia càng xe quá cao, nàng có chút với không tới. Nhón chân tiểu cô nương thức thời mà từ bỏ. Khương Thuế Miên nhìn đằng trước chính vừa lúc có thể dẫm lên đi trước thất dừng một chút Lại hít sâu mấy hơi thở, sau đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà nắm thân xe nỗ lực bỏ đi lên. Nàng cả người ngồi ở kia, lại chậm chạp không có cái gì động tác, chỉ là nhìn chầm chằm che ở trước mắt màn che, lâu mà chưa động. Trong xe ngựa cũng là đồng dạng yên tĩnh. Ánh mặt trời khuynh sái mà xuống, giống như muốn đem người tâm đều cấp phơi ấm. tiểu cô nương lại là không kiên nhẫn như thế nhiệt độ. Nàng nhấp nhấp môi, nắm chặt sự vật tay hơi hơi nâng lên, đẩy ra màn xe một góc, thử thăm đi vào này là đưa cho thánh thượng ông Nguyên Đế rũ xuống mắt ánh mắt sở đến là một quả vàng nhạt đùa bình an đang nằm với kia trắng non trong lòng bàn tay nhăn rúng gió nhưng lại đặc biệt đáng yêu Khương thuế miên liền như vậy giờ nhưng thẳng đến nàng cánh tay đều có chút toàn trong tay đổ vật lại còn không có bị nó chủ nhân cấp tiếp nhận đi trực tiếp ném tiểu cô nương quay hàm cổ cổ tay xuống phía dưới hơi hơirũ vài phần đang muốn đổi cái dùng ít sức tư thế một cổ mềm nhẹ lực đạo lại chợ đụng phải cổ tay của nàng Nàng trước mắt chi cảnh bóng chốc thay đổi thành một khắc phiên bộ dáng Màu nâu xe màn bị gió thổi khởi Thẳng tắp đâm nhập người trong lòng ngực tiểu cô nương sửng sốt mấy thức Mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại muốn rút ra Lại gọi người cấp đẻ lại Lúc này đây, hắn chưa từng buông ra Tuổi tuổi Đế vương vương tay Phất đi nhân nhi bên má không cẩn thận lây dính hương cho Người lo lắng Chẳng sợ biết được hắn ngày ấy cử chỉ hoặc là ý gì Nàng vẫn là tới Tiểu cô nương ngồi ở người trong lòng ngực chỉ cảm thấy hô hấp đều nhiệt mấy xiếp, ngôn ngữ gian có chút mất tự nhiên hoảng loạn, không, không có. Theo bản năng phủ định xong, Khương Thuế Miên rời mắt, bình tĩnh nhìn về phía bên trong xe một góc. Thật lâu sau lúc sau, bên trong xe mới vang lên một đạo nhỏ không thể nghe thấy lẩm bẩm nói nhỏ. Vì, vì sao không cho tiêu? Đại hoàng tử đi dự châu. Rõ ràng cha đều nói, triều thượng những cái đó thần tử đều cho rằng tiêu kỳ là nhất chọn người thích hợp. Rõ ràng hắn có thể không đi dự châu chi củ. Chính là vì tiêu kỳ thiết hạ ung nguyên đế nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm càng thêm nhu hòa, giống ở hống cái gì, có người muốn cho hắn chết, có người muốn cho hắn sống, có người muốn mượn này ngầm chiếm tư tài, giàu có mình thân. Tiểu cô nương xoay đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn trước người đế vương, mày nhăn càng thêm khẩn, tiêu kỳ cục, thánh thượng muốn cứu hắn, liền phải lấy thân thiệp hiểm sao. Hướng về phía tiêu kỳ đi vậy làm hắn đi sao. Ung nguyên đế nhìn nàng, khoe môi lại là chán ra cái nhợt nhạt cười tới. tuổi tuổi Hắn cười. Đem trong lòng ngực tiểu cô nương tất cả thu vào đáy mắt, đại hoàng tử sống hay chết, ta cũng không để ý. Kia thánh thượng còn tiểu cô nương hơi há mồm, muốn hỏi hắn nếu cũng không để ý, kia vì sao còn muốn đi thượng như vậy một chuyến. Nhưng đối với cặp kia đế vương sâu thẳm con người, nàng đột nhiên có chút nói không ra lời. Nàng giống như minh bạch cái gì, lại giống như cái gì cũng không minh bạch. Khương Thuế Miên ở người trong lòng ngực tránh tránh thân mình, làm như muốn tránh thoát, mà khi người giống như phỉ thạch đánh ngọc trầm ổn tiếng nói vang ở nàng bên thai khi Thiếu nữ dây rùa động tác lại bóng chốc cứng lại Có thể khám phá cục liền sớm đã không phải cục Tuổi tuổi thật sự cho rằng Hiện giờ này cục chung người Vẫn là đại hoàng tử sao Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế tiêu kỳ chắn này một hai Thiểu cô nương giữa mày chỗ Một đóa hoa lê khai chính diễm Xe liễn đi trước Nhưng cũng không phải đi trước dự châu phương hướng Sớm đã viết tốt thánh chỉ bị tuyên đọc đi ra ngoài Tiếp chỉ lại là khương gia nhị tử Tâm thương tấn chức tốn thời gian quá dài Nhưng nếu là ngập trời công tích bị người chết đưa đến trước mắt đâu? Trăm vạn lượng bạc trắng, quan phỉ câu liên, liền cái đôi cũng không từng cẩn thận tàng hảo, làm người tốn nhiều chút tâm tư tại đây năng lực đều không có. Mười mấy năm qua đi, những người đó ngu rốt tựa hột như nhau thường lùi tới. Sau lại có một ngày, đã đứng hàng công khanh hai vị đại nhân nhớ tới này nói minh hoàng thánh chỉ, lúc này mới hoảng giác, nguyên lai like tự lúc này khởi, kia ngồi ngay ngắn với địa vị cao phía trên người liền đã xuống tay. Đi bước một vì bọn họ mội mội phô hảo lộ. Chỉ là vì làm vị kia hắn hộ ở trong ngực tiểu cô nương, có thể bình an vông ngu mà đi đến hắn bên người. Mưa gió không trải qua. Bất quá lúc này tiểu cô nương lại là không hiểu này đó. Ở nghe nói hai vị huynh trưởng vẫn là muốn độc thân xuất quân đi trước dự châu là lúc, Khương Thuế Miên mới vừa hoán lại một tấc tiếng lòng đống nhiên nhắc tới, căng thẳng thân mình liền phải ra bên ngoài tránh đi. Ngoan, mặc động. Úng Nguyên Đế tránh đi người ngực, đem người ấn trong ngực trùng, đầu ngón tay hơi dịch Nhắm ngay án thượng điệp báo cùng hành quân dư đồ, đêm này cục bẻ nát giảng cho nàng nghe tư chủ sự giả đến tàng bạc khả năng chỗ lại đến trong chiềuấu với đế mặt quỷ quẹt sóng ẩm như nhau ngày xưa hống nàng đọc sách giống nhau lột kén kéo thơ tự tự rõ ràng ở hắn trầm ổn thấp môn trung, dựng thẳng lên gai nhọn tiểu thú trầm rãi bằng phẳng xuống dưới thiếu nữ còn không biết này dạy dỗ là bao nhiêu người nhìn thấy nhưng không với tới được đế Vương tâm sách nghe nghe liền cùng khi còn bé giống nhau ở trong lòngực lòng hắn khôn đốn lên Một đêm chưa ngủ, nàng lúc này đã là vây cực. Nhưng Khương Thuế Miên Như cũ cường trống, tiểu tâm lấy ra cổ tay háo cất giấu mặt khác hai quả bùa bình an. U nguyên đế nắm này hai quả giống nhau như lúc lá bùa, đầu ngón tay nhẹ xa, cuối cùng đệ đi ra ngoài. Sớm chạy đến xe ngựa ở ngoài Tào Công công lòng mang chính mình thẳng run tâm can, mắt nhìn kỵ binh nhẹ hướng đại bộ đội phương hướng thẳng truy mà đi. Tiểu cô nương lông mày và lông mi run lại run, ở sắp ngủ qua đi phía trước không quan tâm mà nhéo người vào áo, hỏi một câu. Ca ta. Thật sự sẽ không có việc gì sao. Úng Nguyên đế lòng bàn tay nhẹ nhàng phất hơn người phiếm hồng khỏe mắt, trong thanh âm trừ bỏ cùng ngày xưa ôn hòa, giống như còn muốn nhiều thượng chút cái gì, chấm đã phai ảnh vệ tương tùy. Làm nàng để ý người quá nhiều, trừ bỏ nhưng trừ bỏ người, hắn cần đến bảo vệ. Phía dưới thân hình ấm áp cứng rắn, Khương Thuế Miên nỗ lực mở mắt ra, nhìn cùng chính mình gần trong gang tất đê vương, có chút khí bất quá hé miệng ở hắn trên áo cắn một ngụm. Thánh thượng khi dễ ta Căn cắn Nàng cuối cùng là tâm lực chống đỡ hết nổi, với hắn trong lòng ngực đã ngủ. Chỉ là ở nặng nề ngủ phía trước, Úng Nguyên Đế nghe được thanh dường như nói nhỏ nhẹ lầm bẩm, tiêu tán ở nhiệt liệt phong. Nếu là, nếu là ta không tới đâu. Úng Nguyên Đế rũ xuống mắt, thần sắc một chút tối sầm. Hắn nâng lên tay, khẽ vuốt đi thiếu nữ lông mi thượng lây dính tế mặt nước mắt tích. Hắn trong lòng kế sách mưu lược vô số, nhưng trước sau không địch lại nàng này một quả bùa bình an. Dây lát sau. Một đỏ thâm sự vật an ổn mà treo ở tiểu cô nương bên hông. L-E-O-S-I-N-G Phần 68 chương 68 San Hô Câm Ước Nếu là trước đó muốn đem thuyền cấp tạc xuyên, lại báo cho trên thuyền người, chỉ là tại đây trên thuyền lưu đầu đường, kêu nghe tới liền không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Với nghe nói Kim Thượng Ngự Giá Nam Tuần Tin tức khởi liền không chập mắt các vị đại thần mà nói, trước mắt không khác sống sót sau thai nạn. Nhớ tới chút gì đó triệu tương đánh cái dùng mình. Tuy không biết là cái gì làm thánh thượng sửa lại chủ ý, nhưng hiện giờ cục diện đã là tốt hơn quá nhiều. Ít nhất không hề là thập tử vô sinh chi cục. Lòng có xúc động chúng thần lựa chọn tính mà bỏ qua kia nói dư khương gia nhị tử vượt cấp chi quyền thánh chỉ, rốt cuộc tương so thánh thượng thân tuần tin tức, điểm này vi chế có vẻ là như vậy dâu dịa. Giả như đổi làm hôm nay phía trước, bọn họ có lẽ còn sẽ theo lý cố gắng một phen, dẫn đại hoàng tử nhập cục, nhưng hiện nay lại là không dám nghĩ tiếp. Muốn cho bọn họ an bài đối thượng ung nguyên đệ Đó là mượn bọn họ 800 cái lá gan cũng không dám. Thật muốn như thế, còn không bằng trực tiếp đâm chủ tới mau Trong chiều nhất thời gió êm sóng lặng, nào còn có mới vừa biết được tin tức khi quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ, chỉ là ở đối thượng Khương Thượng Thư Khi, bọn họ ngôn ngữ gian không khỏi mang lên một chút thương hại chi sắc. nay kém nếu làm tốt kia cố nhiên là bình bộ thanh Vân nhưng thế gian việc lại nơi nào là dễ dàng như vậy đâu. Nếu thật là dơ tay có thể với tới công lao, còn Luân Thượng Khương gia độc chiếm chớ có kết quả là công tích không vứt đến, phản đem hai cái nhi tử đều bồi đi. Một môn hai chẳng nguyên, lửa đổ thêm dầu, lúc mới bắt đầu bọn họ chỉ tưởng Khương ra được đế tâm, có lẽ là quật khởi hệ ra, còn khó tránh khỏi lòng có cực kỳ hâm mộ, nhưng hiện tại nghĩ đến. Có lẽ đó là đòi mạng phủ. Này đại ung chính là tiêu thị đại ung. Bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào tưởng, trước mắt thượng thư phủ sở suy xét lại là cùng bọn họ sở tư việc hoàn toàn bất đồng. Là nửa điểm cũng không rảnh lo đã ly kinh hai cái nhi tử. Nhìn chậm chạp trở về nữ nhi, ngu thị trên mặt biểu tình có thể nói xưa nay chưa từng có phức tạp. Nàng nắm kia cái toàn thân đỏ thấm san hô cấm ước, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Tuổi tuổi dừng ở quận chúa kia đồ vật. Đó là này san hô cấm ước sao. Khương Thuế Miên có chút trột dạ, lại không biết từ đâu giải thích hởi, chỉ có thể một đầu tài đến nhà mình mẹ trong lòng ngực hàm hàm hô hồ, hồ mà gọi câu, mâu thân. Lại là không có đồng ý Cũng không có phủ nhận. Mất đồ vật lại trở về, tóm lại là chuyện tốt không phải. Ngu thư ôm nhân nhi, ánh mắt lại là vẫn luôn dừng lại ở kia san hô phía trên, cho đến tiểu cô nương lại gọi nàng vài thanh, nàng mới âm thầm hít sâu mấy hơi thở, miễn cưỡng lộ cái cười tới, phòng bếp nhỏ làm hoa lê bánh, tuổi tuổi về phòng làm tần mụ mụ cho ngươi lấy thượng một đĩa. Tiểu cô nương bị người nhẹ giọng hống đi rồi. Nhưng thiếu nữ không biết chính là, chính viện nội hồng toàn chi bàn gỗ, ở nàng rời đi kia sát một tức tức liệt khai tới Chờ Khương Đại Nhân ngày này lại hạ chiều về phủ, nào còn có nhà mình phu nhân săn sóc chờ ở trong viện thân ảnh, chỉ còn lại có mãn phòng hôn đột. Phòng trong nhà hoàn tôi tớ sớm bị người xa xa đuổi rồi đi, phóng nhãn nhìn chung quanh chỉnh gian nhà ở, giống như cũng chỉ có ngu thư đang ngồi kia đem ghế giữa còn bình yên vô sự. Chân trái bước vào phòng trong Khương Hoài dừng một chút, hoán một hồi lâu, mới đưa đuổi phải cũng cùng vượt đi vào, ngoài miệng còn ôn thanh nói chuyện. Phu nhân chính là nghe nói cái gì tin tức, phải vì phu nói. Lần này với chắc khanh hai người mà nói là cái trời cho cơ Giang giác Ngã trên mặt đất cái bàn chân cũng không có thể may mắn thoát nạ Duyên Khương đại nhân đột nhiên cấm thanh Im lặng thật lâu sau Hắn mới thật cẩn thận mà lại gọi phu nhân hai chữ Sau đó thử thăm dò từ cửa dịch đến ngu thư bên người Hắn trong lòng hiện lên rất nhiều loại khả năng Lại không có một cái có thể làm nhà mình phu nhân phát ra lớn như vậy hòa khí Thưa một lần xuất hiện lần này tình cảnh Vẫn là tuổi tuổi Khương Hoài trong lòng mánh một lộ bộ, nhưng vừa nhớ tới hắn trước đó không lâu mới nhìn thấy tiểu nha hoàn bưng bàn điểm tâm hướng tuổi tuổi trong viện đi, phút chốc mà có rút lại đồng tử lại chậm lại chút. Nhưng nếu ngoan nghiếp không việc gì, kia phu nhân này, không hẳn là á thượng thư đại nhân khó hiểu mà tưởng. Lúc này, một quả cấm bước đột nhiên đặt ở hắn trong lòng bàn tay, cùng chi mà đến còn có ngu thư một câu lạnh lùng, phu quân nhìn một cái, đây là cái gì? Khương Hoài nghe tiếng không tự giác rũ mắt nhìn đi. Luật khởi đảm đương sơ kia san hô vẫn là hắn lo lắng mua tới, hắn tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, tuổi tuổi san hô cấm bước, cư nhiên tìm được rồi sao? Này không phải chuyện tốt. Phu nhân như thế nào lớn như vậy hòa khí Ai ngờ hắn tiếng nói vừa rước, chỗ đó ngồi nhân khí tính lớn hơn nữa, suýt nữa đem ghế rửa tay vịn đều cấp bẻ nát đi. Phu quân, ngươi nhìn hiện giờ ở trong tay ngươi san hô vẫn là ngươi lúc trước tìm thấy cái kia sao? Khương thượng thư bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, cũng ý thức được cái gì? Lấy gần cẩn thận định nhãn vừa thấy. Hiện nay canh giờ đã không coi là sớm, ngu thư bất chấp đốt đèn, chỉ bằng ánh nắng có chút tối tăm, nhưng trong tay hắn cái này thật là như ban đêm ánh sáng đom đóm giống nhau, lộ ra đứng đầu màu đỏ thấm, tính chất ánh luận, hồn nhiên tìm không thấy một kia hạ ngân. Này, này, đây là từ đâu ra? Ta cũng không biết ngu thư như là khí tàn nhẫn, cư nhiên có chút ý cười, tuổi tuổi hồi phủ khi, này liền hệ ở nàng bên hông. Khương Hoài ngạc nhiên chúa Tuổi tuổi không phải chỉ đi ra ngoài một đêm sau. Ngu thị thật là khí cười, phu quân ngươi cảm thấy, như thế tốt tỷ lệ, là thường nhân có thể có được sao. Nói là thường nhân, nhưng cho dù là vương công quý tộc, liền lấy này san hô tính chất, đều là không đủ. Hắn còn ở tư, ngu thị đã là không nghĩ lại nhiều chờ chút cái gì, nàng đẩy đẩy nhà mình phu quân, lệnh nói, đi lấy giấy bút, cấp an viễn hầu phu nhân dư thư một phòng. Phu nhân Khương Hoài sửng suốt, đây là muốn làm chi à? An viễn hầu, Trần ra hắn nhớ rõ, lúc trước trong phủ thu rất nhiều người thiếp, trần gia lúc trước còn hiện cũng không được gì, nhưng từ ngày ấy dạ yến sau rất nhiều người ra liền không hề đệ trình bái thiếp tới phủ, duy độc trần gia phu nhân bám giết không tha, khiến cho phu nhân cấp ghi tạc trong lòng, còn nói dư hắn nghe xong một lốt thai. Ngu thư không để ý đến hắn, chỉ ở hắn lấy hảo giấy bút sau tự mình mải mực. Nếu không phải nàng trước mắt khống chế không hảo lực đạo sợ là một không cẩn thận phải đem bút cấp chiết, thư này cũng không cần chờ đến Khương Hoài trở về nhà. Đại khương thượng thư vừa muốn đặt bút hết sức, ngu thị mới đối với kia cái ngay cả phía dưới dây đeo đều cùng lúc trước giống nhau như lúc, duy độc san hô bất đồng cấm bước, làm như lầm bầm lầu bầu nhẹ rộng hỏi câu, phu quân còn nhớ rõ, tuổi tuổi này cấm bức là nào một ngày vước. Phụ nhân ru mắt, lại phi muốn hỏi chút cái gì. Nàng trong lòng sớm đã có đáp án. Là thất tịch ha. Là ngày ấy có quý nhân phong sơn thất tịch ha. Mặc cùng nàng nói là hiền phi, ngay cả đại hoàng tử đều so hiền phi có thể tin chút. Này rõ ràng chính là nam tử tâm tư. Nhưng khi đó, tiêu kỷ còn ở hôn mê bất tình bãi. Thượng một lần thánh thượng đại gia phong thưởng tiêu tuổi tuổi lấy huyết, kia thất tịch lần đó đâu. Rất rất nhiều từng xem nhẹ quá chi tiết ở ngu thị trong lòng lóe sáng lại, nàng tâm chỗ một tấc tấc trở nên băng hàn thấu xương. Nếu là hoàng tử, nàng tạm thời còn có thể hộ một hộ, nhưng nếu đổi thành vị kia. Khương phu nhân trong tay kia phương nghiên thạch lại là sinh sôi chặt đức. Thượng thư, khương thượng thư, cần chính điện thoại An viễn hầu liền truy vài bước cuối cùng ngăn cản đằng trước kia mặt màu đỏ tía một cái kính buồn đầu về phía trước đi thượng thư đại nhân bị hắn một đổ cuối cùng phản ứng lại đây thấy cái lễ buồn còn tưởng hơi chút bãi chút phổ hầu ra nhìn người trước mắt Thanh hắc Tuy còn túc khuôn mặt nhưng ngoài miệng lại không khỏi nhiều quan tâm vài câu mới vừa ở trong điện nghị sự là lúc bản hầu liền phát giác đại nhân ngươi tinh thần tựa hồ lượng có vô dụng dự châu việc đã thành kết cục đã định thượng thư vẫn là chớ có như thế lo lắng hảo nhiều chú ý thân mình mới là Khương Hoài hoan hoan thần, thân xác phức tạp mà cùng nhân đạo thanh tạ Hắn nơi nào là quan tâm cái kia đâu Hai người cho nhau hàn huyên vài câu An viễn hầu thấy thời cơ không sai biệt lắm Ho nhẹ một tiếng, thân mình bản thẳng thắn, chậm rãi ngôn nói Thượng thư là cái sảng khoái người Bản hầu cũng không cùng người nhiều đi loan quanh Hắn khẽ nâng cảm, đoan đến là nhất phái túc mục chi sắc Con ta tuy là quyết tâm muốn ở rể người khưng ra Nhưng kia xính lễ An viễn hầu lời còn chưa dứt lại thấy bên cạnh người người bông chốc dùng trong tay hốt bưng kín hắn, sau đó đông nhiên vừa quay đầu lại, như là đang xem cái gì làm nó kinh sợ chi vật giống nhau. Khuôn mặt nghiêm túc lao hầu ra bị bắt nhìn nơi xa thư cẩn chính điện ba chữ tấm biển, có chút khó hiểu, còn không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cơ tới, cái kia đã che lại hắn miệng người tựa hồ hay còn rắc không đủ, mặc kệ lệ nghi tôn ti trực tiếp đem hắn ra bên ngoài lôi kéo. Một vô ý đã bị bắt cóc gan viễn hầu. Trên mặt hắn ngay ngắn biểu tình có chút duy trì không được Hắn chỉ là tưởng cấp cái xính lễ, chẳng sợ không muốn cũng không cần như thế đi. Nhưng che lại hắn miệng người lúc này tất nhiên là sẽ không có nhàn tâm cùng hắn giải thích gì đó. Khương Hoài liền như vậy vẫn luôn đem nhân sinh kéo ngạnh tốn tới rồi trăm mét có hơn, mới vừa rồi thử thăm dò buông xuống tay. Hắn cẩn thận nhìn mắt bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng, phương tử hiết hầu Trung bước ra mấy chữ tới, việc này ở hoàn toàn định ra phía trước, còn thỉnh hầu ra chớn nên lộ ra. Muốn hắn nói tốt nhất chờ đến thành thần, lại làm người biết được. Quang đính hôn vẫn là khiếm khuyết chút. Ở trong phủ một đêm khó ngủ, mọi cách cân nhắc mới đưa ở rể việc miễn cưỡng đã thấy ra an viễn hầu trăm triệu không nghĩ tới, Khương Hoài sẽ là như vậy cái đáp lại. Rõ ràng bọn họ phủ mới là trên mặt không ánh sáng cái kia, như thế nào đối phương thoạt nhìn so với chính mình còn muốn trột ra đâu. Khương Đại Nhân Ngươi tự nhận là khổ chủ lão hầu ra chơ mắt thấy chính mình tương lai thông ra đem hắn hướng càng yên lặng chỗ vùng, đẹ nặng thanh dùng khí âm nói. Ngay sau trước mặt người khác, hầu ra vẫn là ly ta rất xa chút có thể có bao xa liền rất xa. Miễn cho gọi người nhìn ra chút cái gì tới. An viễn hồi há miệng thở dốc thẳng thắn eo không tự giác mà còn vài phần. Vì sao hắn không duyên cớ sinh ra loại bọn họ hai người không phải ở đính hôn, mà là ở làm tạc cào giác. Cần chính điện, đế vương lấy quá tấu trương tay một đốn, minh hoàng dân sớ liền như vậy từ trung gian nứt ra rồi tới. Phía dưới chính bẩm sự đại thần thân mình run lên, vội vàng quỳ xuống dập đầu, thần nói lỡ, mong rằng thánh thượng thứ tội. Úng nguyên đế ánh mắt vẫn chưa phân nửa phần ở trên người hắn, tàu công công phủng trung trà, liễm mi tiểu tâm mà theo người tầm mắt hướng một phương nhìn lại. Chỗ đó trống giống, trừ bỏ nguy nga điện dai, cái gì cũng không có. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, hắn bên thai giống như đột nhiên chuyển đến một chút động tính, nhẹ cực kỳ, lại là tiếng xé gió. Hắn theo bản năng ngoái đầu nhìn lại hướng bên cạnh người nhìn lại. Quân vương kia thon dài đốt ngón tay gian, nhiều trương thon dài tờ giấy. Tao mạch đại thái giám đông nhiên hoàn hồn Phía dưới mồ hôi lạnh liên tục đại thần không biết khi nào đã lui xuống, hoàn toàn người trên thần sắc không hiện, quanh thân uy thế lại càng thêm trọng. Tuyên quan tinh giam chính sử chương 69 đính hôn. Tiểu cô nương phát hiện nhà mình mẹ tựa hồ có chút không lớn thích hợp. Tỷ như liền ra phủ xem cái cửa hàng, ngu thị đều phải đem nàng từ trên giường hướng khởi, đem nàng cùng mang đi. Mặc dù nàng đi kia cái gì đều không cần làm. Lại tỷ như mẫu thân nói chính mình eo có chút toan, thanh đường nhìn cơ linh lại có một đống sức lực Liền đem thanh đường từ bên người nàng ngượn đi rồi, đến bây giờ cũng chưa đổi về tới. Nhưng tiểu cô nương cảm thấy, tân đổi đến bên người nàng cái này thoạt nhìn có hai cái tiêu nhiêu ăn như vậy lại rất là cường tráng lao mụ mụn, giống như càng có sức lực chút. Lại tỉ như, trong phủ tường viện giống như trường cao một chút. Khương Thuế Miên ỉ ngồi ở nhà mình hậu hoa viên trong đỉnh, hầu nghi mà liếp khai nhìn phía tường đỉnh tầm mắt. Nàng trong tay phiến câu được câu không phép phẩy tiểu thổ buồn bị đặt ở ly nàng cách đó không xa tùy ý hưởng thụ đỉnh thượng chút xuống xuống dưới ánh nắng. Phụ trách canh giữ ở thiếu nữ bên người mụ mụ vừa mới đau bụng khó nhịp, tố cáo cái tội sau liền trước tiên lui hạ, trước mắt chỉ dư nàng một người ở trong đỉnh. Lúc này bốn phía im ắng, chỉ còn lại có chim tức hót vang. Khương cô nương. Khương thuế miên riêu phiến tay bóng chốc một đốn. Nàng khó hiểu mà nghiêng đi thân, nhìn về phía đỉnh ngoại cái kia đánh vợ hiên tĩnh người. Là cái tiểu lang quân. Giống như còn có chút quán mắt. Đối diện người cũng chính nhìn nàng Tiểu cô nương một tiểu tiệt thắng tuyết thủ đoạn hơi hơi lộ, đỏ nhặt tề ngực áo váy bạn phong, sân kia trương giống như mỹ ngọc thiên mỗ mặt, chư hoa diễm diễm, không kịp cặp kia mặt mày tới bác nhân tâm huyền. Hắn dương miệng, nguyên là còn muốn nói gì, lại bị đột nhiên nhìn thấy dung nhan chấn đến ngây người, trong đầu tức khắc cái gì đều không còn. Ngơ ngác định tại chỗ, lại là liền nói chuyện sức lực cũng không. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng vẫn luôn biết được trước mắt người dung mạo cực tuyệt. Nhưng hôm nay gần gũi nhìn thượng như vậy liếc mắt một cái, mới biết nguyên lai like phía trước tâm động vẫn là nhẹ chút. hắn quân quýt rũ xuống mắt, không dám lại nhiều xem, ngay sau đó lại như là nhớ tới cái gì dường như, hoang mang rối loạn mà đem trong tay sớm đã phủng đồ vật không lưng để đi ra ngoài. Này, đây là Trần Dung từ thành Tây Mua tới đường Hồ Lô, nghe nói cô nương thích, ta, ta. Thiếu niên lang quân tâm như nổi trống, liền cái nguyên lành lời nói cũng nói không được đầy đủ. Nhưng vẫn là ở vụn về mà lấy lòng. Ý đồ cho thấy chính mình tâm ý. Ta viết văn giống nhau, nhưng còn cũng còn quá đi, cô nương thích xem thoại bản, ngày sau ta liền cấp cô nương mua thoại bản, nếu là xem không thú vị, cô nương muốn nhìn cái gì, ta liền đi học cấp cô nương viết cái gì, chỉ, chỉ cần cô nương vui mừng liền hảo. Khương Thuế Miên nhìn trong tay hắn một phùng kẹo tử, lại là không có rỗi tay đi tiếp. Thiếu nữ đem cây quạt để ở các chỗ, hình như có chút tò mò hỏi thượng như vậy một câu, ta yêu thích trần gia công tử là từ đâu nhi thám tinh tới. Dứt lời, nàng đốn thượng mấy tức nói tiếp, chính là ta mẹ nói cho ngươi. Nàng xinh đẹp, thanh âm cũng cực kỳ dễ nghe, Trần Dung nghe nàng mở miệng, lỗ thai tức khắc liền hồng có thể lấy máu, lắp bắp mà ân câu. Khương Thuế Miên quét mắt bốn bề vắng lặng đình viện, hiểu rõ cái gì? Lại có chút không xác định. Kia xương tiểu lang quân mặt càng năng, băng sữa đặc dễ hóa, ta, ta biết có da tiểu lầu làm băng làm cực hảo, chờ ta cùng cô nương hôn sự định rồi. Không, là ta ở rể lại đây Ta liền mang theo cô nương đi. Tiểu cô nương trầm rãi chớp chấp mắt, trong tay quạt tròn không cẩn thận dừng ở trên đầu gối. Nàng nguyên tưởng rằng mẫu thân là giống ngày ấy tập tranh giống nhau, mang cá nhân tới cấp nàng nhìn một cái thôi. Cũng gần là nhìn một cái. Nhưng hiện nay giống như lại có như vậy một tí xíu bất đồng. Như thế nào đột nhiên liền phải ở rể Ngày mùa hẹ phong luôn là mang theo chút nhật ý, thổi tới trong viện, chi thượng màu vàng nhạt nhụy hoa hơi hơi run, phản phất liền hoa đều bị phơi hóa chút, rất chút trên mặt đất thậm chí còn nện xuống căn canh khô. Phòng thượng ngu thư hình như có sở giác, theo bản năng ngước mắt hướng kia trên cây nhìn lại, lại cái gì cũng chưa nhìn thấy. Nàng lại nhìn mấy nháy mắt, mới vừa rồi trần chờ mà thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi xuống nhìn. Bên cạnh An Viễn hầu phu nhân gắt gao bái trụ mái hiên một góc, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Chỉ nghe được câu tiểu kiểu, Trần công tử, không cưới vợ. Tức vị công vân cũng đều từ bỏ sao? Công tử cha mẹ thân trưởng cũng không nói nghị. Thiếu niên nỗ lực nâng lên mắt Đỏ mặt lắc lắc đầu, ta, ta trên đỉnh còn có huynh trưởng tức vị đều có hắn chịu trách nhiệm, chỉ, chỉ cần có thể cùng cô nương ở bên nhau, kia đó là cực hảo. Gả cung cưới lại có cái gì gây trở ngại đâu. Tóm lại là nàng liền hảo. Khương Thuế Miên nhìn hắn, tinh tế trắng non ngón tay hướng về phía chính mình mặt. Công tử thích ta, là bởi vì ta dung nhan, nhưng trước mắt lại như thế nào đẹp, về sau cũng là muốn lão. Người nếu là cưới vợ, về sau tưởng nạp nhiều ít thiếp liền có thể nạp nhiều ít. Nhưng nếu là ở rể tiểu cô nương nhấp nhấp môi, nghiêm túc nói, có ta phụ huynh ở, đến lúc đó ngươi chính là không cơ hội này. Không biết nhớ tới cái gì, trước mắt tuổi trẻ công tử thân mình run lên, mới vừa rồi run thanh trả lời, không, không nạp tiếp, trần mô cuộc đời này, chỉ cần cô nương một cái. Hắn giọng nói tiệm lạc, trong đình người hảo nửa ngày cũng không từng mở miệng. Kèo tử bị ánh nắng phơi hóa, bên ngoài bọc vỏ bọc đường tích đến trần dung trên tay, dính dính, hắn lại trước sau không buông ra tay. Liên ở Trần Dung cho rằng chính mình có phải hay không nói sai cái gì thời điểm, phía trước tựa hồ vang lên nói cực nhẹ cực nhẹ thanh âm, như là thở dài, lại hoảng hốt không phải. Không đợi hắn lo lắng phân biệt, một câu liền khinh phiêu phiêu rơi vào hắn trong thai, làm Trần Dung chỉnh trái tim cũng đi theo phiêu. Nghĩ đến ngươi có thể tới này, hẳn là ta mẹ dẫn. Công tử nếu định rồi tâm tư, cùng ta trong phủ nghị thân cũng không sao, nhưng này thân cuối cùng thành cùng không thành, ta cũng không biết. Cô nương đồng ý vẫn luôn ở ởỉnh ngoại vài bước xa thiếu niên lang manh vừa nh đầu khỏe miệng hậu chi hậu giác mà liệt khai tới khen sát trên cây một chi lại hạ xuống chỉ vừa lúc gặp mái thượng một mái ngói rơi xuống đất thuận thế đem này thành tre lấp qua đi cũng không người phát hiện hai vị lén lút nghe xong toàn bộ hành trình phu nhân gắt gao nắm lấy đối phương tay, thân thiết cực kỳ chỉ là cùng hầu phu nhân hoàn toàn vui mừng bất đồng ngu thư nhìn phía dưới nữ nhi đáy mắt một mặt buồn dầu chợtlói mà qua cuối cùng dần dần chuyển bị kiên định Lưỡng tình tương duyệt cố nhiên hảo, nhưng này đã là nàng trước mắt có thể vì tuổi tuổi trù tính ra tới kết cục tốt nhất. Hoàng gia mặt mũi không dung có thất, có lẽ vị kia kia một chút bé nhỏ không đáng kể thích, cũng thực mau liền tán sạch xe bãi. Tiểu cô nương túi đầu, nhìn chính mình trống không một vật bên hông không biết suy nghĩ cái gì. Tự đặt thành ăn ý sau, Khương Trần Nhị Phủ liền lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu động tắc lên, lại không để lộ nửa điểm tiếng gió. Tới go cửa cung nhân như cũ bị ngu thư giăm ba câu cự trở về. Châu châu các nàng cũng luôn là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể thành công bước vào khương phủ đại môn. Trong kinh thành gió hêm sóng lặng, trong chiều cũng bởi vì dự châu một chuyện lâm vào mạc danh bình thẳng. Ngay cả đại hoàng tử, tặng đồ tần thứ đều so phía trước muốn càng vì nội liễm. Chứ bỏ quan tinh giam kia giống như ra chút cái gì được rẽ, chính sử liên tiếp mấy ngày không tảo chiều ở ngoài, hết thể nhìn đều là như thế trôi chảy. Bất quá người này thượng tuổi luôn là muốn bệnh thượng một chuyến, chỉ là không biết hắn vì sao bệnh đến có chút trọng. Lại là hộp máu, vì về điểm này đồng liêu tình nghĩa, bị điểm lễ qua đi thăm một vài đó là, thật cũng không phải cái gì đại sự. Thượng thư đại nhân kia viên nhắc tới tâm, cuối cùng một chút thả xuống dưới. Có lẽ là bọn họ đã đoán sai cũng nói không chừng. Hôm nay liền muốn nạp thái. Khương Hoài đứng ở triều thượng, đầu hơi thấp, bên hai là đồng liêu bẩm sự tiếng động, nỗi lòng lại đã không hề nơi này. Chờ triều hội sau khi chấm dứt, hán. Khương đại nhân trong lòng mạc danh sinh ra một chút không tha. Nhưng thực mau điểm này không tha cũng liền tan. Bọn họ tuổi tuổi chính là kén rể, là muốn vĩnh vĩnh viễn viễn mà lưu tại trong phủ. Khương Hoài miên man suy nghĩ như vậy một hồi xuống dưới, kia xương bẩm sự đại thần đã là lui xuống. Phía trên đại thái giám thanh âm sắc nhọn, vẫn thường nói, có việc khải tấu, không có việc gì bái chiều. Hộ bộ thượng thư ru mắt, liền hành lễ tư thế đều bị hảo. Bên ngoài lại đột nhiên một trận ồn ào. Trong chiều chúng thần không hẹn mà cùng về phía cửa điện chỗ nhìn qua đi. Đây chính là Kim Luân Điện, tại đây ổn nào sợ là mấy cái mệnh đều không đủ chém. Có quan viên chạm đến gần, liếc mắt một cái liền thấy rõ người tới, không khỏi kinh hô lên tiếng, chính, chính xử. Bọn họ sở dĩ sẽ kinh ngạc đến tận đây, chỉ vì kia đều không phải là quan tinh giam chính xử một người. Hắn là bị người nâng thượng điện, chỉ thấy kia ra thượng người khỏe miệng thấm huyết, mặt hạ tảng lớn thanh hắt chi sắc, đặc biệt là kia đầu tóc đen, lại là trộn lẫn chút bạch, nhìn dọa người khẩn. Nếu không phải người nọ trên người chiều phục cùng với tượng trưng thân phận eo bài, trong điện đại thần sợ là đều nhận không ra hắn. Nhìn như vậy quan tinh giam chính sử mọi người trong đầu đều không khỏi toát ra một cái thảm tự. Khương hoài trong lòng cũng không ngoại lệ. Thực sự là quá thảm. Bất quá lại tế nhìn lên nhìn, có nhân tâm hạ bông chốc nổi lên chút bên ý niệm. Này nhìn! Như thế nào như là giảm thọ hiện ra? Bất quá không chờ bọn họ lại nghĩ nhiều chút cái gì, kia giá người trên đã dây rủa khấu ở địa tiền. Nhất thời sở hưu ánh mắt đều ngắm nhìn ở nơi này. Tâm tư nhạy bén các chiều thần đột nhiên ý thức được cái gì. Chỉ nghe người ta nói, thần, thần đêm xem tinh tượng, từng thấy mê hoặc thủ đề, thiên tinh lưu truy, hình như có 4 sao hợp liền, nại đại thai. Chính sử suy yếu tàn nhẫn, lại là có chút quỷ không được, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hơi thở mong manh, lại vẫn nỗ lực đã mở miệng. Phản phất có cái gì so với sinh tử càng quan trọng việc. Nhiên, nếu có thể nên ngôi sao may mắn nhập chung cung Cùng đế tinh dục ngũ hành tử vi tinh châm hoặc nhưng giải này chi vây lúc này trong chiều đại thần đã lạt đều kinh ngạc tiêu quỷ dạp trên đất chính sử lại hoảng vô sở giác đầu trực tiếp nện ở cung điện gạch thạch phía trên quan tinh giam trách các hung thần lấy mệnh làm để cầu thánh thượng khai hơn chỉ bổ vị. vịtể phụ đứng ở chúng thần đứng đầu thần xác minh Minh diệt diệt mà hắn cách đó không xa tiêu kỳ rũ đầu máu tươi từ lòng bàn tay một chút trượt vào cổ tay áo, cho đến biến mất không thấy Ở chúng thần sôi nổi phỏng đoán chính sử này cử từ người nào sai xử hết sức, đang chờ hồi phủ nạp thái khương đại nhân tâm run lên, đông nhiên có loại không được tốt dự cảm. chương 70 Cầu Chỉ Kim Loan Điện Trung Yên tĩnh dị thường, không biết qua bao lâu, mới nghe được một câu nhạt nhạt. Phượng Vị Thượng đầu đế vương hơi hơi ru mắt, quần quần uy thế tức khắc với trong điện đẩy ra, sắc bén đến phẳng phất gọi người hận không thể liền tâm đều cấp xẻo ra tới, nếu chấm không đồng ý đâu. Chính sử khấu trên mặt đất, thấy không rõ biểu tình gạch thạch thượng vết máu lại trói mắt thực nếu nếu không như vậy đại ung ngày sau hắn hoắn một hồi lâu mới vừa rồi dường như tìm về nhỏ tí kẻo khí thanh khủng có máu chạy thành sông khó khăn chúng thần tâm tư đầu chuyển trên mặt lại bình tức sợ dẫn tới người nửa phần chú ý lúc này một tiếng phân không ra hỉ nộ cười khẽ rơi vào bọn họ trong haiâm đảo có vài phần tò mò chính sử trong miệng máu chả thành sông nên là kiểu gì cảnh tượng ở đại náo thượng còn chưa từng phản ứng lại đây là lúc Các chiều thần chân mềm nũng, đã là trước quỳ xuống, thánh thượng bất giận. Lập hậu một chuyện bị tức khắc đánh hồi cũng không ở thần tử nhóm dự kiến phạm vi ở ngoài, nếu là ung nguyên đế đáp ứng rồi bọn họ mới có thể cảm thấy kinh sợ đâu, chẳng lẽ phía trước mấy năm bọn họ liền manh ngủ, nhìn không tới hậu cung chủ vị không chí. Tự không phải như thế. Đừng nói còn lại phi tần, đơn luận thắng mặt lớn nhất bốn phi, ai dám nói chính mình không có nhập chủ chung cung ý niệm. Lại có cái nào thị tộc, không nghĩ chính mình trong tộc ra một vị hoàng hậu Một khi sự thành, đó là trăm năm vinh quang Nhưng đây là bọn họ ngâm lại Liền có thể thành sao Nhớ tới những cái đó bị hoàn toàn che Lấp hạ trong cung mặt tân Một ít tuổi tác đã cao lão thần không khỏi đánh cái dùng mình Đương kim chưa bao giờ là lương thiện hạ người Muốn tử quân vương tay đế mưu cầu cái gì Liền phải làm hảo đền mạng chuẩn bị Cùng với vì những cái đó hư vô mở mịt Vinh sủng đánh bạc toàn bộ gia tục mệnh Còn chi bằng tĩnh xem này biến Miễn cho kết quả là vì người khác làm áo cưới Nhưng hiện tại Kim Loan điện gạch mặt lạnh băng lạnh lẽo, thuần sắc quan phục hạ, có người tâm lại một chút nhiễm nhiệt ý. Cường trôn đáy lòng tham dục bị người đào khai một góc, liền lại khó áp xuống. Trời cho cơ hội tốt. Chúng thần tuy là dập đầu, mắt đi mày lại lại là vẫn tổn, phía dưới ô áp háp một mảnh quỷ, không biết là ai run giọng nói câu. Việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia, vọng thánh thượng. Tam tư. Tựa như lâu cao muốn ngã, nhất trung tâm kia căn hình trụ lại bị người bỗng chốc rút ra, nhà cao cửa rộng đem khuynh Bất quá ngay lập tức. Chiều thân trước sau một dập đầu, cần nói do nói. Mong rằng Thánh Thượng Tam Tư. Khương Hoài giấu ở trong đám người, nhất thời cũng có chút sờ không rõ việc này chi tiết, chỉ dư đáy lòng càng thêm lùng liệt bất an. Khương Đại Nhân hôm nay mưu tính đến cuối cùng cũng không có thể thành. An Viễn Hầu bước nhanh đuổi theo biểu tình hoảng hốt Thượng Thư Đại Nhân, theo bản năng đẻ thấp thanh nói, Thượng Thư yên tâm, bất quá tạm thời trì hoãn một trận bãi, chờ quan tinh giam bạc gia vị kia ngôi sao may mắn. Chúng ta hai phủ hôn sự liền có thể tiếp tục, không gì gây trở ngại. Chiều dã trên dưới vì hậu vị một chuyện thiên thiên, quân thần quỷ gián, cuối cùng là làm thánh thượng lui nửa bước. Nói là lui cũng không hẳn vậy, chỉ là bởi vì quan tinh giam chính sử nói chính mình lực có không kịp, còn cần một đoạn thời gian mới có thể bạc ra tinh tượng sở kỳ cụ thể người được chọn, thánh thượng dùng để đây là tử, đem này áp sau lại nghị. Việc này cuối cùng là còn lưu có vài phần cứu vãn đường sống. Tuy rằng rất khó nói đến thanh này trong đó có hay không chính sử muốn lấy mệnh nhiễm kim loan duyên cớ. Bất quá bởi vì việc này, đại ung nữ tử kết hôn đều cần hoán thượng vừa chậm, trong kinh càng là như vậy. Ở quan tinh giam làm ra phán đoán suy luận phía trước, kia liên quan đến vận mệnh quốc gia người rốt cuộc là người phương nào, ai lại có thể biết đâu. Vậy đều trước đẻ nặng bãi. Khi đó triều thượng cái cọ âm ý, đến tột cùng là vị nào quan viên đưa ra này sách an viễn hầu không lớn rõ ràng nhưng là lao hầu ra cảm thấy lời này nghe thật là có chút đạo lý. Tuy rằng đại gia đối ngôi sao may mắn người được chọn đều trong lòng biết rõ ràng, tổng trốn không thoát trong cung kia vài vị đi, nhưng bên ngoài thượng nên làm vẫn là không thể rơi xuống. Kim thượng chọn sau, ngươi trong phủ lại vội gà cưới, ra sao dụ ý. Trung quy chỉ là chờ thượng mấy ngày thôi, không ngại sự không ngại sự. An viễn hầu như vậy nghĩ, ngoài miệng cũng liền nói như vậy, thậm chí không quên trấn an vài phần bước chân phủ phiếm ông thông ra. Kỳ thật nhìn như vậy khưng hoài. Lao hầu ra trong lòng vẫn là có chút khôn kể vui sướng. Nguyên lai thượng thư phủ so với bọn hắn ra còn muốn để ý hôn sự này chút. Tự giác trên mặt không ánh sáng hầu ra đông chốc nhiều vài phần tự tin. Đón an viễn hầu lao đại hoài an ủi ánh mắt, khương hoài sắc mặt càng phức tạp. Hắn sợ trì hoãn trì hoãn, hắn nữ nhi liền phải không có A. Chiều hội thượng đã phát sinh sự tình thực mau đã bị khương đại nhân mang về trong phủ, ngu thư giảo hảo khuôn mặt thượng tràn đầy nghiêm túc. Trong chiều nhiều ít năm chưa từng để qua lập hậu việc Như thế nào cố tình lúc này toát ra tới cái cái gì đồ bỏ ngôi sao may mắn, còn lại cứ liền ở hôm nay. Nhìn nổi giận đùng đùng nhà mình phu nhân, cũng từng khẩu chiến đàn nho thượng thư đại nhân không rảnh lo lý chính mình phát nhân quan phục thật cẩn thận mà đáp lời nói, hoặc có lẽ là vài vị hoàng tử tiệm trường, vị nào nương nương mua được quan tinh giam chính sử muốn mượn này bác. Phu quân nhưng chớ có lại mở miệng Khương Hoài lời nói còn chưa lạc, liền bị ngu thư cầm lấy trên bàn đường hồ lô một phen nhét vào trong miệng hắn, đổ đến kín mít. Nếu là việc này thật sự là bốn phi hướng về phía hậu vị đi, ta liền ở Phật trước cho các nàng đúc cái kim thân, ngày đêm cầu khẩn, cũng coi như còn các nàng lần này đại ân. Nhưng phu quân ngươi cẩn thận ngắm lại, thế gian này việc, nào có như thế vừa khéo. Khương Đại Nhân không nói. Hán giờ phút này trong lòng cũng hư hoảng. Nhưng việc này kỳ liền kỳ quay ở, hoàng tọa thượng vị kia trừ bỏ vẫn thường đem người bác trở về ở ngoài, cái gì cũng không có làm. Hiện giờ cục diện. Tựa hồ là chúng thần cùng nhau xử lực kết quả. Vì nhà mình lích lợi, trong chiều mọi người lập trường tất nhiên là không có khả năng tương đồng, lập trường bất đồng thiên hướng tất nhiên liền không giống nhau, có thể đi ra cái dạng gì thế cục lại có ai có thể biết được đâu. Khương Hoài cắn trong miệng đường hồ lô, chỉ cảm thấy toan đến hắn trong lòng đi, còn có chút xác Thánh thượng! Phanh! Nhắm chặt ngoài cửa phòng, đống chốc truyền đến nói rất nhỏ tiếng đánh. Vợ chồng hai người gian nói chuyện bỗng dưng một ngăn. Ai! Càng tới gần môn duyên Khương đại nhân đem tay rôi ra. Lại là cùng một con ý đồ tàng khởi thỏ thỏ đúng rồi vừa vặn. hắn vọt tới hầu biên chất vấn tức khắc ngăn chặn, tuổi, tuổi tuổi. Mắt thấy bị bắt được, ở ngoài cửa nghe lén một hồi lâu nhân nhi cũng không hề trốn rồi. Cha Khương thuế miên mí môi, không có nói cập phía trước sự, mà là đối với kia xương chính giật mình cha mẹ, mềm mại nói câu, ta ra phủ một chuyến. Nói xong, tiểu cô nương cũng không đợi người phản ứng, xoay người liền lập tức hướng phủ ngoài cửa đi. Khương đại nhân sửng sốt mấy nháy mắt. Mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại nhắc chân muốn đuổi theo. Ngu thư ý thức được cái gì, đem hắn đẩy đến một bên. Đối với nữ nhi mảnh khảnh bóng dáng ôn nhu hương nói. Tuổi tuổi, vào cung cần đệ tiếp chúng ta trước chờ một chút tốt không? Thiếu nữ dồn dập bước chân ngừng lại, lại ở nhìn thấy ngoài cửa dừng lại một chiếc xe ngựa khi biểu tình hơi hoảng. Nàng không nhiều do dự, đề váy liền đi tới. Đuổi theo ngu thị nhìn kia chiếc đạm màu đen xe ngựa, nữ mày nhìn về phía thủ vệ gã sai vặt, hỏi này xe ngựa khi nào này Vì sao vừa không đuổi đi, cũng không người tới thông báo. Gã sai vật rũ đầu, có chút trộn dạng. Xe ngựa ngừng có một thời gian, tiểu nhân thấy phu nhân cùng lao ra chính bội vàng, không dám lên trước quế nhiễu. Đuổi, đuổi đi. Hắn khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, do dự mà nói, phu nhân chỉ nói cung hầu giống nhau chắn hồi, nô đợi nửa ngày, cũng không nhìn thấy vị kia quen mắt ma Chỉ có một cái đuổi mã xa phu. Lúc này vị kia xa phu thấy hai người tới rồi, cung kính mà hơi cung đứng dậy. Chiều hai người gật đầu, lúc này mới mánh dơ lên rồi. Tuấn Mã dơ lên móng trước, trong chẻo hí vang trong tiếng, một người một con ngựa thực mau liền biến mất ở đá xanh đường phố. Ngu thư nhắm mắt, mấy năm trước ký ức quần quận ở nàng trong đầu, nàng rút tại bên người tay một chút nắm chặt. Cái kia thị vệ. Nàng từng gặp qua. Lao ra. Khương Hoài bị nàng gọi sửng sốt, theo bản năng lên tiếng. Phu nhân. Ngu thư chậm rãi phun ra một hơi, thở dài, lao ra nếu rảnh rỗi cùng tới ngẫm lại tuổi tuổi của hồi muôn bãi. Lập hậu. Bọn họ trong phủ sợ là chiêu không được trế. Đây là tiểu cô nương gần chút thời gian tới nay lần đầu tiên đơn độc ra phủ, tại đây đoạn cũng không tính thân cận quá lộ trình, thiếu nữ đầu một hồi liền nửa phần buồn ngủ đều vô. Nàng nhìn màn xe hạ hơi hoàng châu hoa, thanh lăng ánh mắt có chút tán dã. Làm Như suy nghĩ cái gì? Hơn nửa canh giờ sau, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn kia quen thuộc tấm biển, hàng mi dài run run dậy, mới vừa rồi nâng lên chân. Trầm mặc mà đi vào. Dưỡng tâm điện, đế vương đang ở như thường phê tấu trương. Phía sau đại thái giám phủ nhìn lên thấy nàng, khóe miệng chỗ liền chán ra một mặt từ ái đến cực điểm cười tới, "Cô nương." Nhưng hắn này xương mới vừa một mở miệng, lại thấy cạnh cửa thỏ con vẫn chưa giống ngày xưa giống nhau lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống, mà là đứng ở kia phương ngự án phía trước, khuấtốn mối. Nguyên đế trong tay bút son thoáng chốc dừng lại. Nguyên tưởng hành lễ khương thuế miên quỳ đến một nửa, lại là thay đổi cái tư thế, trực tiếp ngồi xuống còn có chút lạnh. Tiểu cô nương nhấp môi, ngước mắt thẳng lăng lăng nhìn phía kia chiều chính mình xem ra quân vương, hỏi, kia cái gì tinh tượng? Là thánh thượng hướng vào sao? Chính vội vàng muốn đỡ thảo công công đầu quả tim run rẩy, nhất thời không biết nên như thế nào động, cưng ở kia tiến thoái lương nan. Ung Nguyên đế nhíu mắt, đón thiếu nữ doanh doanh như nước đọng mắt, vẫn chưa trần chờ cái gì, đáp cái đúng vậy tự. Được đến đáp án, Khương Tuế Miên nhẹ chớp hạ mắt, lại mở miệng khi lại không hề là trong triều việc. Nàng ý mà ngồi ở dưới bậc Thấp thấp gọi câu, thánh thượng. Tiểu cô nương gọi xong này một tiếng, cũng không đám người đáp lại, chỉ là ngừng lại đốn, liền tiếp tục nói. Ta muốn kén rể, thánh thượng xưa nay sùng ta, cho ta nói kén rể thánh chỉ bãi. Lạy cạch. Tào mạch trong tay phất trần rơi xuống. Hàn quân quýt mà dương mắt nhìn về phía kia thượng đầu người, lại là liền quy cụ thể thống đều không dành lo. Huân lò lanh hương một chút châm, đế vương đôi mắt thâm thúy, hoảng có ám sắc ở trong đó đẩy ra. Không thể. hắn nói. Đến ký lên Này có lẽ là nhiều năm như vậy, Khương Thuế Miên lần đầu tiên bị hắn cự tuyệt. Phía trước cho dù là không được nàng uống băng, ung nguyên đế ngôn ngữ cũng luôn là ôn hòa. Chưa bao giờ như thế trắng ra quá. Nhưng lúc này tiểu cô nương cũng không tưởng như vậy từ bỏ. Vì sao không thể? Nàng rơi lên trắng non khuôn mặt nhỏ, thanh thúy nói, là thánh thượng chính miệng nói, ta nếu có muốn chi vật không cần cầu thần phật. Quân vua hí ngôn. Nàng rơi xuống đất có thanh, đế vương tử ghế đứng lên, đi bước một đi xuống tới. Nhìn dần dần tới gần Úng Nguyên Đế, thiếu nữ không biết vì sao, không tự giác mà sao xê dịch. Úng Nguyên Đế hơi túi xuống thân, hơi lạnh lòng bàn tay véo ở người bên hông, đem ý đổ thoát đi tiểu con nhím một phen bế lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 71 chương 71 tâm ý Quân vô hình nôn, đó là bởi vì làm quân vương nói lỡ người đem không tồn tại trong thế. Úng Nguyên Đế đem người bế lên, nhẹ nhàng đặt ở bên sườn lót có mềm cầm ghế, trên mặt đất lạnh. Nguyên còn múa may móng bút nhỏ. Thông Ba Ba muốn chạy tiểu thú đột nhiên liền bất động, cũng không nói lời nào. Qua hảo sau một lúc lâu, đế vương ngột mà vương tay, chống lại tiểu cô nương bị cắn môi dưới, ngự khí có chút lánh. Tuổi tuổi, mặc cắn. Bị hắn ngăn lại thiếu nữ giận từ tâm khởi, nga ô hé miệng ở người đầu ngón tay thượng cắn một ngụm, lại là nhợt nhạt mặc hương khí. Tu nguyên đế thần sắc khẽ run, ngón tay hơi hướng vào phía trong lệch về một bên, nguyên bản đầu ngón tay biến thành cẳng vì mềm mại lòng bàn tay. Như nhau năm đó nàng bị thương sơ tỉnh là lúc Nhưng ngậm lấy hắn ngón tay người lại chợt đến tùng khẩu Dưỡng tâm điện nội tinh thực Phản phất đều có thể làm người nghe thấy chính mình tiếng tim đập Không biết qua bao lâu Thấp đầu tiểu con nhím chung quy là đã mở miệng Làm như lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói Thánh thượng biết ta không yêu nhúc đích Chỉ vì so sánh với sông biển sông ngòi Núi non tinh nguyệt Ta chỉ nghĩ cả đời lưu tại mẹ bên người Nhưng một khi vào cùng Liền cái gì cũng đã không có Nàng nhỏ giọng nghiệm Chờ đến cuối cùng Mới vừa rồi nâng lên mắt tới Nhìn kia cùng chính mình chỉ ở gang tấp chi cựu nguyên đế. Thánh thượng giàu có tứ hải, nghĩ muốn cái gì dạng người đều có thể, ta cầm kỳ thư hỏa mọi thứ không thông, cũng không sẽ quang ra, liền tính nhan sắc tốt hơn một chút, thế gian này cũng tổng hội có so với ta càng đẹp mắt. Thánh thượng, ta làm không được nhà cao cửa rộng chủ mẫu, càng làm không được hoàng hậu, trần dung có thể làm ta không rời đi trong phủ, vĩnh viên có mâu thân che chở này liền thực hảo. Tiểu cô nương một lần nữa đem đầu thấp đi xuống, nàng bẻ ngón tay một chút mấy đạo Ta thích đường hồ lô, Trần Công Tử mấy ngày nay tặng ta mãn sọt đường hồ lô. Ta thích băng sữa đặc, hắn nói đai chúng ta thành hôn sau, liền bồi ta đi tiểu lầu đến mới vừa làm tốt băng phó mát. Ta thích xem thoại bản, Trần Dung liền ấn ta yêu thích đi học viết thoại bản. Khương Thuế Miên đếm rất nhiều rất nhiều, đến tới phía sau nàng liền chính mình số đến cái gì đều không rõ ràng lắm, tóm lại đều là chút ca ngợi chi tử, đế vương ánh mắt tiệm lãnh, nàng lại cùng không hề sở rắc giống nhau. Phút cuối cùng, tiểu cô nương nhấp môi Thấp thấp nói câu, Thánh Thượng sẽ cho ta giảng thôn trang giảng mạnh tử giảng khổng phu tử, duy độc sẽ không cho ta nói chuyện vỡ. Như ung nguyên đế chưa bao giờ nói thẳng cự tuyệt quá nàng giống nhau, Khương Thuế Miên cũng chưa bao giờ một hơi nói qua nhiều như vậy lời nói, chỉ là vì có thể làm đế vương gật đầu. Giờ phút này hắn đứng ở nàng trước mặt, mềm kim long văn chiếu vào nàng trong mắt, tiểu cô nương nắm người góc áo, tiểu kiều nói, Thánh Thượng, ta không muốn vây ở này vương bước hoàn thành, người y ta lúc này đây, được không? nàng làm nũng. Lại không dám ngẩn đầu xem hắn. Úng Nguyên đế thấp mắt, nhậm người nắm lấy chính mình quần áo. Hắn rút tại bên người tay bình tĩnh mà chuyển qua nhân nhi các chỗ. Nhưng hắn trung quy cũng không bỏ được. Úng Nguyên đế đầu ngón tay hơi cuộn, lại là hơi hơi thấp hèn thân, cùng túi đầu tiểu miêu nhi ở cùng trục hành thượng. Tâm mắt sở đến, là nàng vi bạch môi. Tuổi tuổi đế vương môi mỏng khẽ mở, nói ra lại không phải hảo cùng không hảo, người thích hắn sao. Úng Nguyên đế thanh âm lenh cực kỳ, giống thiên thượng Hàn Băng Tựa muốn đem hết thể sinh linh đều cấp đông lạnh trụ, nhưng trong đó lại hoảng có vài phần nhu hòa, phẳng phất sợ kinh cái gì. Thì tiểu cô nương quay hàm phùng lên, thích hai chữ đã là tới rồi bên miệng, lại ở chạm đến người ánh mắt khi lại dừng lại. Nàng bỏ qua một bên mắt, hàm hồ trả lời, trước mắt không thích lại như thế nào. Sau này như vậy rất nhiều năm, nói không chừng ta nào một ngày liền thích hắn. Khương Tuế Minh nói, không biết sao, trong lòng chậm rãi trào ra như vậy một chút trột dạ ý vị. Nhưng nàng vẫn là nói xong chỉ là không dám nhìn thẳng vào với trước người người. Đế vương sinh cao, mặt mày tựa mặc, dáng người dáng người đều giống đại gia dưới ngòi bút sở thư, lúc này cho dù là khuất chân, lại cũng chút nào không tổn hại kia phân thấu tiến trong xương cốt thiên gia quý khí. Nhìn trước mắt ánh mắt trôn tránh tiểu cô nương, hắn lại là nhẹ nhàng gợi lên môi tới, nói cái ơn tự. ân Cảm thấy không đúng chỗ nào mèo con thử thăm dò thiên quá đầu, muốn liếc thượng như vậy liếc mắt một cái, lại bị bách đâm vào người đáy mắt Cặp kia trong mắt là không thêm che lấp ôn nhu ý cười. Nàng nghe hắn nói, châm trong lòng biết tuổi tuổi lúc này vẫn chưa động tình, nhưng năm tháng dài lâu, ta tổng có thể chờ đến ngươi tâm duyệt ngày đấy Đến nỗi phương vị, là cho tuổi tuổi đính nhu lễ. Nó nguyên không phải cái gì chân quý đồ vật, bất quá ở tuổi tuổi động tình phía trước, ta cần dùng nó đem tuổi tuổi vây ở ta bên người. Khương Thuế Miên trong chèo sâu thảm con ngươi một chút trọn tròn. Nàng cuối cùng ý thức được cái gì? Ta, ta kia lời nói không phải ý tứ này. Nàng rõ ràng là dùng để bắt hắn, như thế nào liền đem chính mình cấp vòng đi vào đâu. Nhưng nếu vô ý bước vào, mơ ước đã lâu thợ săn lại như thế nào cho nàng tránh thoát cơ hội. Úng Nguyên Đế đứng lên, không hề nghe nàng nhiều lời, mà là xoa xoa nhân nhi trên đầu phấn nhu hoa nhung. Hồng nói, ngự thiện phòng làm tuổi tuổi thích hắn cá, muốn đếm thử sao. Suýt nữa bị tách ra ý nghĩ thiếu nữ trợt khởi thân, không quan tâm mà hiệp cánh tay hắn, ta kia nói chính là trần dung. Nàng lời còn chưa dứt. Vốn nhờ đứng dậy khởi quá nhanh mà hơi lung lay vài phần, Ngô Nguyên Đế thuận thế đơ lấy nàng, ừ một tiếng. Cái kia ân tự như thế nào nghe như thế nào có lệ. Một chút cũng không giống biết được bộ dáng. Chờ nói qua mấy lần, phát hiện lại như thế nào giải thích đều vô dụng lúc sau, tiểu cô nương ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nỗ lực thay đổi cái biện pháp cứu lại nói, ta không thông viết văn, làm không được hoàng hậu. Đế vương nhướng mày, nói chuyện thời gian ngoại nhẹ nhàng bâng quơ, tuổi tuổi tự thư, là chấm tự mình dạy dỗ. Ta cầm cờ sẽ không Bất quá là chút thế nhân duyệt mình chi vật, tuổi tuổi nếu hỉ, cùng người học thượng một học cũng không sao. Ta không hiểu lệ nghĩa, không hề khuê tú chi nghi. Tuổi tuổi ngày sau chỉ cần ngồi trên chỗ cao, chịu vạn người chiều bái. Lệ nghĩa với tuổi tuổi mà nói, ngay thế gian này nhất vô dụng chi vật. Non nửa khắc sau, Khương Thuế Miên nhấp môi, ủ rũ tưởng ra bên ngoài đi. Nàng nói như thế nào cũng nói bất quá hắn. Úng Nguyên Đế cũng không cản nàng, chỉ là ở người chịu tay đi qua hắn bên cạnh người hết sức, ôn thanh nói câu. Dự châu đưa tới mật báo, tuổi tuổi muốn xem sao. Thiếu nữ bán ra chân trợt một đốn. Đế vương lộn trở lại án trước, lại chưa lấy ra kia phân âm thầm đưa để báo. Mà là phần đỉnh nổi lên phía trên phóng một chén trà nhỏ. Kia trà phóng có chút lạnh, nhưng cũng không tính băng. Hắn nghiêng đi mắt, phía sau nhiều chỉ do do dự dự cọ lại đây miêu nhi Kia phấn phấn lỗ hai chính dự, ngại bén thật sự. Úng nguyên đế đem trong tay trà uy qua đi. Nhặt nhẽo lê hương khí ở dưỡng tâm điện vực Đem ly từ trong tay hắn đoạt lại đây, chậm dãi nhấp khẩu. Lê thịt bị tẩm đến mềm mại, nung liệt ngọt ý lại dường như đều khóa ở tiểu khối lê thịt bên trong, một nhấp liền hóa ở kia môi lưới gian, cực ngọt. Liên lui về phía sau đều sợ quấy nhếu người tạo công công xúc ở trong góc, nỗ lực phóng nhẹ chính mình hô hấp, thấy hiện giờ không khí hơi có hòa hoãn, mới vừa rồi rốt cuộc dám nhiều thở ra khẩu khí tới. Đến nỗi vừa mới thiên tử nói được những lời này đó. Hắn hôm nay thai điếc. Bất quá còn không đợi Tào Công công nhiều hoán thượng một hồi, lại thấy kia xương chính uống đường Lê Thủy Nhân nhi một phen đoạt lấy đế vương mới vừa cầm lấy mật báo, sau đó cọ cọ chạy tới vài mẹ có hơn. Muốn rất xa có bao xa. Tao mạch vừa muốn gợi lên tươi cười liền như vậy đốn ở trên mặt. Cung đại thái giám mặt ủ mày hê bất đồng, làm bị rời xa chính chủ, Ung Nguyên đế biểu tình lại như cũ tự nhiên. Hắn ngồi ngay ngắn hồi ghế, không nhanh không chậm mà phê khởi sổ con tới. Tựa hồ đối này toàn không thèm để ý. Đãi đệ tam bổn tấu trương bị mở ra kia sát, ung nguyên đế trong tay bút son chưa rơi xuống, trước mắt đông chốc nhiều ra một phần mật báo. Cân nhắc đã lâu cũng chưa xem hiểu những cái đó ký hiệu đến tột cùng viết chính là gì đó Khương Thuế Miên mí môi, cẩn thận mà dịch trở về ngự án bên. Nàng nho nhỏ mà ngồi quỳ ở cách hắn xa nhất kia rác, đầu ngón tay đẻ ở mật báo một mặt, một chút đem đồ vật đưa đến người đáy mắt. Vẫn là làm hắn giảng cho nàng nghe hảo. Đưa xong lúc sau, tiểu cô nương ngón tay co rụt lại, liền tưởng rút ra khai đi Không thành tưởng lại bị người cầm. Một cổ ôn nhu lại bá đạo lực đạo theo đầu ngón tay dao động, gọi người không tự giác về phía trước huynh vài phần. Chờ Khương thuế Miên lại hoàn hồn khi, nàng nửa cái thân mình đều lướt qua kia phương minh hoàng ngự án. Thiếu nữ thanh lăng đáy mắt, là đế vương kia cho dù phóng đại trăm ngàn lần đều chọn không ra nửa điểm tí vết, giống như quan ngọc dung nhan. Thật sự là thân cận quá chút. Tiểu cô nương mảnh dài lông mi run, bị người nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cũng không khỏi cuộn lại vài phần. Nhưng thật ra làm kia hơi lạnh lòng bàn tay cũng ấm lên. Vân tay trên giấy, kia phong nhiều lần trải qua ngàn dặm mới vừa rồi chuyển quay lại mật tin chính để ở Khương Tuế Miên tiêm bạch cánh tay hạ, hơi hơi nổi lên nhăn. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây ra sức muốn chạy trốn, kia chế trụ nàng tay người đã là ngược lại nắm nàng, chỉ hướng về phía mật tin một chỗ. Tuổi tuổi không phải muốn nhìn. Hắn nói, châm giáo tuổi tuổi. Tiểu cô nương liền như vậy mơ mơ màng màng mà, nghe xong hoàng thất truyền mật sở hữu biện pháp. Này không lớn Mấy thứ này, là nên giảng cho nàng nghe sao. Bất quá thực mau nàng liền không thể chú ý đến này đó. Nhìn tin thượng bị giải ra tới đồ vật, rốt cuộc nhìn đến nhà mình huynh trưởng tin tức nhân nhi tiếng lòng bung lòng, cuối cùng là không hề bánh chứ, bên môi cũng có chút trói lõi ý cười. Úng nguyên đế ánh mắt cũng không ở tin thượng. Hắn ánh mắt ám ám, cực kỳ nhẹ nhàng mà nói câu, tuổi tuổi quan tâm huynh trưởng, nhưng nếu như lần này đi dự châu chính là chớm, tuổi tuổi nhưng vẫn sẽ như thế. Khương Thuế Miên nhìn thẳng lá thư kia Điều môi, thánh thượng lợi hại đến tận đây, thế gian này nào có người có thể bị thương thánh thượng ngươi. Tất nhiên là không cần ta uổng phí tâm tư. Lúc trước bị mật báo cấp bám trụ tiểu cô nương được chính mình muốn đổ vật, trực tiếp đứng lên, không nhiều lắm do dự liền tưởng đi ra ngoài. Dưỡng tâm điện một mảnh tinh mịch, tao mạch đứng ở trong một góc, tâm can thẳng run. L-E-O-S-I-N-G Phần 72 chương 72 từ Cưới Úng Nguyên Đế ru mắt, nhìn chính mình quay về trống vắng lòng bàn tay. Vẫn chưa như vậy sự nói thêm nữa một chữ, mà là lại một hồi như thường hông nói, canh giờ đã muộn, tuổi tuổi không bằng dùng bữa lại hồi phủ. Nhỏ vụn ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ lạng yên lưu tiến trong điện, tuy có chút chiều hôm, nhưng cũng không tính quá chế, tiểu cô nương bước chân nhỏ đến khó phát hiện mà dừng một chút, lại như cũ chưa từng quay đầu lại. Nàng thanh âm là vẫn thường tiêu ngọn, nhưng lại giống như nhiều chút cái gì. Ta còn trống, đà tạ Thánh thượng. Nàng sớm nên trở về. Bị bác mấy lần đế vương trên mặt cũng không gì tức giận, chỉ là đơn giản mà ứng cái ấn tự. Không xuống dưới Trung trà bị hắn chuyển qua một bên, như có như không hoa lê hương ngừng ở thành ly. Nôm lớp lo sợ chiều chỗ đó vọng quá khứ đại thái giám phân được thiên tử một kia ánh mắt. Thân kinh bách chiến thái giám tổng quản đột nhiên ngộ chút cái gì. Kia xương tiểu cô nương mới vừa đi đến cửa điện trước, lại thấy có đạo thân ảnh so nàng càng mau mà vượt đi ra ngoài. Đang cùng canh giữ ở điện sườn tiểu thái giám phân phó. A tiểu đông tử ngươi đi phân phó thiện phòng, nói cho bọn họ hôm nay lại không cần chuyển thiện, sau đó đi tranh thái y hề viện, làm người đem kia phó chén thuốc lại trên một bộ lại đây. Tính huy phất trần Tảo công công làm như nhớ tới cái gì, vây vây tay nói, vẫn là đem thai y cùng nhau lánh lại đây bãi, này chính sự phồn. Trọng! Đến tận đây, thanh thượng lại này không, tư, uống, thực, như thế nào khiếm được? Tiểu thai dám sửng sốt mấy tức, mới vừa rồi chậm chạp gật gật đầu, ứng thanh là... Hắn một bên nghiêng ngả lão đảo hướng Ngự Thiện phòng chạy tới, một bên lặng lẽ xoa xoa chính mình phát đau lỗ thai. Chỉ là ở trong lòng nói thầm, sư phụ hôm nay giọng như thế nào như thế to lớn. Tinh chuẩn đánh dấu trọng âm liền như vậy rơi vào Khương Tuế Miên lỗ thai, tiểu cô nương cổ cổ má, không chút do dự bước ra dưỡng tâm điện cửa điện. Như vậy thấp kém lưu kế, nàng mới không như vậy xuẩn đầu. Dung Dư quang nhìn không chấp mắt nhìn về phía một chỗ tảo công công mày nhíu chặt, mặt đều nhăn thành khổ qua ra. Muốn lừa gạt trụ cô nương Thật sự hào khó. Thâm giác việc này vô vọng đại thái dám gian nan mà than ra khẩu khí tới. Đang lúc hắn run trần, chuẩn bị hồi trong điện phục mệnh hết sức, một mặt màu hồng đảo chợt từ hắn bên cạnh người sẽ qua. Tiểu cô nương dẫn theo váy, hoan hận mà lại một lần vượt qua kia nói không lâu trước đây mới đi qua điện hạm, hung ba ba. Ta lại đói bụng, muốn ăn cá quế chiên sủ, rượu nương bánh trôi, tặc ngó sen hoàn. Nàng thở phì phì mà báo đồ ăn danh, khắc sâu cảm nhận được liều ám hoa minh này bốn chữ tào mạch suýt nữa rơi lệ. Vội không ngừng ứng là, nhân tiện tống cổ người đuổi theo ngự thiên phòng. Mà ngồi ngay ngắn với kia phương long ỷ phía trên người, lại là cười. Thoái dương mạc vàng, giữa mày vui mừng. Lại hơn nửa canh giờ qua đi, Khương Thuế miên túc khuôn mặt, giống cái tiểu con nhím dường như, không khỏi phân trần mà đem cuối cùng một đua thịt cá bỏ vào nhân thân trước bạch men gồm chén sư trung, bộ dáng nhìn hung ác cực kỳ. Trước mắt nàng là thật ăn no căng. Ở nghiêm túc cự tuyệt rất vì chính mình xoa bụng cung Nga sau Rốt cuộc ngồi trên hồi phủ xe ngựa tiểu cô nương rửa xe vách tường, lặng lẽ ở trên bụng nhỏ xoa xoa. Bên ngoài che đậy mảnh mặt lại trợn xốc lên tới. Nhìn người tới trên người Nguyệt Bạch thường phục, bị sợ hãi thỏ con trứng mắt, theo bản năng đem tay hướng bên cạnh một phóng, sau đó dịch tới rồi nhất bên trong vị trí thượng, hơi có chút nói lấp nói, ta, ta thật sự phải về phủ. Đừng nghĩ lại lừa nàng. ân Xâm nhập nàng xe ngựa nhân thần sắc không thay đổi. Dường như hoàn toàn nhìn không thấy thiếu nữ trong mắt trong tối ngoài sáng trống đẩy chi sắc, ở kia phương to rộng trên giường tùy ý tìm cái mà ngồi xuống. Kia khoảng cách không xa không gần, còn ở suy xét trốn hoặc không nẻ nhân nhi dối rắm trong chốc lát, thấy đối phương không có gì động tác, đáy lòng những cái đó hứa phòng bị cuối cùng là dần dần rỡ xuống. Xe ngựa như tới khi giống nhau lạng yên không một tiếng động mà sử ra cửa cung, đế vương khẽ nâng khởi tay, từ bên sừng ngăn bí mật chung lấy ra một vật. Lúc này Khương Thuế Miên vẫn chưa cảm thấy nơi nào kỳ quái trong đầu thậm chí không tự giác toát ra cái không liên quan ý niệm. Muốn phê sổ con nói, có phải hay không còn thiếu bất mực. Nhưng Ú Nguyên Đế vẫn chưa làm người tìm tới mấy thứ này, hắn rõ ràng xương ngón tay hơi hơi một khuất, khấu ở bên cạnh người vị trí thượng, nói ra nói cùng lúc trước giả yến là lúc một chữ không kém. Hắn nói, ngồi này tới. Khương Thuế Miên phát tán suy nghĩ ngột mà một ngừng, không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, ta không. Nhưng nàng giọng nói còn chưa lạc đâu, lại bỗng nhiên sửng sốt ngáy mắt. Nàng nhìn đế vương trong tay đồ vật, trong suốt con người nhanh chóng chấp vài hạ. Đáng tiếc trước mắt chi vật cũng không nửa phần biến hóa. Không phải ảo giác. Thiếu nữ tầm mắt cực kỳ thong thả mà chuyển qua kia thư chủ nhân trên mặt, thánh thượng. Lấy cái này làm cái gì? Quân vương thong thả ung dung mà lật qua một tờ, nhất phái tự phụ nghiêm nghị, cùng hắn phê duyệt tấu trương khi bộ dáng giống nhau như lúc. Nhưng giờ phút này trình ở hắn trước mặt, lại phi cái gì liên quan đến một sớm quân cơ đại sự, mà là một quyển hạ xuống các tiệm sách Nhiều cung khuê các nữ tử nhàn khi tiêu khiển chi dùng ngoạn vật. tục xưng, thoại bản tử. Lúc này dừng ở ung nguyên đế trong tay, nhưng thật ra có chút không đáp. Nhưng lấy nó người lại hồn không thèm để ý. Hắn chỉ là gập lên chỉ, lại gọi khiếp sợ thỏ con một tiếng, cũng nói. Không phải muốn nghe thoại bản. Ngôi nay tới. Xe ngựa xuyên qua rầm dĩ gào đường phố, vương vàng hành. Nhìn ngữ mang dụ hống thợ săn, vẫn tồn vài phần cảnh giác thiếu nữ giật mình, lại riêu nổi lên đầu. Này bản ngã xem qua không muốn nghe. Đế vương đầu ngón tay nhẹ phẩy quá ngăn bí mật, trong tay thoại bản tức thì thay đổi buồn bên. Lại là không chút nào ngoài ý muốn. Tiểu cô nương rời đi mắt, đều không mang theo trần trở, này bản ngã cũng xem qua. Tóm lại đều xem qua. Bị có lệ một lần lại một lần úng nguyên đế trên mặt cũng không vẻ giận, chỉ nhàn nhạt đem mở ra non nửa thoại bản khép lại, cầm nó tại bên người phô liền giường nệm thượng nhẹ gõ hai hạ. Chấm cho ngươi giảng khác, ngồi này, ngăn. Khương Thuế Miên Nghi mà nhìn hắn Một hồi lâu mới thử thăm dò di non nửa tức, theo sau liền lại như thế nào cũng bất động, thánh thượng liền như vậy rằng bãi, chỗ đó ly băng xa, không cần. Úng Nguyên đế liếc mắt gần trong gang tức băng buồn, không có vạch trần tiểu cô nương này liền vụn về đều không tính là nói dối, mà là thật sự theo nàng đã mở miệng. Tiên đế hảo sắc đẹp, siêng năng lưu tự cùng hậu phi. Trong đó có một phi đến hắn thịnh sủng, phong hảo vị thần. Từ từ, đế vương như phỉ ngọc tiếng nói theo tiếng mà đoạn, hắn giữa mày hơi hơi vừa động Nhìn phía bên kia đột nhiên mở miệng Nhân Nhi. Thánh thượng trong miệng Tiên đế Khương Tuế Miên nhấp nhấp môi, hỏi, "Là thật sự tiên đế sao?" Nhìn đội hồ có chút kinh nghi thỏ thẻ, bị hỏi người lại chưa nói thẳng, mà là cười nói câu, "Kia tuổi tuổi ngày xưa xem phải bản, viết nhưng đều là thật sự. Tự nhiên là giả. Nhưng ai sẽ ở thoại bản tử để tiên đế a?" Tiểu cô nương không nói. Dựa xe vách tường Nhân Nhi không tự giác giật giật, ly đến cùng hắn càng gần một chút. Ung Nguyên đế trong mắt đẩy ra một mặt nhợt nhạt cười. Mới vừa rồi ôn thanh tiếp tục nói, thần phi tự vào cung khởi liền độc đến đế sủng, thậm chí sau lại từng làm tiên đế động phế hậu chi niệm. Chỉ là lúc đó hoàng hậu tuy thế nhược, nhưng cũng không sai lầm, mà thần phi thánh sủng hậu đãi, lại nhiều năm không có tử, ở ngự sử đại chết tiến sau, tiên đế liền chưa từng lại đề cập việc này. Thẳng đến một năm sau, hoàng hậu ưu tư quá mức mà băng, mà thần phi lại phùng lúc này bị khám gia có mang long tử Chúng thần trong lòng biết sau đó người được chọn khủng định, không ngờ thần phi đẻ non. Cuối cùng chỉ tấn vì quý phi. Đế vương thanh tuyến là nhất quán bình đạm thanh lánh, nói về thoại bản tới cũng là như vậy không nhanh không chậm, làm người hoàng giác hắn giảng phản phất không phải cái gì chuyện xưa, mà là sách sử kinh nghĩa, trinh quán chính khách. Mỗi khi đều phải nghe vây khương tuế miên lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa. Trần phi vì cái gì sẽ đẻ non. Tiểu cô nương chậm gì gì ngáp một cái, quay hàm phông lên, khó hiểu hỏi. Úng Nguyên đế rũ mắt nhìn nàng, thần sắc chưa biến nửa phần, bị khắc. Khương Thuế Miên phản ứng trong chốc lát, mới ý thức được cái này từ là có ý tứ gì. Nàng lát lát đầu, mềm mại nói, nào có người có thể có cái kia bản lĩnh, trực tiếp đem người cấp khắc chết đâu. Bằng không ta ngoại tổ bọn họ cũng không cần đóng giữ biên cường, trực tiếp đem địch tộc thủ lĩnh khắc chết không phải hảo. Trần Phi trong bụng thai nhi chỉ định chính là ai làm hại, một hai phải vu đến người khác trên đầu. Quân vương nắm chặt thư đầu ngón tay khẽ run hạ, lại dây lát khôi phục như thường, dường như cái gì cũng không từng biến quá giống nhau chia tiểu cô nương không có sở giác, còn tại tói tói niệm. Hùng chi Trần Phi có thai đó là định là thật sự có thai sao, vạn nhất là người khác thiết cục hại nàng, lại có lẽ là nàng chính mình động thủ, muốn em có tâm hại nàng người trước tiên bắt được tới đâu. Tóm lại mệnh Lý Tương khắc cái này, lý do là không đứng được Khương Tuế Miên nhấp môi, rất có vài phần cản quay chi tư, thánh thượng biên đến không tốt, lần sau đừng lại biên. Hán gương mặt này, thật sự không rất thích hợp nói chuyện vỡ. Cháy nhà ra mặt chuột thỏ con nói xong Lại ra bên ngoài dịch vài phần, dựa cửa sổ ngoan ngoãn nhắm lại mắt. Nàng trước tránh tránh, chờ xe ngựa dừng lại lại mở hảo. Ung Nguyên Đế nghiêng mắt nhìn, bên ngoài ngày sắp dần dần tối sầm chút, lại như cũ để lại lũ tà dương lọt vào này xe ngựa bên trong, giờ phút này đánh vào người run rẩy lông mỹ thượng, như là tổn chút nhỏ vụn kim ảnh. Hắn giữa mày ngầm cười ý, cũng không có chọ phá, chỉ là chờ đến kia nặng nhẹ đan chéo hô hấp hoàn toàn vững vàng xuống dưới khi, đế vương thân mình lặng yên hơi sườn. Quanh thuộc lãnh hương khí quanh quần ở cánh ngu lâm vào trong ngộng nhân nhi theo bản năng thiên qua đầu, cọ cọ, thay đổi cái càng vì thoải mái tư thế ngủ. Chờ nàng lại tỉnh khi, đã là nửa canh giờ lúc sau. Nguyên sử hướng thượng thư phủ xe ngựa vòng cái vài vòng, cuối cùng là lại vòng trở về chính đạo thượng. Mà trong xe ngựa từ từ chuyển tỉnh tiểu cô nương nhìn chính mình gối màu nguyệt bạch, nguyên còn có chút mơ hồ đầu tức khắc thanh tỉnh hơn phân nửa. nàng đứng dậy, cọ mà một chút chạy tới màn xe chỗ, không nói hai lời liền ra bên ngoài dò ra hơn phân nữa. Xe ngửa không xa, một đạo có chút quen thuộc thanh âm đúng lúc khi rơi vào nàng nhĩ. Ta đã cùng Khương cô nương đính hôn, thiệt cưới ngày ấy nếu đại điện rảnh rỗi, mong rằng điện hạ cần phải hành diện. Khương Thuế Miên ngừng đầu, nhìn trước mặt hai mặt quen biết thân ảnh, nàng theo bản năng hồi quá mắt, chiều bên trong xe nhìn liếc mắt một cái. L-E-O-S-I-N-G Phần 73 Chương 73 người trong lòng Mấy cái canh giờ trước Đường kia chiếc vô cớ ngừng ở khương phủ trước cửa cũng bắt cóc trong phủ tiểu chủ tử đạm màu đen xe ngựa vừa mới xử ly, sau lương thượng thư phủ đại môn liền lại bị người khấu vang lên tới. Gã sai vật quen thuộc mà mở ra phủ môn, đại thấy rõ người tới sau lại không khỏi ngẩn ra hạ, đại, đại điện hạ, tuổi tuổi nhưng ở bên trong. Đối phương phất tay miệng hắn lễ, trong thanh âm tửa hồ trộn lẫn chút nôn nóng, lại giống như có vài phần nỗ lực áp chế tức giận. Cô, cô nương hắn quanh thân đều là lánh, gã sai vật người Mới vừa rồi đón hắn khó coi sắc mặt, gian năn nói, cô nương nàng trước đó không lâu mới ra phủ, trước mắt cũng không ở trong phủ. Gã sai vật đáp lời khi thanh âm không khỏi đi xuống để ép vài phần, sợ chọc hắn không mau Đại hoàng tử này thân sắc, thấy thế nào như thế gọi người sợ hãi đâu. Hạ nhân tìm không được nhiều ít từ tới hình dung chính mình giờ phút này cảm thụ, chỉ biết đối phương như là kia sơn dã gian lang, phản phất giống như hận không thể đem thứ gì cấp xé lại một chút ngầm chiếm nhập bụng dường như. Hắn không cấm run run. Mới rung thanh, nhiều giải thích câu, cô nương tuy gia phủ, nhưng lão gia phu nhân lại là ở, tiểu nhân này liền đi thông báo. Gã sai vật lời còn chưa dứt, lại bị người lạnh giọng không cần hai chữ cấp đánh gãy. Tiêu Kỳ hướng phía sau người hầu kia liếc đi liếc mắt một cái, tay nâng dương gỗ hầu tùy nhóm liền cung kính mà đem đồ vật tất cả đặt ở khương phủ trước cửa. Đây là cấp thượng thư cùng phu nhân bái lễ, ngươi người nâng đi vào, bổ điện liền tại đây bên ngoài chờ, không nhiều lắm làm phiền. Tiêu đứng ở dưới hiên, trước cửa thạch sư nguy nga. Thiếu niên giống một cây cao ngạo thanh trúc, đĩnh sống đứng ở chỗ đó, nhìn về nơi xa kia phương tấm biển, tựa ở thủ cái gì. Hắn biết hiện nay thời cơ chưa thành, chính mình không nên tại đây. Nhưng hắn chờ không được. Hắn muốn gặp nàng. Sớm tại quan tinh giam nói ra lập hậu hai chữ kia sát, tiêu kỳ đáy lòng khổ thủ cuối cùng một đạo phòng tuyến liền đột ngột nước toạt. Đại hoàng tử minh bạch, chính mình nguyên bản từ từ mưu tính mưu tính ở kia một cái chớp mắt khởi đã là thành tự lộ. Người nọ chưa từng để lại cho hắn nửa phần đường sống Tiêu Kỳ rũ tại bên người tay một chút nắm chặt thành quyền, chính tiểu tâm dọn hổm xiển gã sai vật chợt nghe thấy được cổ như có như không huyết tinh khí, đạm đến phảng phất giống như là hắn ảo giác giống nhau. Chẳng lẽ ta không cẩn thận bị thương nào? Hắn nhỏ giọng nói thầm, túi đầu, lại chỉ có thấy trong tay cái kia nặng chiếu sơn gô đỏ dương, phía trên còn có khắc cùng sắc huy ấn. Đa bảo các, theo bản năng biện ra kia huy ấn danh hào gã sai vật giật mình, đôi mắt cũng co tròn. Chẳng lẽ đó là kinh thành trung thanh danh tức khởi kia ra? Hắn dù chưa từng chính mắt nhìn thấy, nhưng cũng từng nghe biệt phủ hạ nhân tán gâu khi nói qua, kia các trung chi vật chính là có thể dẫn tới trong kinh quý nhân lẫn nhau tranh đoạt bảo bối, một vật đáng quý du trăm kim. Kia đại điện đưa tới nảy một cái dương. Gã sai vật không khỏi hít hà một hơi, bất quá tốt xấu hắn cũng từng gặp qua so này lớn hơn nữa trường hợp, nâng dương tay run rẩy, thực mau liền cũng ổn định, chỉ là đại điện đối bọn họ cô nương, là thật sự để bụng A hắn âm thầm quay đầu đi. Liếc mắt kia đứng thẳng ở phủ môn hạ thiếu niên Lang Quân, trong lòng không cấm cảm khái. Tiêu kỳ này vừa đứng, chính là mấy cái canh giờ. Chiều hôm Tây Trầm, lại một lần khuyên bảo không có kết quả Khương Đại Nhân thở dài, trở về trong phủ. Khương Hoài Đảo không phải đau lòng cái gì, chỉ là Đại Hoàng Tử Vạn nhất mệt ngất xịu đi, không còn phải tính ở bọn họ trong phủ. Vốn là có chút buồn bực thượng thư Đại Nhân tâm càng mệt mỏi. Ngày thường cũng không gặp Đại Hoàng Tử như thế bướng bình A sao sinh nay khi thế nhưng như thế khác thường. Nhớ tới phía trước đã phát sinh hết thảy, chiêu tế không có kết quả Khương Đại Nhân đông chốc nổi lên cái ý niệm, hôm nay đại hùng Liên ở Khương Hoài đang lo lắng muốn hay không như nhà mình phu nhân như vậy, tìm cái chùa bái thượng nhất bái khi, quan tinh giam chính sử với Kim Loan Điện Thượng kia phiên phán đoán suy luận lại lần nữa hắn ở trong đầu nổ vang. Xưa nay văn nhược hộ bộ thượng thư thường xuyên cũng sẽ sinh ra đau hầu đồng liêu xúc động. Có thể thấy được thần Phật tinh tượng, đều không đáng tin. Hắn bước đi phủ phiếm mà vượt qua phủ môn. Trên người quan phục phẳng phất đều ảm đạm rất nhiều, tựa nhưng cùng bên ngoài không quan trọng ngày sắc tướng so một vài. Mà lúc này Khương Phủ ngoài cửa lớn trùng hợp lại nên đón vị tân khách nhân. Chân dung tay trái dẫn theo hai thốc màu sắc tươi sáng đường hồ lô, tay phải ôm một chồng tử thư, tự nhiên mà vậy mà đi đến thủ vệ gã sai vặt trước, đem thư đưa qua, quả tử lại là lưu trữ, sắc mặt hồng nhạt, các ngươi cô nương nhưng nghỉ ngơi. Ta, ta có chút lời nói tưởng tìm nàng nói. Nghe hắn lời này. Cánh tay hẩn ẩn làm đau gã sai vật lại là liền điểm này toàn kính đều không dành lo, mà là trước xem xét mắt cách đó không xa đứng đại hoàng tử, sau đó mới run rẩy mà tiếp nhận kia một chồng thoại bản, biểu tình có chút mạc danh chua sót. Công tử! Cô nương nàng còn chưa từng hồi phủ Chân tiểu hầu ra cũng không biết hắn này khôn kể chua sót từ đâu mà đến, nghe người ta nói tiểu cô nương chưa về, trên mặt hắn hồng nhạt rút đi chút, nhưng kia quanh thân khí chất vẫn là ôn hòa. Không ngại sự, ta... Trần Dung bận rộn lo lắng vây vây tay, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, bên cạnh lại đột nhiên nhiều ra một đạo ám ảnh. Tuổi tuổi cũng là ngươi có thể tìm. Hắn thanh tuyến lanh thực, bên trong tức giận lại thập phần tiên minh, phản phất muốn đem người đông lệnh thành cha lại một chút nướng hóa, muốn xung xoe hướng nơi khác đi, duy độc này thượng thư phủ, là ngươi không thể tới nơi. Lan! Trần Dung còn không có phản ứng lại đây đâu, liền bị người này trần chủi lăn tự đánh bồi vặn. Hắn quay đầu lại nhìn về phía tiêu kỳ, cũng nhận ra hắn tới Đối với Khương Phủ cùng Hiền Phi những cái đó nợ cũ, Trần Dung đều không phải là hồn không biết tình. Nhiều ít là cái hồ phủ, sao có thể đối này kinh thành trung sự hoàn toàn không biết gì cả đâu. Nhưng đại điện hạ này không phải không mừng việc hôn nhân ngày sao, hai phủ lại vô giấy trắng mực đen chi ước, hắn vì sao liền không thể cầu thú, không, ở rể. Nghĩ vậy, xưa nay bị chút trong nhà thiên sủng tiểu hầu ra mặt cũng không đỏ, hai tay một chồng, làm cái ớt, nguyên là đại điện. Không đợi tiêu kỳ đáp lại. Tiêu diện mạo thanh tú Tuấn Lãng tuổi trẻ công tử liền cười nói, ta đã cùng Khương cô nương đính hôn, tiệc cưới ngày ấy nếu đại điện có rảnh, mong rằng điện hạ cần phải hãnh diện. Hắn chính là nổi danh có phần người, đến này thượng thư phủ, đúng là đương nhiên không phải. Trần Dung vừa dứt lời, nguyên bản đứng yên ở phòng hạ đại hoàng tử đột nhiên vươn tay, gắt gao nắm lấy hắn cổ áo, sắc mặt xanh mét. Người nói cái gì? Một bên gã sai vặt thấy tình thế không ổn, vội vàng cất bước liền vọt vào phủ viện. cứ mạng Lao ra ngươi nếu là lại không tới, bên ngoài liền phải đánh nhau rồi. Bất quá cũng may này, chiến hỏa cuối cùng cũng không bốc cháy lên. Ở tiêu kỳ động thủ kia xiếp, một chiếc thường thường vô kỳ xe ngựa xâm nhập hắn tầm nhìn trong phạm vi. Thành thói quen tính hướng lui tới xe tiệu phân đi một tia ánh mắt đại hoàng tử lần này cũng không ngoài ý muốn. Chính như hắn phía trước vô số lần sở làm giống nhau, nhưng... Lúc này đây, có ngoại lệ. Tuổi tuổi! Nhìn thiếu nữ kia phó phấn trang ngọc chắc rung nhan, tiêu k Mới vừa rồi gọi ra này hai chữ, thành âm lại là ếch. Đó là hắn từng ở trong ngọng miêu tả quá một lần lại một lần dung nhan. Là hắn tâm chi sở hướng. Đang ở rồi dám rốt cuộc là lùi về đi vẫn là không lùi về đi. Khương Tuế Miên động tắc một đốn, tư thầm nửa giây sau, thỏ con chậm gì gì mà đem chính mình toàn bộ thân mình đều dịch tới rồi xe ngựa ngoại. Nhân tiện rối tay đem phía trên mảnh mặt cấp ấn cái kín mít. Đãi nàng chuẩn bị xuống ngửa khi, trước người lại đột nhiên nhiều ra một con nâng tay. Là tiêu kỷ. Khương thuế miên hàng mi dài nhẹ chớp, còn chưa có cái gì động tắt đầu, bên trái liền đồng dạng bị người cấp ngăn chặn. Chính là kia tay chủ nhân, không lớn tương đồng. Nhìn một tả một hữu ruôi ở chính mình trước mặt tay, tiểu cô nương không biết vì sao, trong lòng đống chốc sinh ra điểm nhỏ nhỏ, có chút khôn kể cảm xúc. Thấy nàng ngơ ngẩn, đại hoàng tử cổ họng lăn lăn, dùng hết toàn lực mới vừa rồi ngăn hạ tiến lên đem nàng hủng trong ngực chung xúc động. Mà bên cạnh trần gia công tử như là bỗng nhiên ý thức được cái gì dường như, cũng không dối tay. Ngược lại trực tiếp đi phía trước vượt một đi nhanh. Lại là tính toán liền như vậy đem người ôm xuống xe. Tiêu kỳ mày một ninh, nghiêng người muốn chán. Nhưng đang ở lúc này, bọn họ tranh đoạt đối tượng lại là chức động. Khương Thuế miên tinh tế trắng non tay vừa động, đáp thượng. Xe ngửa một viên. Nàng tự mình nhảy xuống tới. Sau đó cùng nhà mình cha đồng dạng khôn kể ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Thân hám địch doanh nhân nhi đôi mắt trợn sáng ngời. Bất quá không đợi viện quân phát được đâu. Tiểu cô nương cánh tay lại là đông chốc bị người cấp hiệp ở. Đại điện hạ. Khương Tuế Miên nhìn giữ chặt chính mình người, nhấp nhấp môi, hoang mang nói, ngươi làm gì vậy? Tiêu kỳ cảm thụ được lòng bàn tay hạ trước người ấm áp, đâm đập vào mắt đế chính là kia trương làm hắn thương nhớ đêm ngày mặt. Tuổi tuổi đại hoàng tử thanh ấm ách, một hồi lâu mới tìm về khí thanh. Hắn nói đính hôn, chính là thật sự. Có phải hay không ra chuyện gì, vẫn là có ai bức hôn với ngươi? Ngươi trong lòng rõ ràng vô hắn. Tiêu kỳ ngôn ngữ cấp ách một câu tiếp một câu, phản phất giống như lò thượng sắp tiêu khai thủy, liền kém như vậy một chút, liền phải đỉnh khai kia phía trên gần như vỡ vụn hồ cái, lôi cuốn vô biên lửa giận nghiêng mà xuống. Khương thuế Miên mặt người, mới phản ứng lại đây đại hoàng tử trong miệng hắn chỉ chính là ai. Thế nhưng nhất thời không biết nên gật đầu vẫn là lắc đầu. Nàng sắc thật là tưởng đỉnh hôn tới, nhưng này không phải không định thành sao? Đến nỗi bức hôn, tiểu cô nương tầm mắt không tự giác đầu hướng chính mình phía sau. Trong lên dây cương tuấn mã an tĩnh mà đứng ở chỗ đó. Tạ đề hơi hơi nâng lên, thường thường dẫm lộng kia đá xanh khe hở mọc ra thiển hoàng cỏ dại. Thiếu nữ chầm mặc. Mà một bên chậm một bước trần dung nhìn chầm chầm hắn hiệp ở người cánh tay thượng tay, ra sức chính là như vậy một chán. Điện hạ không có bằng chứng, vì sao không khẩu bạch nha liền nói bước hôn hai chữ, húng chi đại điện lại như thế nào có thể biết được, khưng cô nương trong lòng vô ta. Hắn lời còn chưa dứt, lại là bị người hồng mắt đánh gây đi. Tuổi tuổi trong lòng người, từ đầu đến cuối đều là ta. Tiêu kỳ rũ tại bên người tay run lên, rồi lại cố kỵ cái gì, không có đem trước người này thảo người ghét đồ vật cấp đẩy ra, nhưng kia trong lời nói lạnh lẽo cùng phẫn nộ lại là lại rõ ràng bất quá. Hoàng hốt gian cư nhiên cùng hắn phụ hoàng có như vậy đinh điểm tương tự, nhưng chung quy cũng bất quá vạn nhất chi số. Tựa như một phen chú định giấu mối kiếm, ở dận cấp là lúc vô ý lộ ra mối kiếm. Tuy hắn rứt lời, khương phủ trước cửa đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, giống như có thứ gì ở vô hình mà tràn ngập ai. Vô cùng lo lắng tới rồi Khương Hoài đã làng ốc. Hắn xuyên thấu qua trong không khí kia tựa như thực chất ánh lửa, cùng nhà mình ngoan nghiếp xa xa nhìn nhau. Thượng thư đại nhân há miệng thở dốc làm như muốn nói gì, lại cuối cùng nửa cái tự cũng không có thể nói xuất khẩu. đó tiêu kỳ hung ác đến lệnh người kinh sợ ánh mắt, tiểu hầu ra thính thai lại dần dần bị ngày sắc cấp nhiễm hồng. Hắn bà táo bị người nho nhỏ xà hạ. Hắn theo kia lực đạo nghiêng đi thần, nhường ra một chút vị trí tới, Khương Cô Nương. Vừa mới còn có thể ngôn thiện nói tiểu lang quân lại có chút nói lắp, vụ về mà tìm câu chuyện đến, ta, ta cấp cô nương mang theo đường hồ lô cùng phải bản thành tây vị kia lão lao ông vẫn là không ở, đành phải lại tìm nhà khác. Bị ngươi nắm chặt một đường đường hồ lô cuối cùng là tặng đi ra ngoài. Chiều hôm ôn hòa, Trần Dung phản phất nghe thấy được trận cực đạm hoa lê hương khí, chính là không biết từ chỗ nào bay tới huyết tinh khí, nhiều loạn này cổ lê hương ngọt thanh.